nguyên nhân chính là tây du k ý tại trên địa cầu người bình thường đều có thể mưa dầm thấm đất cho nên đối với cái thứ này xuất hiện để hắn rung động sau khi phát tán tư duy suy nghĩ rất nhiều khả năng ta nguyên bản chỗ địa cầu đến tột cùng cùng diêm phủ đại địa có quan hệ gì đâu vì cái gì sẽ có nhiều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài nhân vật cùng cố sự bất quá hai thế giới khác biệt chính là đến cái này trên diêm phủ đại địa làm cho như ý kim cô đ ồ n g yêu hầu thánh thần vậy mà đem kim thiền tử đóng đinh tại trên một ngọn núi khiến cho chạy khô phật máu mà chết lục thanh bình đột nhiên trong mắt mọc lên từng tia từng tia mê mang đây tuyệt đối không phải trùng hợp cho nên mới để hắn rung động nhất là quan hệ đến những thứ này thần tích hiển hóa có thể trải rộng chư thiên thần thánh trên thân lúc chân tướng liền càng thêm khó để phân biệt nhưng hắn quan tâm hơn chính là đã có liên hệ về sau có thể hay không có cơ hội lại về địa cầu luân hồi điện bên trong mạnh hàn thiền thanh â m như cũ giảng thuật viễn cổ thời đại truyền thuyết trận kia viễn cổ đại chiến chi to lớn là hậu thế không cách nào tưởng tượng trước đó ta nói viễn cổ thời điểm diêm phù đại địa cũng không phải là như thế nhỏ chính là bởi vì trận kia tam giáo bên trong các tiên thiên thần thánh cùng yêu ma thanh c h ú n g thần đại chiến đem nguyên bản diêm phù đại địa sẽ rách thành ba phần chúng ta hiện nay chỗ đại địa chỉ là chân chính trên diêm phù đại địa một phần ba nhưng lại giữ hoàn chỉnh nhất tam giáo truyền thừa bị tách ra mặt khác hai khối đại địa một khối là yêu ma nhất tộc vị trí lạnh leo man hoàng chi đ ị a n một khối khác phía trên vẫn có số lớn nhân tộc lại rời khỏi khối này đại địa đi trận kia v i ê n cổ đại chiến vết tích đối với ba khối đại lục trong lúc đó tạo thành đáng sợ đạo ngân để ba khối đại lục phảng phất vĩnh c ử u không thể hợp tụ đến bây giờ mặt khác hai khối đại địa còn tại diêm phủ đại địa bên ngoài hư không quần tinh ở giữa phiêu đãng e sợ chỉ có lục địa thần tiên mới có thể tiến về tìm tòi ba người khác rung động trong lòng bây giờ trên diêm phủ đại địa chia làm tùy đường hai triều thiên hạ c h u n g một trăm linh tám châu bắc đường trưởng thiên hạ bảy mươi hai châu nam thủy thì chỉ có được ba mươi sáu châu chỉ là như thế cả khối đại địa diện tích lãnh thổ sự bao la đã đầy đủ đáng sợ phàm nhân nhất sinh cũng không khả năng đi khắp cái này một trăm linh tám châu cho dù người trong võ lâm cũng không người nào dám nói mình đi khắp thiên h ạ n nhưng mà dạng này rộng lớn thế giới thế mà mới chỉ là bị một hồi khủng bố đại chiến vỡ ra một phần ba lúc này mạnh hàn thiền cố sự cũng tiến hành đến kết thúc phật đạo cùng yêu ma đánh một trận xong tại hy sinh một vị phật đà đệ tử điều kiện tiên quyết t i ê n thiên tổ sư cuối cùng càng là bỏ ra cái khác thê thảm đau đớn đại giới mới rốt cuộc thi triển đại thần thông đem yêu ma bên trong đại năng phong sát giữa thiên địa trận đại chiến kia cũng làm cho phật đạo hai môn bên trong tổ sư nhóm nguyên khí đại t h ư ờ n g bất đắc dĩ kết thúc truyền giáo rời khỏi diêm phù đại đ ị a v i ệ n cổ thần thánh h i ể n thánh truyền thuyết từ đó kết thúc đằng sau lại phát sinh một ít phật đạo phân r a hình thành bây giờ phật môn ba chùa đạo môn bốn phúc địa cách cục biến cố thế nhưng lại là mặt khác một đoạn bí sử ta lại không rõ lắm mạnh hàn thiền giảng xong đoạn này viễn cổ thần thánh truyền thuyết xem như để lục thanh bình trải vớt rõ ràng phương này tiên võ huyền huyền thế giới đại khái thế giới bối cảnh mà đoạn lịch sử này là tam giáo bên trong tân mật bởi vì trong đó có chút cố sự cũng không quá hào quang cho nên bọn hắn liên hợp thận giấu đi người bình thường gần như không có khả năng biết coi như xưa nay có chút vương triều đều có thể không rõ ràng những thiên địa này bí sử hiện tại lục thanh bình ba người lại đến một vị chính tông tam giáo truyền nhân miệng biết được những thứ này lịch sử viễn cổ những thứ này vốn là bí sử nhưng ta sở dĩ quyết định nói cho các n g ư ờ i ngoại trừ đây cũng là nhân tộc một đoạn cổ sử bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu mạnh hàn thiền nói xong nhìn về phía luân hồi bàn tiến vào luân hồi điện chúng ta đã không phải là trên diêm phủ đại địa những cái kia phổ thông người giang hồ chúng ta thậm chí so với hiện nay trên đời tam giáo bên trong một ít lao nhân vật đều càng thêm tới gần thần thoại chân tướng mấy người cũng sắc mặt biến hóa mạnh hàn thiền nói không sai chỉ xem cái này luân hồi điện đỉnh những cái kia hối đoái sự vật cũng đã nói rõ cái này luân hồi điện tồn tại so với cái kia d á n g lâm tại viễn cổ các thần thánh còn muốn thần bí trên diêm phù đại địa đã từng d á n g lâm mới chỉ là tam giáo một ít thần thánh nhưng mà luân hồi điện lại trực tiếp quan hệ đến tam giáo đầu n g u ồ n những cái kia bệ nghễ thiên địa chấp trưởng vũ trụ cổ lão các trí tôn đạo tổ phật đà thiên đế chính là bởi vì cái này luân hồi điện đã dính đến trong thần thoại rất nhiều tồn tại cho nên ta cảm thấy tất yếu cho các ngươi nói một chút tại trên diêm phủ đại địa liên quan tới các thần thánh xuất hiện lịch sử có thể sẽ đối với chúng ta về sau có bao nhiêu viện trợ mạnh hàn thiền cho tới nay đều tận sức tại muốn cho đội ngũ chung sức hợp tác dạng này mới có thể sống đến cuối cùng thậm chí siêu thoát ra ngoài lục thanh bình ở trong lòng chậm rãi tiêu hóa những thứ này lượng lớn tin tức sau đó ánh mắt lấp lóe hỏi hướng mạnh hàn thiền mạnh cô nương các ngươi lần thứ nhất hoàn thành sự kiện về sau nhưng có hướng luân hồi điện cụ thể hiểu qua một ít chuyện thí dụ như có thể hay không nói thẳng hỏi qua mục đích của nó có lẽ chúng ta nên như thế nào mới có thể nhảy ra luân hồi nhất diệp ánh mắt quan tâm cũng nhìn lại lục thanh bình hỏi ra hai vấn đề này đều là cực kỳ trọng yếu mạnh hàn thiền nhẹ gật đầu nói chúng ta đã hỏi bất quá các ngươi vẫn là chính mình hỏi một lần nữa đi có lẽ vấn đề của các ngươi có thể có một ít cái khác khác biệt nhìn nó có thể hay không toàn bộ giải đáp hỏi thế nào nhất diệp liền giật mình luân hồi điện cùng luân hồi bản hẳn là một thể c h i vật nơi này cùng luân hồi thế giới đều bị ý thức của nó bao trùm kỳ thật chúng ta lời mới vừa nói cũng bị nó nghe vào trong thai muốn hỏi vấn đề lời nói trực tiếp đối với luân hồi bản hỏi là được rồi nhưng cũng không thấy mỗi cái vấn đề nó đều sẽ trả lời mạnh hàn thiền giải thích nói nhất diệp đã hướng về phía luân hồi bản hỏi luân hồi điện chúng ta muốn thế nào mới có thể thoát ly luân hồi giả vận mệnh khôi phục thân tự do có lẽ đã có không ít người hỏi qua vấn đề này luân hồi điện thanh âm l ệ n h như bang hồi đáp luân hồi giả tại tu thành lục địa thần tiên cảnh giới lúc gặp phải một lần lựa chọn lúc đó có thể đạt được một lần thoát ly cơ hội luân hồi nhưng nhất định phải giữ nghiêm luân hồi lệnh cấm không được hướng ngoại nhân lộ ra liên quan tới luân hồi điện tồn tại trái lại nếu không lựa chọn tại lục địa thần tiên cảnh thoát ly luân hồi thì sẽ tiến vào cảng lớn luân hồi thế giới nhất diệp nghe vậy ánh mắt rung động tu thành lục địa thần tiên giữa phiến thiên địa này từ xưa đến nay mới xuất hiện bao nhiêu lục địa thần tiên cho dù lại nắm nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại luân hồi điện nhưng muốn thành t i ể u cái này một cảnh nào có dễ dàng như vậy bất quá cuối cùng cấp ra một hy vọng ngược lại là lục thanh bình hơi s ư ớ n g sờ dễ dàng như vậy liền có thể thoát ly sao cũng không phải là hắn cảm thấy điều kiện này đơn giản chỉ bất quá so với cái khác một ít vô hạ lưu điều kiện này hoàn toàn chính xác dễ dàng rất nhiều lập tức hán tại nhất diệp về sau hỏi tiếp luân hồi điện để luân hồi giả tiến hành luân hồi mục đích là cái gì đây là chư thần n h ả m chán trò chơi sao là loại kia liền vì nhìn luân hồi giả tại các lớn nguy hiểm thế giới bên trong gian khổ dễ rủa ác thú vị sao hoặc là trực tiếp tới một cái không có quyền hạn biết trả lời nhưng mà luân hồi điện băng lãnh uy nghiêm trả lời để lục thanh bình sửng sốt thiên địa vũ trụ không ngừng tại kinh lịch luân hồi luân hồi giả tiến vào luân hồi liền tiến vào một hồi thần thoại khôi phục quá trình luân hồi giả là luân hồi điện từ thiên địa vũ trụ mênh m ô n g chúng sinh bên trong rút ra đặc thù mệnh cách người p h a m có luân hồi mệnh cách người đều có có thể là tương lai trong thần thoại một thành viên luân hồi điện nhiệm vụ liền đem những thứ này đặc thù mệnh cách người đầu nhập thế giới khác nhau cho bọn hắn khó khăn cùng kỳ ngộ để bọn hắn tải máu và lửa bên trong trường thành có hy vọng tham dự tương lai chân chính thần thoại vậy mà thật đem mục đích hoàn toàn nói ra thần thoại, thần thoại. mệnh cách đây cũng chính là nói luân hồi điện mục đích ở chỗ tạo thần chương ba mươi lăm lần này đi núi thanh liên nghe được luân hồi điện trả lời lục thanh bình duy trì tỉnh táo hắn không hoàn toàn tín nhiệm luân hồi điện phen này lý do thoái thác mạnh hàn thiền cùng lý bạch điệp ở một bên nhìn xem hai người kia không ngừng đang hỏi bọn hắn phần lớn hỏi qua vấn đề cho đến lục thanh bình hỏi trừ chúng ta bên ngoài trên diêm p h ủ đại địa có thể còn có cái khác luân hồi giả có có thể có người tu thành lục địa thần tiên siêu thoát ra luân hồi điện có bọn hắn đều là ai không thể trả lời nhất diệp sắc mặt chấn động mạnh hàn thiền ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì hiện tại tồn thế lục địa thần tiên vốn cũng không nhiều không biết vị nào là từ luân hồi điện đi ra hay là có rất nhiều cuối cùng lục thanh bình lại hỏi hiện tại luân hồi điện bên trong tính cả chúng ta có mấy đội luân hồi giả không tính cá nhân luân hồi giả tình hồn dưới hết t h ể sáu đội lục thanh bình sắc mặt động dung mạnh hàn thiền cũng thay đổi sắc cái này bọn hắn ngược lại là trước đó không hỏi quá rất nhanh lục thanh bình lập tức cùng hỏi cái gì gọi là cá nhân luân hồi giả luân hồi điện uy nghiêm đáp lại luân hồi điện mục đích tại bồi dưỡng được một đời mới thần thoại cho nên từng cái sự kiện nhiệm vụ độ khó đều có khác biệt ban thưởng cũng khác biệt hết thể có ba loại nhiệm vụ hình thức đoàn đội nhiệm vụ cá nhân nhiệm vụ thử vong nhiệm vụ bởi vì luân hồi giả sơ bộ tiến vào lúc phần lớn đều là nhỏ yếu giai đoạn cho nên luân hồi điện sẽ dành cho tổ đội để đám người hoàn thành quá độ kỳ mà khi luân hồi điện phán định luân hồi giả sơ bộ trưởng thành thời điểm sẽ đặc biệt ban phát cá nhân nhiệm vụ ban cho đặc thù thí luyện mà tại phía trên còn có nguy hiểm hệ số cực lớn tử vong nhiệm vụ nhiệm vụ độ khó càng cao thu hoạch càng lớn tại hoàn thành lần thứ nhất cá nhân nhiệm vụ về sau luân hồi giả có thể lựa chọn về sau tiếp tục dung hợp đoàn đội hay là một mình thí luyện lục thanh bình khuôn mặt có chút động hỏi cho nên về sau chúng ta sẽ hay không tao nộ cái khác luân hồi giả đội ngũ hoặc cá nhân luân hồi điện lạnh lùng đáp lại sẽ mạnh hàn thiền mấy người sắc mặt nghiêm túc tuy nói là tạo thần nhưng kỳ thật chính là một cái bao quát thiên địa nuôi cổ nơi ở bọn hắn đều là cổ trùng muốn tại đủ loại máu và lửa nguy hiểm cùng đối kháng dưới đi đến cuối cùng mới có thể siêu thoát lục thanh bình cuối cùng nghĩ nghĩ tạm thời lại không nghĩ tới vấn đề khác đành phải hỏi một câu chúng ta lần tiếp theo sự kiện thí luyện là từ lúc nào luân hồi điện nói chín mươi ngày sau chín mươi ngày cũng chính là ba tháng nhìn nhất diệp cũng không có cái gì muốn hỏi mạnh hàn thiền đi tới nói ta vừa đổi một bộ tấn thăng hoán huyết cảnh đan phương còn thừa lại hơn hai trăm công đức ngươi có muốn hay không mượn tới sử dụng nàng là hướng về phía lục thanh bình nói bởi vì dưới cái nhìn của nàng lục thanh bình công đức còn chưa đủ hối đoái kim trung cháo sự kiện lần này bên trong lục thanh bình biểu hiện ra cực kỳ đáng tin cậy đặc chất lẫn nhau giúp đỡ là cần phải nhưng mà lục thanh bình lại cười nói không cần ta đã đổi được ngược lại là các ngươi ai về sau muốn học kim trung cháo lời nói ta có thể cho các ngươi giảm giá ba người khác nghe vậy lập tức ngạc nhiên kim trung cháo nhưng là muốn một nghìn công đức t h ầ n công lục thanh bình làm sao có thể lần thứ nhất kinh lịch sự kiện liền đủ nhiều công đức như vậy bất quá nhất diệp trong lòng loay lên rất nhanh liền nghĩ đến hắn khẽ đảo luân hồi bàn bên trên ánh sáng cột không có gì bất ngờ xảy ra mà nói quả nhiên là thần đao thuật khó trách diệp sĩ、si、an khi đó hắn đã thấy luân hồi bàn bên trên thần đao thuật một cột không trọn vẹn hai chữ biến mất sớm đã bị diệp sĩ、si、an trước khi chết điểm phá những người khác đoán chừng sớm có hoài nghi lục thanh bình vốn là không có ý định giấu diếm nữa liền khẽ cười cười đã lục thanh bình căn bản không cần mạnh hàn thiền liền không lại nói cái gì định dùng cái kia hơn hai trăm công đức lại đi làm chút gì cái gì lục thanh bình trên thân cũng còn có hơn ba trăm công đức hắn còn muốn h ô i đoái một thanh phẩm cấp không chỗ nào chê đao một mực đem thần binh pháp bảo cột lật đến mấy tờ cuối cùng chọn chúng một thanh hoành đao đây là bắc đường đường đao trong đó một thanh tiểu dáng dài lại thẳng lưới đao có hàn mang lấp lóe cùng diệp sĩ an thanh kiếm kia cũng là lợi khí cấp giá trị ba trăm công đức lục thanh bình đem đổi đi ra cuối cùng còn có ba mươi công đức hắn mở ra chư thiên tạc vật một cột ngoài ý muốn nhìn thấy một vật còn có tốt h định chế.、Lục、Thanh Bình sờ lên cảm, nghĩ nghĩ, ể đức lên dùng công này. Lục cằm, c vật mua sờ u i lại cùng chỉ còn lại 10 công đức, h không thể ự sự c có có gì đ ổ i Quay đầu nhìn người đổi khác, đều tất Nghĩ hắn công đức nhiều n h đức thế m à m ớ i chỉ đổi n g đồ vật. Bất quá, a i bảo hắn hối ắ n h đoái đồ vật tốt nhất giá cả tự nhiên cao tốt rồi nhìn tất cả mọi người hối đoái gần đủ rồi cũng nên là thời điểm phân biệt chờ đợi sau ba tháng gặp lại mạnh hàn thiền cuối cùng nhắc nhở đối với luân hồi bàn nói tiếng rời khỏi liền có thể trở lại diêm phủ đại địa nhưng nhớ kỹ sau khi rời khỏi đây không thể lộ ra luân hồi không gian không phải vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng đây là các nàng hỏi qua sự tình lúc này lần nữa nhắc nhở cho lục thanh bình hai cái người mới hai người gật đầu ra hiệu biết được nặng nhẹ bốn người lẫn nhau chắp tay cuối cùng bọn hắn cùng kêu lên đối với luân hồi bàn nói một tiếng rời khỏi một trận quang mang lấp lóe luân hồi điện bên trong không có một hay Làm、lục m l thanh bình lại bình tĩnh lại đỉnh đầu hắn là lang lãng tinh không tinh hà xa xôi để hắn ý thức một trận m ộ ợ n ảo nhưng khi tay hắn nâng lên nhìn thấy bàn tay bên trong cầm màu đen hoành đao về sau phát ra phức tạp ý cười thử luân hồi điện đi ra cũng không biết trên diêm phủ đại địa phải chăng cũng giống vậy qua ba ngày cái kia hắn thất chạy trốn dùng ngựa cũng không biết đi nơi nào nơi này có lẽ còn là tùy đường biên cảnh bãi sa mạc không biết tiểu công chúa phải chăng còn tại cái kia ước định tiểu thanh sơn chờ ta trong lúc hắn nghĩ đến việc này thời điểm đột nhiên một trận cùng phong quấn lên sa mạc lục thanh bình giật mình trong lòng chỉ thấy phương xa giữa thiên địa thiên địa một tiếng chỗ lại mọc lên vòng thứ hai mặt trăng đây là cái kia trong sáng tia sáng giống như một vòng câu nguyện tốc độ cực nhanh chỉ là một cái nháy mắt quan g mang kia cũng đã tới gần lục thanh bình tiểu binh tử thiếu nữ vui đến phát khóc thanh âm nhanh chóng chuyển đến lục thanh bình sững sờ nhìn xem thiếu nữ t ử lão nhân kia một thanh trên thân kiếm n g ả y xuống lao nhân kia là hắn ánh mắt bên trong mọc lên rung động trong truyền thuyết đại kiếm tiên ngự kiếm phi hành có thể tính nhìn thấy chân chính kiếm tiên trước mặt mang theo thiếu nữ tới mảy trắng lao nhân cực kỳ giống lục thanh bình trong ấn tượng đối với kiếm tiên hết t h ể hy vọng toàn thân áo trắng đ ồ n g bền khí chất t r ổ mã phàm trần cũng thế vô song dưới chân một thanh kiếm có thể đi tam sơn ngũ nhạc ngao du thương hải thanh minh phi hành a vô luận từ lúc nào đều là nhân loại lớn nhất khát vọng một trong đây chính là vị kia nói xong muốn tới tiếp chúng ta thiên tông kiếm t i ê n đi đáy lòng của hắn bên trong thầm nghĩ nhưng mà triệu thanh dương lại khó thở vớt lục thanh bình nói ngươi đến cùng đi đâu ngươi có biết hay không ta đợi ngươi ba ngày ngươi còn chưa tới tiểu thanh sơn t a ta nàng đã co tiếng khóc trong giọng nói viết đầy một lời ủy khuất cùng lo lắng nhưng mà luân hồi điện tồn tại không thể lộ ra lục thanh bình đành phải cười khổ ư n g đối nói chạy trốn trên đường mất máu quá nhiều hôn mê tại trên đường chờ ta sau khi tỉnh lại liền tìm không thấy chính xác phương hướng nhiều lần vòng chuyển mới c u ố n trở về chính xác trên đường không nghĩ tới ngươi có thể cùng ân vị tiền bối này là hắn nói nơi này vì dẫn ra chủ đề như vậy hỏi triệu thanh dương đối với lục thanh bình lời nói đều không nghi ngờ gì vạn phần tín nhiệm mặc dù còn khí thiếu niên để nàng lo lắng nhưng lục thanh bình không có việc gì cuối cùng là trên đời này chuyện trọng yếu nhất cho nên tuy là phồng lên miệng hầm hừ hai tiếng vẫn là không nhịn được chăm chú trả lời lục thanh bình vấn đề vị này là thiên tông trưởng giáo nhậm thọ chân nhân thiên tông trưởng giáo lục thanh bình kinh ngạc nhìn xem lão nhân lão nhân mỉm cười nhìn xem thiếu niên nói lao đạo gặp qua thế tử điện hạ mười hai năm trước vương gia mang ngươi từng tới núi thanh l i ê n lao đạo còn từng ôm qua ngươi đây tiền bối k h á c h khí lục thanh bình tranh thủ thời gian hoàn lễ chuyện này không nói hắn không có ấn tượng đ o á n chừng là tiền thân cũng đều nhớ không được nhưng hắn lần nữa bị giật mình kêu lên lại là thiên tông trưởng giáo loại cấp bậc này đại nhân vật lão nhân mặc dù trong lòng còn đối với lục thanh bình biến mất ba ngày để hắn cũng tìm không thấy chuyện này điểm khả nghi không hiểu nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều mà chỉ nói đã thế tử điện hạ đã tìm tới không bằng hai vị trước theo lão đạo quay lại núi thanh liên như thế nào lục thanh bình lại nhớ tới một chuyện trịnh trọng hỏi có thể nhưng vãn bối có một chuyện lão nhân yên lặng nhìn qua lục thanh bình hỏi xin hỏi tiền bối hôm đó có thể còn có những người khác trốn ra vần mở quan hết thể mười tám người đem bọn hắn từ đại đường cứu ra cuối cùng sẽ không triệu thanh dương chán nản nói chỉ có triệu đạo vinh tiền bối một người chạy ra hai ngày trước cùng chúng ta hội hợp nhưng không thấy ngươi lão tiền bối mới đi ra ngoài liền đi trước bắc cảnh lục vương p h ụ thông chi phụ thân ngươi lão nhân lặng tiếng nói người kia là phụ thân ngươi đưa tới phối hợp l ã o đạo đem các ngươi nghị cách cứu viện ra cho nên so sánh lo lắng an nguy của ngươi dứt lời hắn hơi lộ ra n ở nụ cười nói đã thế tử vô sự vậy chúng ta có thể về trước núi thanh l i ê n lao đạo còn muốn phi kiếm t r u y ề n thư một phòng không phải vậy vị kia vưng ra thật có khả năng mang theo đại quân đến biên cảnh càn quét một vòng chỉ vì tìm ngươi năm đó hắn bức bách tại hoàn mệnh không thể không đưa ngươi đưa ra những năm này đối với ngươi sâu thẹn trong lòng chỉ vì cùng ngươi đoàn tụ lao đạo đưa ngươi mang đến núi thanh l i ê n hắn sẽ đến tiếp ngươi lục thanh bình nội tâm cười khổ nhưng trên mặt không tiện nói gì đành phải đáp ứng sau đó lão nhân tay háo phất một cái hai người liền bên trên tiên kiếm kiếm quang một quyển như lòng dù thiên địa trong chốc lát ba người liền biến mất bóng dáng lần này đi núi thanh liên chương 36, đại đường trường an đại đường trường an nó tại tòa này trên mặt đất lịch sử đã đầy đủ cổ lão tương truyền thành trường an dưới có một đầu hoàng long ẩn nút mà đầu d ò n g chỗ c h í ngàn h nhiều là rất n v ư ơ triều h o g c u năm g Ngàn vị trí. n trước kia nơi này từng là cường ngụy đế đô ngụy vũ đại đế từng ở đây vùng roi khí thôn vạn dằm như hổ giã vọng tiên h ạ cũng là tại ngàn năm trước trên trời rơi xuống một kiếm trường an liệt địa ba ngàn dặm tục truyền ngày đó có long huyết huyền hoàng từ hai đầu bờ ruộng tuân ra ngày đó ngụy vũ đại đế sụp ở đây ngụy đế cung sập cường ngụy hủy hoại chỉ trong chốc lát ngàn năm sau thịnh đường lại từ đây mà lên chẳng những không kiên kỵ lúc đầu ngụy vũ c h i vận rủi ngược lại tựa hồ là vì chứng thực thịnh đường càng hơn cường ngụy còn tại đầu d ò n g tại chỗ lên vịnh an cùng một tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau so sánh với bắc ngụy lúc càng thêm huy hoàng t r ắ n g lệ bây giờ nó đã là đại khí bằng bạc đen đuốc sáng trưng thịnh thế chi đô nội thành náo nhiệt đến cực điểm đại đường quốc lực huy hoàng cường thịnh như liệt hỏa nấu dầu dùng t r ư ớ n g ăn một mảnh mặt trăng vạn hộ đảo áo âm thanh để hình dung cũng chính là như thế bách tính các gan việc quan viên mỗi người quản lý chức vụ của mình mấy ngày gần đây lại là đại đường mỗi năm một lần lễ đ ă nguyên n g t ừ n g nhà răng đèn kết hoa trùng hợp hoàng đế b ệ hạ tổ chức tại thủy lục pháp hội tại trường an càng thêm náo nhiệt chu tước đường cái ban đêm dòng người nối liền không dứt ngựa xe như nước tam giáo cửu long càng đem cái này thịnh thế đại đường khí tượng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế đây là trên diêm phủ đại địa một tòa bất dạ thành ngoại thành là dân chúng náo nhiệt cường thịnh ngọn đèn dầu ngày hội mà tại trường an trong hoàng cung n ữ lâm cấm vệ từng cái nghiêm túc mục nhưng cùng bên ngoài chúc mừng không khí chia cắt vì hai thế giới vĩnh an cung t ử thần điện ngọn đèn dầu hơi vàng cũng không sáng quá một thanh âm đối với hiện nay trên đời vô cùng tôn quý người yên lặng báo cáo bậy hạ thủy lục pháp hội tổ chức đã gần đến hơn tháng ta đường cảnh nội võ lâm nhân sĩ bên trong người nổi bật đã chuẩn bị nhập phủ thiên sách hồ sơ kia là một cái nhìn xem trong tay công văn nam nhân vẹn vẹn an vị ở chỗ này trúng h nhiên tựa ư chấn áp l ạ có có nhân, có có nhân này chính là tổng lĩnh đại đường bảy mươi hai châu phủ thiên sách thiên sách phủ chủ an như sơn một cái chưa có tại võ giả trên đường đi ra con đường phía trước đỉnh phong võ thánh một thân bành trướng khí huyết có thể lay núi rời nhạc từng tại thuần dương đại tông sư cảnh một người lực kháng từ bốn phương tám hướng mà đến năm vị thuần dương đại tông sư một trận chiến đột phá bước ra con đường phía trước người giang hồ s ư n g bắt phong bất động an như sơn từ thần điện bên trong an như sơn cho dù đã là chỗ tận cùng võ thánh nhưng hắn như cũ quy củ không thôi đối với đường hoàng có chút không người nói có mười ba cái nhân bảng chi tài bất quá trừ cái đó ra còn có một chuyện m u ố n tấu rõ bệ hạ đ ư ờ n g hoàng khẽ gật đầu ra hiệu nói tới an như sơn ngữ khí bình ổn nói cái kia con trai của lục đồ tể cùng tùy quốc công chúa đã ra khỏi ta đại đường vân mộc quan đồng thời trải qua nơi đó tin tức đ ế n báo tựa hồ có đất thuộc thiên tông kiếm khí nghi là thiên tông bên trong người tới tiếp ứng thần phân tích giải cứu hai người kia rời đường người sau lưng kỳ thật cũng không phải là tùy đô triệu thị hoàng đế mà là đất thuộc thiên tông kiếm tiên một mạch có lẽ cũng có cùng cái kia lục đồ tệ thông qua khí nghe được tin tức này cái kia tôn quý nam nhân lật xem công văn ngón tay như cũ nhẹ nhàng b ờ m ô i khẽ nhúc ních h thiên tông một lát sau đường hoàng có chút trầm ngâm mắt lộ ra t ì n h mang nói hai người kia bên trong hẳn là có cái kia thiên tông tìm gánh vác kiếm đạo khí vận người an như sơn có chút không người hồi b ầ m nói xác nhận không sai n ă m đó thiên hạ kiếm tông phân ra chỉ vì lý niệm không hợp một mạch thờ phụng kiếm vốn là đạo vạn kiếm quy tông thì thiên địa vũ trụ một ngọn cây cọn g cỏ vậy không bằng kiếm một mạch khác thì lại thờ phụng kiếm chính là kiếm giết người binh khí vậy kiếm thuật là thuật giết người như kiếm đến đạt đến cảnh thì thế gian không có gì không thể giết hoàn toàn tương phản hai loại lý niệm nhìn như thiên tông lấy kiếm cầu đạo càng thêm tiếp cận đại đạo nhưng mà 500 năm trăm n ă m đến thiên tông lại dần dần cô đơn ngược lại là truy cầu sát sinh kiếm thuật kiếm tông càng thêm c h u y ể n thừa lớn mạnh đi ra không ít chấn động giang hồ kiếm tiên s á t lực kinh thiên l ê n dưới an như sơn trông thấy đường hoàng nhắm mắt lại gông xuống trong tay công văn k h ẽ nhữ mày hắn rõ ràng so với cái kia hai cái người thiếu niên trốn về đại tùy ở trong đó một vị khả năng có được trong truyền thuyết kiếm đạo khí vận mới thật sự là có chút khó giải quyết vấn đề đơn giản giống như là chạy thoát một đôi ngư long mười năm trước tùy đưa ra đệ trình hạt nhân lấy đổi hòa bình lúc ấy chính là nam nhân trước mắt này tù cha giết huynh phát động huyền vũ môn chính biến trước sau quốc thể trên dưới bất ổn cho nên liền thuận thế tiếp nhận hạt nhân đổi lấy ngoại hoạn không lo mới bắt đầu chấn áp trong nước bất bình mười năm này xuống bây giờ đại đường đã sớm bị hắn một tay nắm chặt chấn áp thiên hạ ngày nào xuôi nam phạt tùy chỉ là một cái vấn đề thời gian cho nên hai vị kia hạt nhân kỳ thật đã sớm thành không có ý nghĩa tấm màn tre mà thôi thiên hạ bây giờ chỉ còn hai nước đường diệt tùy liền có thể nhất thống còn có ai dám lời nói đường không để ý hạt nhân minh ước cho nên tùy phái người tới cứu hai vị hạt nhân kỳ thật đối với đại đường mà nói là một cái rất tốt xuôi nam tên tuổi không cần lại bị những cái kia đáng ghét thư sinh công kích không để ý đạo nghĩa lại không nghĩ rằng hai người kia phía sau lại sẽ dính dấp đến thiên hạ kiếm tông kiếm đạo khí vận như thật bị về sau thừa thế xông lên l i ê n phi thường có khả năng diễn hóa thành lệnh các triều các đời quân vương đều dẫn là tâm phúc c h i hoạn thích khách tam quốc trong lúc đó n g u y t h ụ c đều x a s u ố t tinh thần nguyên bản có hy vọng nhất thống thiên hạ ngô quốc đại đế chính là bị thích khách thế gia nhiếp tẩn nhân giết chết trở thành lịch sử một tờ bên trên khổng lồ trò cười bất quá đường hoàng vẹn vẹn trong lòng động nghiệm liền cười n h ạ t nói kiếm đạo khí vợ thật lớn một cái tên tuổi dễ dàng liền biến thành mục tiêu công kích cái k i a đông hải bạch đế thành bên trong nhân bảng người số một chỉ sợ sớm đã đối với thiên kiếm hai tông như hổ r ì n h mồi diệp thái bạch một ư ơ i năm tuổi xuất đạo một ư ơ i sáu tuổi đăng lâm nhân bảng là năm kiếm chọn cùng cảnh sau đó một đường hát vang tiến mạnh Liên t ụ có thể nói diệp thái bạch chính là dưới núi võ lâm đệ nhất nhân an như sơn cũng là nhẹ nhàng cười nói diệp thái bạch mười năm trước liền nhập đại tông sư cảnh giới lại mười năm không có mà thay đổi ha ha con đường của hắn cũng không khó đoán b ệ hạ nói không sai cái kia thiên tông bạch mi lúc tuổi còn trẻ tại bạch đế thành làm xuống một kiện ngang ngược sự tình lại tăng thêm bởi vì bạch mi lão nhi trên thân cái này trùng điệp một cái thiên hạ kiếm tông danh hào còn có cái kia mục tiêu công kích kiếm tông khí vận e sợ hoàn toàn chính xác không cần chúng ta lo lắng cái kia kiếm đạo khí vận muốn hình thành uy hiếp trước tiên cần phải qua diệp thái bạch cái kia quan tùy quốc biến pháp tình báo mới nhất siêu tập như thế nào đ ư ờ n g hoàng t ử sắc mặt bên trên nhìn không ra đang suy nghĩ gì đ ỗ n g nhiên thay đổi đến xuống một cái chủ đề an như sơn tựa như đã sớm quen thuộc hoàng đế mạch suy nghĩ nhảy vọt nói nam tùy h trong mười năm này tuần tự biến đổi dân nuôi tàm quân chế quốc lực tăng lên mấy lần nhưng mà bọn hắn đem muốn làm được cái kia chuyện lớn chú định cùng người trong thiên hạ l à địch thành tất nhiên là thiên thu thịnh thế thua chính là thất bại thẳng hại cho nên chú định bọn hắn đem hành động thời điểm chính là nam tùy h quốc thể dung chuyển yếu nhất thời điểm a tuyến đã phát hiện một điểm manh mối ngay tại tiến một bước theo vào đường hoàng nghe vậy một đôi ánh mắt nhìn về phía ngoài cung tựa như thấy được cái này trên diêm phủ đại địa như tranh vẽ núi sông thiên hạ l ư ỡ n g long cắt cứ nam bắc nhất thông chính là thiên hạ đại thế chỉ bất quá phát động cả nước chiến tranh cũng không phải là dễ dàng liền có thể làm ra quyết định hai nước ở giữa chiến tranh không phải là tiểu đà tiểu nháo không phải tiểu phỉ chiêu an nhất là nam tùy cái này chiếm cứ đất thuộc nơi hiểm yếu một viên xương cứng trong mười năm càng là thông qua cải cách biến pháp tăng cường quốc lực mấy lần tuy cung đường một trận chiến một khi bắt đầu thế tất là một hồi so đấu quốc lực tiêu hao chiến cho nên không khai chiến thì đã vừa khai chiến liền muốn bảo đảm nhất định có thể thiên hạ nhất thống muốn làm đến như thế phần thắng thì nhất định phải nhìn chuẩn thích hợp nhất một cái chiến cơ cái kia tùy quốc bên trong sắp cuốn lên cái kia đủ để ảnh hưởng thiên thu đại sự liền đem muốn xuất hiện tốt nhất chiến cơ đường hoàng ánh mắt tiến lặng huyền vũ môn trước đó hắn đã chờ ba mươi lăm năm đăng cơ về sau hắn cũng đã đợi mười năm như thế nào sai cuối cùng ngày mấy năm từ t h â n điện bên trong đ ố n g nhiên yên tĩnh mấy phần nguyên lai là tôn này chân long nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát một hồi sau đem cái kêu nhân bảng hồ sơ đưa qua đi đường hoàng mở mắt chuẩn bị nhìn xem lần này thủy lục đại hội bên trên nhân tuyển thế giới này nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên cho nên thế gian hết thể có ba phần bảng danh sách nhân bảng sắp xếp chính là võ đạo trước tam cảnh bên trong giang hồ võ giả hết thảy bảy mươi hai vị sơn bảng sắp xếp chính là tiên đạo sau ba cảnh bên trong trên núi thiên thần hết thảy ba mươi sáu vị về phần thiên bảng nó chỉ có tại thời kỳ viễn cổ từng phát hiện chỗ sắp xếp người chính là bầu trời thần thánh bây giờ không có gì ngoài cái nào đó lao nhân sớm mất có tư cách lên bảng người mới đã bị thế nhân lãng quên thương hải tăng điển một đời giang hồ một thế hệ không ngừng thay đổi tự có thứ tự thay p h i ê n sự tình cái này hai phần bảng danh sách do ai đến sắp xếp liền trở thành một chuyện rất trọng yếu sắp xếp bảng danh sách người hoặc thế lực ngoại trừ phải có công tín lực bên ngoài còn nhất định phải có hay không sợ thiên hạ anh hùng phản nghị lực lượng phóng nhãn bây giờ diêm p h ủ đại địa còn có cái nào hai nhà thế lực có thể so sánh được đại đường cùng cái kia thiên hạ người số một ở núi thái nhất cho nên quan hệ này đến giang hồ võ lâm tu đạo giới trong mọi người người tiên bên trong chi tiên hai phần bảng danh sách chính là do đại đường cùng núi thái nhất bài xuất trình tự từ một phương diện khác tới nói đây cũng là đại đường cùng núi thái nhất uy hiếp thiên hạ thực lực chứng minh chương ba mươi bảy kiếm khí trúc cơ thuộc chung dây núi nhiều dốc đứng nhiều hiểm trở quần sơn bao la trong lúc đó có hai tọa như từ trên mặt đất xuyên thẳng mà đứng dọc theo đỉnh núi phá lệ dễ thấy tựa như một lớn một nhỏ hai cái kiếm từ trên mặt đất phá đất mà lên mọc ra lớn là núi thanh liên nhỏ là núi bạch liên nơi này chính là đã từng uy chấn giang hồ tu đạo giới thiên hạ kiếm tông nơi ở lục thanh bình bây giờ ngay tại núi thanh liên đ á i khách trong phòng nghỉ ngơi hắn hai đầu gối xếp bằng ở trên giường yên lặng vận chuyển kim trung cháo bên trong bí pháp lấy đặc thù cơ bắp vận động phương thức rèn luyện bình thường võ công rèn luyện không đến ra thịt cháo môn tu hành sáu cảnh trước tam cảnh vì võ giả cảnh giới võ đạo trúc cơ thiên nhân huyền quan mệnh hỏa thuần dương là một cái không ngừng chịu đựng thân thể đào móc thân người tiềm lực lớn mạnh nhục thân quá trình sau ba cảnh thì là thiên thần cảnh giới thần thông pháp tướng thiên địa h ư n g lô lục địa thần tiên là do thân người chuyển hướng tiên thân quá trình mệnh hỏa thuần dương về sau là thần thông pháp tướng đặt tới một bước này liền có thể điều khiển lôi ngự điện hô phong hoa vũ lại về sau là thiên địa h ư n g lô cái gọi là thiên địa lớn hỏa lò người ở trong đó luyện luyện ra trong cơ thể nguyên thần liền có thể ra vào thanh minh xưng là đại chân nhân một bước cuối cùng lục địa thần tiên đã thành tiên chính là thiên địa hóa thân nhân vật nhất cử nhất động khiên động thiên địa dị tượng động một tí vạn trượng pháp tướng giang hồ võ giả phần lớn là tu hành trước tam cảnh bên trong người trên núi thiên thần thì là sau ba cảnh bên trong người nhưng từ thân thể trúc cơ bắt đầu cũng là một mực giống nhau võ đạo trúc cơ luyện r a như đồng luyện xương như sát luyện tạng như sấm luyện tùy thay máu r a đồng cảnh luyện r a thịt thiết cốt cảnh luyện gân cốt lôi tạng cảnh luyện tạng phủ hoán huyết cảnh luyện tinh túy thiên hạ võ công ít có có thể tại trúc cơ lúc cầm bốn cái tiểu cảnh giới luyện tới viên mãn trạng thái chỉ từ da gia thịt giai đoạn tới nói bởi vì thân người cấu tạo đặc thù luôn có mấy chỗ vị trí da thịt đặc biệt yếu ớt cho nên đặc biệt yếu hại những địa phương này bị người luyện võ xưng là cháo môn thí dụ như mỹ mắt nách cái rốn hậu môn hạ âm lòng bàn chân t ế t hầu trở vị trí tại da gia thịt giai đoạn có thể hay không đem những mấu chốt này cháo môn cũng đều luyện rơi cũng đã thành phán đoán phải chăng vì đ ỉ n h cấp t r ú c cơ công pháp mấu chốt cũng có một chút lợi hại anh tài kiệt xuất nhân vật chính mình đã sáng tạo ra có thể luyện rơi cháo môn phương pháp nhưng tất cả đều không bằng chùa kim cương kim trung cháo thần công luyện được càng thêm triệt đề hiện tại lục thanh bình ngay tại tu luyện môn này thiên hạ một đỉnh một c h ú t cơ thần công lợi dụng chùa kim cương độc môn bí pháp vận chuyển cơ bắp đến luyện rơi sau cùng mấy chỗ cháo môn h á n tiền thân g i a đồng cảnh r ơ i vốn là sắp đột phá những vị trí khác đều luyện được gần đủ rồi chỉ còn lại năm cái đặc thù cháo môn luyện không đến bây giờ lục thanh bình có kim trung cháo mới muốn đem trong đó một cái cháo môn luyện biến mất. tới núi Liên liền cái biến chỉ cơ cháo Trúc cơ thần công Thanh hồ thần trong ngày, luyện đã đó kim trung cháo bên trong nói môn này thần công đại thành không giống với những võ giả khác phát lực lúc ra như đồng tàu mà là hiện ra vàng nhạt chi s á c liền máu thịt bên trong đều sẽ xuất hiện nhàn nhạt ánh vàng lực phòng ngự là cái khác luyện ra cảnh thần công mấy lần lục thanh bình chỉ luyện tập ba ngày chỉ cần vận kình mặc dù còn không có đến đại thành màu vàng nhưng cũng có điểm điểm m á n h khỏe hiện ra hơi vàng ánh sáng cái này khiến hắn không khỏi nhà r á n h quả nhiên là phật môn võ công liền thích làm cái gì kim thân loại hình mạnh lưới xem ra tỏa ra ánh sáng trói lọi kim trung cháo trừ quá lôi kéo bắp thịt đặc thù bí pháp bên ngoài còn có một bộ phận cần phải mượn ngoại lực đập kỹ xảo hắn không tốt xin giúp đỡ người khác liền trong lúc này vụng trộm c h u ẩ n ra phong ố c đi trong núi tìm vách đá đi đụng mặc dù phương pháp v ụ về lại tựa hồ như có hiệu quả để hắn luyện công hiệu suất tăng lên rất nhiều tiếp tục như vậy đại khái nửa tháng ta liền có thể ra đồng viên mãn tấn thăng thiết quất cảnh dựa vào thần đao thuật liền có thể có được cùng mạnh cô nương như thế luyện tạng cao thủ chân chính sức đánh một trận lục thanh bình thu nội công đang chuẩn bị ra ngoài trong núi luyện thêm ngoại công ba ngày này đến nay đều ở tại núi thanh liên bên trên tại chỗ của người khác dù sao có chút c â u n ệ nhưng không làm sao được Bị một cái thiên địa một muốn trộm trộm xuống núi đều làm thiên thần cái cảnh chân đại nơi núi hồng nhân hắn nguyên đến xuống đưa đây, đều lô kỳ h hiện nhiên là nhất định phải tự tay đem chính mình giao cho chấn Bắc Vương mới có thể ô n trưởng Vương bàn g giao giao giao. được. đem Cái Bắc có kia mới k tay láo là tứ, tự y quái hôm nay chỉ chưa thấy thanh dương công chúa lục thanh bình sờ lên cảm đi ra khu nhà nhỏ nhìn một chút sắt vách bên cạnh phòng tiểu nha đầu kia liền ở tại chính mình sắt vách bình thường dính chính mình không được từ lúc bên trên núi thanh l i ê n thì càng tới tinh khí thần tựa như cả người đều biến thành không đồng dạng có loại lòng quy sơn hải cảm giác nàng ngày thứ hai liền tinh thần phấn chân nói với tự mình cái gì à tiểu bình tử vụ trộm nói cho ngươi vấn đề cái kia lông mày trắng trưởng giáo để cho ta ai cũng không thể nói chuyện này rất thần kỳ là ta tối hôm qua lúc ngủ đâu ngậu thấy thật nhiều thật là nhiều phi kiếm từ trên đầu ta bay qua thật nhiều thật nhiều thật nhiều tựa như bầu trời ngôi sao nhiều như vậy ta đếm đều đếm không đến nhưng tuyệt đối có một trăm ngàn không một triệu nhiều như vậy thanh kiếm nàng khi đó dùng tay chống đỡ đầu cười khúc khích nói ta quả nhiên về sau là muốn trở thành lục địa kiếm tiên người lục thanh bình đứng tại cửa tiểu viện có chút chầm tư câu nói này lúc ấy phối hợp thiếu nữ ngốc dạng để hắn không để ý hiện tại càng nghĩ càng thấy được bản thân cùng triệu thanh dương bị từ đại đường cứu ra có chút không đơn giản ý tứ mới đầu hắn cho rằng cái kia mười tám người là đại tùy hoàng thất phái người nhưng hắn lúc ấy hỏi thời điểm hướng lao tông sư chỉ là cười không nói hiện tại đã ra khỏi đại đường cảnh nội thậm chí đã về tới chính mình cỗ thân thể này lao cha cảnh nội quản lý đất t h u ộ c dây núi có một số việc đáp án liền tự động hiện lên hiện nhiên phái người cứu bọn họ rời khỏi đại đường cũng không phải là lạc dương triệu gia mà là cái này đất t h u ộ c thiên tông mới đúng về phần nguyên nhân nghĩ đến cái kia lão trưởng giáo không tiếp tự mình xuất động tiểu công chúa giấc mộng kia không đơn giản cần phải cùng cái này thiên tông kiếm tiên một mạch quan hệ quá lớn đang chạy trốn trên đường thời điểm hắn liền đã phát giác những người kia đối với tiểu công chúa coi trọng hiện tại xem ra thiên tông mục đích chủ yếu chính là mộng thấy một triệu phi kiếm tiểu công chúa thiên tông kiếm tiên một triệu phi kiếm nếu là không quan hệ quỷ đều không tin trông thấy tiểu công chúa cả ngày hôm nay đều không có ở phòng ở thiên tông phế đi như thế lớn công phu đem người mang về hẳn là sẽ không đối người bất chắc nhưng lục thanh bình vẫn là muốn đi tìm tìm xuyên qua tới trong khoảng thời gian này mấy lần kinh lịch sinh tử đều là cùng tiểu cô nương này cùng đi đến để hắn một điểm không quan tâm nàng là không thể nào núi thanh liên tuy nói so với núi bạch liên phải lớn một ít lại thật so ra kèm cái kia nguy nga che trời núi lớn ra đai khách xưng phòng lại hướng lên chính là thiên tông các đệ tử diễn võ bạch ngọc quảng trường lại hướng lên là kiếm đạo điện phía sau núi là một ít trưởng lao chỗ ở nghe nói còn có thiên tông kiếm chủng cũng ở sau núi mặc dù có nguyên thần đại chân nhân toa c h ấ n nhưng này môn phái là thật có chút keo kiệt bất quá cũng có thể xưng bên trên chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ lục thanh bình đi đến thêm đá thật xa đã nhìn thấy bạch ngọc quảng trường cuối cùng có ba mươi năm mươi nam tử áo trắng đang luyện kiếm mấy chục đạo kiếm quang l a n bạch ngọc hổ hổ sinh uy trên quảng trường trông thấy thân ảnh của hắn một cái áo trắng thiên tông đệ tử lập tức cười ngây ngô lấy đi tới thế tử điện hạ thật có lỗi chúng ta thiên tông đơn sơ phải chăng ở không quen người này khoảng hai bốn hai năm khí chất, chất phát tên là tôn đại trí chính là như thế một cái bình thường danh tự cũng là đương đại thiên tông thủ tịch đại đệ tử tôn đại trí tướng mạo phổ thông bình thường nhưng ít ra lục thanh bình mảy may nhìn không ra sâu cạn của hắn đ o á n chừng cái này nhìn như phổ thông người trên thực tế cũng sớm đã hoàn thành võ đạo trúc cơ tiến vào thiên nhân huyền quan cao thủ liệt kê lục thanh bình chắp tay cười nói tôn sư huynh k h á c h khí không có gì không quen chính là một ngày không thấy tiểu công chúa không biết nàng đi đâu tôn đại trí nghe vậy trên mặt triển lộ càng vui vẻ hơn nét mặt tươi cười nói lúc đầu việc này đối với đệ tử bản tông cũng không thể nói bất quá triệu sư mội đang bế quan trước đó vừa nói nhất định phải gặp thế tử có thể kiếm khí trúc cơ sự tình lại không thể trì h o á n bỏ lỡ thời cơ cho nên trưởng giáo sư tổ phân phó cần đối với thế tử điện hạ nói một tiếng triệu sư mội tại một ngày trước đã bắt đầu ta thiên tông năm trăm n năm chưa từng từng có kiếm khí trúc cơ chi thịnh điện lục thanh bình nghe vậy sắc mặt nửa nghi nửa hở kiếm khí trúc cơ triệu sư mội triệu thanh dương bị thiên tông thu làm đồ đệ hắn ngược lại không ngoài ý muốn nhưng cái này cái gì kiếm khí t r ú c c ơ là chuyện gì xảy ra tôn đại trí nghe vậy nhìn thoáng qua phía sau núi ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ chậm rãi nói ra theo trưởng giáo sư tổ lời nói triệu sư mội chính là bất thế gia kiếm đạo kỳ tài sinh ra có kiếm thể cho nên thiên tông năm trăm năm không có từng chuyển động qua kiếm khí t r ú c c ơ chính là vì đợi nàng chuẩn bị kiếm khí t r ú c ơ là ta nguyên thiên hạ kiếm tông chỉ có gặp gỡ mấy trăm năm khó gặp kiếm tài mới có thể mở ra hoạt động lớn chính là đem người mang đến phía sau núi kiếm trùng trời sinh kiếm thể người tự sẽ hấp dẫn ngàn vạn kiếm khí tìm tới ngay tại cái này không ngừng cùng kiếm khí ma luyện bên trong hoàn thành trúc cơ nói đến đây tôn đại trí t ừ đáy lòng vì triệu thanh dương cảm thấy may mắn kiếm trùng bên trong ngoại trừ đủ loại tiên kiếm còn có thiên tông trải qua mấy ngàn năm các đời kiếm tu đệ tử tích lũy được kiếm khí nhất là cái này năm trăm năm đến đã có mười mấy đời đệ tử kiếm khí đầu nhập trong đó triệu sư muội đến lúc này liền một người hưởng hết thiên tông kiếm tu năm trăm năm tích lũy sợ là chỉ cần tại cái kia kiếm trùng khô tỏa mấy tháng liền sẽ bị năm trăm năm đến để giành tới kiếm khí tẩy tinh p h ạ t tủy h luyện thành một thân thuần khiết không tì vết kiếm xương v õ đạo trúc cơ cảnh viên mãn lục thanh bình nghe vậy vô ý thức bị cả kinh hã to miệng cái này năm trăm năm kiếm khí nội tình khô tỏa mấy tháng liền có thể hoàn thành v õ đạo trúc cơ thiểu cô nương này là dẫm nhầm cất cho sao kiếp trước liền có người hâm mộ hắn là gặp vận may không nghĩ tới tại trên diêm phủ đại địa còn có so với hắn càng may mắn hơn trọn vẹn mười cái hô hấp lục thanh bình mới đưa nghe tiểu cô nương đạt được ngập trời may mắn tâm tình thu thập xong ngược lại hỏi vậy ta hiện tại có thể đi xem một chút nàng sao tôn đại trí khẽ cười cười nói trưởng giáo sư tổ nói qua thế tử nếu là muốn đi nhìn tiểu sư mọi lời nói tùy thời đều có thể vậy liền làm phiền tôn sư huynh dẫn đường lục thanh bình có chút chắp tay thế tử đi theo ta tôn đại trí quay đầu hướng về phía trước hai người vượt qua bạch ngọc trên quảng trường luyện kiếm đệ tử đội ngũ ngẫu nhiên cũng có mấy cái đệ tử hướng lục thanh bình bên này liếc q u a ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tò mò núi thanh liên cũng không lớn bọn hắn đi thời điểm cũng không bên trên kiếm đạo điện liền quấn đường nhỏ lại trải qua mấy cái cung điện cùng thềm đá lục thanh bình quét mắt hoàn cảnh chung quanh nghe thiên tông trên dưới đã có ba đời tựa như tôn đại trí như vậy chính là đệ tử đời thứ ba tại trên đó còn có một đời tổng cộng sáu người riêng phần mình trên giang hồ đều có chút uy danh là tôn đại t r í sư thuốc sư bá của bọn h ắ n về phần trưởng giáo bạch mi chân nhân thì là sư tổ một đời cái kia hắn một đời có ba người không có gì ngoài bạch mi chân nhân bên ngoài còn có một vị sư thuốc tổ tên là hoàng lương là cái trung niên h ắ n tử một người khác gọi là cầu ngọc hổ đều là trên giang hồ nhân vật thế hệ trước chỉ bất quá h ắ n bên trên núi thanh l i ê n ba ngày cũng là trừ q u a cái kia trưởng giáo chân nhân bên ngoài cao thủ còn lại một cái chưa thấy qua không biết đều ở nơi nào. Hắn thuận miệng liền hỏi lên. tôn đại trí cười nói: ba vị sư thúc dưới chân núi chiếu cô x i n h ý, hai vị khác khô tỏa núi bạch liên luyện kiếm, còn có một vị sư thúc vừa vặn được trưởng giáo mệnh lệnh xuống núi điều tra một số việc. Cầu sư thúc tổ tại núi bạch liên hoàng sư thúc tổ cùng trưởng giáo ngay tại phía trước kiếm chủng, thế tử đến liền có thể gặp được. lục thanh bình mặt lộ có chút ký sắc về sau suy tư một lát, lộ ra mấy phần không nhịn được ý cười. thiên tông mặc dù cô đơn nhưng cũng là có nguyên thần đại chân nhân chấn giữ đỉnh cấp tông môn một trong lại vẫn cần vàng bạc chi vật để duy trì trên núi đệ tử a n mặc chi phí bất đắc dĩ tự nhiên cũng muốn có được chút sản nghiệp thu nhập cái này nhìn ra các nhà khác nhau chùa kim cương chiếm đất ngàn dặm có vô số thiện nhân tín đồ cung phụng giàu đến chảy mỡ thiên tông lại nhất định phải phái mấy cái đệ tử đời hai xuống núi kinh doanh một ít sản nghiệp dù sao không ỉ vào thực lực bản thân cường đạo cướp đoạt lời nói liền tự nhiên được bản thân nghĩ biện pháp kinh doanh ngoài ý muốn giải được những thứ này không hiểu để lục thanh bình cảm giác những thứ này thế ngoại t ô n g môn nhiều chút phàm trần khói lửa cũng không phải là như vậy cao cao tại thượng phiêu m i ể u xuất t r ầ n liên tại bọn hắn trò chuyện thời điểm hai người bất chi bất giác đã đi tới phía sau núi đứng nơi đó hai người trong đó một vị chính là trưởng giáo bạch mi chân nhân tại hắn nghiêng người chỗ đứng thẳng một người trung niên nam tử khuôn mặt thô lệ màu da hơi đen thoạt nhìn như là cái nông da h ã tử hẳn là vị kia đệ tử đợi ba nhóm xưng hô hoàng lương sư thúc tổ thế tử tới a bạch mi chân nhân cười nói v ă n bối gặp q u a hai vị tiền bối lục thanh bình chắp tay thi lễ hắn chào về sau đang chuẩn bị hỏi đ ỗ n g nhiên đã nhìn thấy người chính mình muốn tìm nơi này là một mặt vách núi vách đá chân bóng như gương ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm nhìn thấy tại cái kia vách đá nội bộ có một cái mơ hồ thiếu nữ hình dáng lúc này lục thanh bình bên thai ẩn ẩn có kiếm khí tiếng thét lại đi nhìn kỹ tại cái kia vách đá bên trong đúng là thật nhiều kiếm khí xuyên thẳng thiếu nữ thân thể trong lúc hắn sắc mặt hơi ngưng trọng thời điểm thế tử không cần phải lo lắng nơi này chính là ta thiên tông kiếm chủng kiếm chủng có phong lưu kiếm khí năng lực mà ngươi thấy những cái kia kiếm khí nếu là người bên ngoài chịu đựng đích thật là sẽ thụ thương nhưng thanh dương khác biệt nàng chính là trời sinh kiếm thể chịu đựng những thứ này kiếm khí nhập thể chẳng những sẽ không bị thương ngược lại có thể nạp chi cho mình dùng khiến cho vì tự thân tẩy tinh phạt t h ủ y mà cuối cùng thoát thai hoàng cốt điểm này cũng chỉ có nàng có thể làm được trung niên hán tử hoàng lương thanh n â m ôn hòa truyền đến lục thanh bình chỉ là bị một màn kia sở kinh được nghe giải thích liền không còn thấy kỳ lạ sau đó hỏi không biết kiếm khí này trúc ơ cần bao nhiêu thời gian kiếm khí trúc ơ đã năm trăm năm không có người kinh lịch nhưng nhìn trước đây ghi lại nhanh thì ba tháng chậm thì một năm đều nhìn mỗi người thiên phú lấy thanh dương kiếm thể thiên phú e sợ có thể tại ba tháng trước đó đi ra cũng khó nói bạch mi chân nhân vuốt râu nhìn xem trong vách thiếu nữ trong mắt đều là hài lòng ba tháng thế nhưng trấn bắc vương đoán chừng hơn nửa tháng liền muốn tới có thể một cái mười năm trước có thể đem tiền thân đưa đi bắc đường vương phủ như một khi trở về e sợ vận mệnh đem lại không có thể từ trường cho nên hắn dự định có thể không liên lụy liền không liên lụy muốn không quay về làm cái gì thế tử bị ép tham dự sắp khả năng bạo phát hai nước đại chiến lại bị phức tạp chính trị cuốn vào trừ cái đó ra còn có thể lưu lạc giang hồ dưới mắt liền đang có một cái biện pháp cũng không biết lục thanh bình liền trực tiếp mở miệng hỏi nghe nói công chúa đã bái nhập thiên tông môn u hạ không biết tại hạ có thể hay không cũng bái nhập thiên tông nhưng mà bạch mi chân nhân lộ ra mấy phần này náy không đợi lục thanh bình nói xong liền ngay thẳng cự tuyệt nói thế tử ngươi cũng không kiếm duyên xin thứ cho thiên tông không thể nhận lưu trực tiếp như vậy bị cự tuyệt nguyên nhân là kiếm duyên lục thanh bình nhịn không được khoe miệng co giật đã sớm nghe nói cái này thiên tông kiếm tiên một mạch căn bản không giống truyền thống luyện kiếm tông môn mà là tôn trọng huyền chi lại huyền thiên đạo đại đạo trong lòng của hắn k h ẽ thở dài một cái cứ việc sớm biết chính mình không phải công chúa như thế bị xem trọng người bị thu nhận tỷ lệ không lớn còn khó miễn có chút thất lạc thiên tông kiếm tiên một mạch là cô đơn không ít nhưng dù sao vẫn là có trước mắt vị này nguyên thần đại chân nhân chấn giữ đỉnh cấp đại tông môn nhất là tiền thân vẫn là thiên hạ kiếm tông cái này có thể nhưng cùng tam giáo chính tông chống lại một đạo ba giáo mười nhà một núi một đạo một đạo chính là kiếm đạo mà đã từng độc lĩnh kiếm đạo khôi thủ địa vị chính là thiên hạ kiếm tông nếu có thể bái nhập trong đó không có gì ngoài tránh né chấn bắc vương thế t ử thân phận vận mệnh bên ngoài về sau tu hành liền có thể thông thuận rất nhiều hắn hiện tại mới chỉ có được võ đạo trúc cơ cảnh công pháp lại sau này liền chỉ có thể cần tại luân hồi điện bên trong lần lượt kinh lịch tử sinh nhiệm vụ mới có thể đổi lấy đến tiếp sau công pháp nếu có thể tại luân hồi điện bên ngoài lại tìm một cái đỉnh cấp đại tông bái nhập học được cao thâm công pháp không thể nghi ngờ tại luân hồi thế giới sinh tồn sát xuất cũng biết đề cao đáng tiếc lục thanh bình rất nhanh thu thập song tâm tình thiên tông không lưu người thiên hạ tự có chô lưu người hắn nhìn thoáng qua trong vách thiếu nữ sau đó quay đầu nói xem ra là v ạ n bối duyên phận không đủ đã công chúa là tại trúc cơ vậy v ạ n bối liền không lại q u á y dày như vậy cáo tử hắn có chút chắc tay vẫn không thất lễ tiết bỏ đi sau cáo tử tôn đại trí lúc này vẫn cung kính đối với hai cái sư tổ thi lễ sau đó khiêm thân nói thế tử điện h ạ mời kiếm t r ù n g chức vách đá lao nhân cùng trung niên nhân nhìn xem lục thanh bình rời đi bóng lưng tên là hoàng lương trung niên hán tử có chút trầm âm nói thiếu niên kia cũng không phải không thể thu lưu ta phát giác được ở trên người hắn có một cố lăng lệ c h i cực đao ý ấn ta thiên tông lý niệm thế gian vạn vật vậy không bằng kiếm đao kỳ thật cũng là kiếm hắn như thế tiểu niên kỷ có thể tại đao thuật bên trên tu thành một k i a đao ý chưa hẳn không thể tại kiếm thuật bên trên có thành i ự u lão nhân nhắm mắt nói hoàn toàn chính xác thế gian này võ giả tu hành không có gì ngoài căn cơ tu vi bên ngoài còn có chiêu ý cảnh giới khác nhau ta xem cái kia thế tử trên người một c ô đao ý có một k i a đao tại ý trước vết tích hoàng lương hơi hoảng sợ lại đi nhìn về phía thiếu niên rời đi phương hướng đao tại ý trước chỉ vì cái này thế tử là luyện đao người cho nên gọi là đao tại ý trước thả những võ giả khác trên thân chính là phát tại ý trước cái này thế nhưng là võ giả bên trong hiếm thấy có thể đạt tới chiêu ý cảnh giới chiến đấu bên trong tự thân mới có rút đao chi ý đao đã trước chém ra đi gần ngàn năm trong trốn võ lâm đạt tới cảnh giới này thủ đầy năm trăm năm trước diệp hồng tuyết tiếp theo là hiện nay trên đời diệp thái bạch còn có bọn hắn người đối diện kiếm tông tay kia s á t kiếm thuật lão nhân lúc này t r ầ m dãi nói mặc kệ là diệp hồng tuyết diệp thái bạch phát tại ý trước vẫn là ta thiên tông cùng đạo môn cực phát dấu ý đều là võ giả chiêu ý cảnh giới một loại lại sau này đầy trên núi người tu đạo thần thông ý cảnh cũng là này đoàn nhưng kỳ thật đều bao dung tại thiên đạo bên trong ta thiên tông lấy kiếm cầu đạo ấn lý tới nói nên người đến không ghen ghét có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy nhưng nói thì nói như thế qua nhiều năm như thế kinh nghiệm của chúng ta nếm mùi đau khổ còn chưa đủ nhiều không ngoại trừ hai cái này thân phụ kiếm đạo khí vận người có thể một đường thông suốt những người khác muốn thông thiên đạo sao mà khó thiên tông cô đơn năm trăm năm không phải là không có đạo lý lấy kiếm cầu đạo hoàn toàn chính xác nối thẳng thiên đạo có thể chỉ có con đường là không đủ hoàng lương lúc này không khỏi có chút t ạ m đạo vì cái gì thiên tông nắm giữ đại đạo nhưng vẫn là bị kiếm tông đè ép một đầu đơn giản chính là đánh không lại người khác dĩ nhiên chính là lại có đạo lý cũng vô dụng đại đạo ca mạng như thế nào là cá nhân liền có thể dễ dàng cầu đến thế là chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn bắt lấy những cái kia trời s i n h r á n vào đại đạo vật liệu mới có thể một lần hành động thành công chấn hương tông môn lão nhân nhất sinh tu hành toàn ở này bên trên tự nhiên so với bất luận kẻ nào đều hiểu mệnh cách cùng số mệnh vật này rất phiêu miểu nhưng lại mười phần hiện thực tựa như có người sinh ra chính là đỏ tím quý nhân cẩm ý g i hành ngọc thực có người lại sinh ra là người buôn bán nhỏ vì áo cơm buôn ba người cuối cùng nhất sinh theo đuổi chỉ là người khác tiện tay có thể vứt bỏ cái này sao là đạo lý công bằng chỉ từ xuất thân tới nói đây cũng là trên đời nhất không bình đẳng vận mệnh câu chuyện về mệnh cách bởi vậy mà tới hoàng lương khe cau mày nói nhưng cũng có hậu thiên cải mệnh người a nhân sinh đến mặc dù không bình đẳng nhưng cũng không chịu nổi hậu thiên hăng hái cải biến vận mệnh của mình người nghèo cũng có thể thay đổi giàu người giàu có cũng có thể thay đổi nghèo khó lao nhân nói đây cũng là vận mệnh nói chuyện mệnh cách kỳ d i a i lại v ậ n không thuận lợi sao mà nhiều người chẳng những phải có mệnh còn muốn có vận thậm chí có đôi khi vận so với mạng càng trọng yếu hơn lúc tới tất cả thiên địa đồng lực vận chuyển anh hùng không tự do vận chính là vận khí vận khí tốt nhất người mọi chuyện đều thuận đi đến nơi nào đều có phúc duyên phá cửa mà tới triệu thanh dương chính là thân phụ ba thành kiếm đạo khí vận người kiếm thể chính là cái này kiếm đạo khí vận một loại bên ngoài h i ệ n phương thức trừ cái đó ra còn đại biểu cho trên đời này phạm là cùng kiếm có liên quan kỳ duyên ngày sau đều có thể sẽ rơi đập tại trên người nàng đến này một người sao lại không thành sự huống chi bọn hắn còn phải một cái khác lợi hại hơn triệu thanh dương mới chỉ là được ba thành kiếm đạo khí vận mệnh cách cũng là tím quý đê vương cần người dẫn dắt đi vào kiếm đạo mới có thể tại như cá g ặ p nước một người khác trời sinh chính là đạo thai mệnh cách đường gần lại lại chiếm cứ bảy thành kiếm đạo khí vận sinh ra chính là phục hưng thiên tông kiếm tiên một mạch hẳn giống tại lao nhân trong lòng cái kiêu đạo thai chính là đời tiếp theo thiên tông trường giáo cũng là về sau có hy vọng lần nữa gánh vác thiên hạ kiếm tông bốn chữ người mà triệu thanh dương có được tím quý mệnh cách không có gì ngoài kiếm tiên một đường bên ngoài còn có thể hành tẩu nhân gian về sau như thành đại thế cùng cái kiêu đạo thai hỗ trợ lẫn nhau thì thiên hạ kiếm tông sắp tới hai người này trong tay cường thịnh đến xưa nay chưa từng có cảnh giới thậm chí có khả năng khai giáo làm tổ thành cựu thế gian t h ứ t ư giáo đây là lao nhân cả đời truy cầu chính là bởi vì mệnh cách cùng số mệnh bị hắn đã sớm nhìn vô cùng rõ ràng cho nên lão nhân thở dài không có kiếm đạo mệnh cách người lại không có người có đại khí vận chính là vào môn này cũng không có có thể đem vạn lưu quy tông năng lực thu chi cũng không thể dạy chi bản thân mệnh cách có hạn chú định không phải là có thể người thành đạo nhưng mà hoàng lương lại ngẩng đầu hỏi sư m i n h ngài thật hoàn toàn hiểu thấu đáo vận mệnh sao lao nhân nói đành phải ra lông nhưng đã đủ hoàng lương cuối cùng hỏi nữa một câu cái kia thế gian nhưng có không mệnh không vận cũng có thể thành sự người lao nhân trong mắt tinh mang vừa lộ cũng có tại hoàng lương ham học hỏi ánh mắt dưới lao nhân nói loại này mệnh được vinh dự thiên địa không cho phép chi mệnh có này mệnh người tự thân đại biểu cho vô hạn khả năng vượt ra khỏi thiên địa vận mệnh quản lý hoàng lương hỏi sư huynh khả năng gặp qua loại người này lao nhân nói ta chưa thấy qua nhưng ta biết loại người này không nhiều nhưng cũng không ít hoàng lương có chút mê hoặc giải thích thế nào loại này mệnh thế mà không hiếm thấy sao lão nhân vuốt râu mỉm cười nói vận mệnh thiên địa sinh nhân sinh chính m ì n h t r ư ở n g cho dù tương lai mình có vô hạn khả năng nhưng trên đời lại ở đâu ra nhiều như vậy cái thế hào hùng có thể nắm giữ nhân sinh của chính mình đi tranh đi đoạt đến chính mình muốn lại thế nào biết lúc nào nên tranh lúc nào nên lui hoàng lương hơi minh ngộ đông nhiên hắn nhìn về phía lục thanh bình rời đi phương hướng hỏi cái kia thế tử nhưng có loại kia mệnh lão nhân tiếp tục lắc đầu này mệnh thiên địa không cho phép không phải là ta có thể nhìn ra ta cũng không biết coi như hắn có thiên tông cũng vẫn là không thể nhận không khác không thể lòng tham không đáy trăng khuyết thì tròn nước đ ầ y thì tràn thiên tông có hai người đã là đẩy còn nữa hắn cũng sợ cái kia lục khởi xuất bốn trăm ngàn đại quân đập vào núi thanh liên ngại lao đạo bắt cóc hắn con trai duy nhất triệu thanh dương nhưng không có này lo chương ba mươi chín hổ gầm kim trung cháo long âm thiết bố sam tấn thăng luyện cốt tôn đại trí đem lục thanh bình đưa đến bạch ngọc dưới quảng trường lúc này thiên tông các đệ tử đã t á n đi không biết đi tiến hành cái gì khác bài tập đa tạ tôn sư huynh vậy ta liền về trước đi luyện công lục thanh bình chắp tay nói lục thanh bình những ngày này thường xuyên ra ngoài trong núi luyện công trở về thời điểm một thân bụi đất tôn đại trí đã sớm biết lần này hắn lại nhớ lại thứ gì dặn dò thế tử ở trong núi luyện công có thể bất quá tốt nhất đừng tới gần núi bạch liên bên kia có trong môn trưởng bối b ả y cấm pháp một khi sông lầm tiến vào trong sẽ có nguy hiểm lục thanh bình trong lòng hơi đậu núi bạch liên bởi vì màu trắng thuộc kim ngậm sát phạt nghe nói là chưa phân nhà trước kiếm tông nơi ở mà thanh liên thì đường gần là thiền tông nơi ở hiện tại tôn đại trí lại nhắc nhở hắn không thể tới gần núi bạch liên nhưng đã đối phương là cố ý nhắc nhở lại là tại nhà khác địa phương hắn chẳng qua là một cái võ đạo trúc cơ cảnh văn bối cũng từ trước đến nay không đối chính mình thế tử thân phận chăm chú quá tự nhiên không dám đùa lớn không xem ra gì chuyên môn đi sông người ta cấm địa hắn chăm chú gật đầu ra hiệu chính mình rõ ràng tôn đại trí thấy thế yên tâm lại núi bạch liên cái chỗ kia l i ê n bọn hắn những năm gần đây đều không cho phép tới gần đồng thời hỏi đến nguyên nhân các trưởng bối cũng đều không chịu nói quy tắc này lệnh cấm kỳ thực bọn hắn cũng đều là mơ hồ tuân thủ không biết cụ thể vì sao không cho tới gần đã dạng này vậy ta liền cáo từ trước dứt lời tôn đại trí đánh một cái tiêu chuẩn đạo ra chắp tay xoay người rời khỏi lục thanh bình cũng không có trở về phòng ốc của mình mà là trực tiếp đi trong núi còn tìm cái kia núi đá chỗ nấu luyện đục thể lúc này chính là cuối thu thuộc trung dãy núi nhiều sương ngủ, chỉ có đến giữa trưa ánh nắng mới có thể xua tan xương trắng b à n h x o ắ t x o ắ t có kịch liệt va chạm cùng đá vụn vẩy ra thanh n â m không ngừng từ một khối thô r i á p trên vách đá chuyền ra là một thiếu niên bóng người đang lấy thân thể khác biệt góc độ va chạm trên vách đá khới nham thạch hắn tựa như một đầu voi con mỗi lần va đập tới đều có thể đem nham thạch đụng nát va nước mấy phần tại nguyên chỗ phía dưới đã không biết nằm bao nhiêu đùi hắn va chạm góc độ cùng phương thức cũng m ộ ư ơ i phần kỳ diệu có một loại đặc biệt tần suất cùng vật vị thời gian lâu dài lại có một loại hài hòa mỹ cảm đây chính là kim trung cháo ngoại công luyện pháp ngoại trừ nội công dẫn đường cơ b ắ c bên ngoài còn cần đập toàn thân huyệt vị lấy kích thích khí huyết vận hành từ đó làm cho khí huyết đi hướng luyện không đến cháo môn võ giả một thân tu vi tất cả đều khí huyết hai chữ phía trên người bình thường cũng giống như vậy một khi nổi giận bộ mặt liền sẽ sung huyết nhất là dùng sức vận động thời điểm huyết dịch liền sẽ nhanh chóng chạy xuôi đến cái nào đó bộ vị từ đó khiến cho lực lượng sinh ra tựa như người tại mùa đông khí huyết lưu thông không thông suốt sẽ xuất hiện tay chân đông cứng run lên không làm gì được tình huống cho nên võ công luyện pháp cũng liền ở trên đây từ trong lôi kéo không đến khí huyết t r á o môn liền từ ngoại bộ tìm kích thích phản xạ có điều kiện từ đó để khí huyết hướng chạy cái kia bộ vị đạt tới tu luyện hiệu quả cái này từ từng cái phương vị góc độ va chạm núi đá lấy khác biệt tần suất khác biệt huyệt đạo vị trí khác biệt đập bao nhiêu lần từ đó dẫn đường ra an toàn nhất khí huyết hướng chạy đều là không đồng dạng giảng cứu chùa kim cương mấy ngàn năm trúc cơ thần công trong đó từng cái huyền diệu tự nhiên không phải tầm thường cứ như vậy hắn buổi sáng trước tính tọa vận động một phen cơ bắp để c â u tùy thời đạt tới phát lực lúc bắp thịt cuồn cuộn bạo phát ra sức trạng thái đang không ngừng bạo phát trong cơ thể tôi luyện mẳng ra giữa trưa thì tại bí ẩn trong núi đá nham chỗ tu luyện ngoại công đập buổi chiều tính tọa quan sát trong đầu đao ý không ngừng lĩnh lộ tại dạng này phong phú hoàn cảnh dưới trọn vẹn mười lăm ngày đi qua trong vòng mười lăm ngày hắn đã đem toàn thân cao thấp cháo môn luyện biến mất bốn cái có ba cái cháo môn còn tốt duy chỉ có trong đó một cái cháo môn làm khí huyết hướng chạy về sau liền có chút nan ngôn c h i ẩn mỗi khi luyện cái này cháo môn về sau đều phải hoa hơn nửa ngày thời gian đến tính toạ bỏ đi tàn niệm thật sự là khổ không thể tả cũng liền vào hôm nay ngay tại t h ư ờ n g n g à y cũng sẽ ở trong núi vang lên núi đá tiếng vỡ vụn bên trong bỗng nhiên thanh âm ngừng lục thanh bình đã sớm khoanh chân dừng lại cái này nhất thời đợi thân thể của hắn đột nhiên phát sinh cải biến đến lúc cuối cùng một cái cháo môn bị luyện được biến mất nơi đó làn da huyết nhục cũng có cường đại nhận tính và kiên độ về sau hắn đột nhiên há miệng vừa kê ứ hô hô hô lập tức trong rừng núi tựa hồ có phong lôi chi thanh khuấy động lại tựa hồ hổ, hổ khiếu sơn lâm phương viên hai trượng bên trong mấy gốc cây lá cây đều bị hắn cái này một ngụm mê n m ô n g khí huyết phát lực chấn động gì rào mà động cái gọi là hổ gầm kim trung cháo long ngâm thiết bố sam nói chính là kim trung cháo thiết bố sam đại thành về sau võ giả r a thịt trên dưới không một chỗ cháo môn khí huyết thông suốt tự do hành tàu bất luận cái gì một chỗ từ đó thoải mái vừa kêu trong lúc đó khí huyết phóng khoáng phảng phất hổ gầm lòng n g ầ m thanh âm nhưng bởi vì là tại nhà khác địa phương hắn tận khả năng không chế không cho thanh âm truyền đi quá xa cái này vừa kêu về sau lục thanh bình cấp tốc dựa theo biết luyện cốt phát môn hoạt động đứng lên bên trên gân cốt hắn bày ra một cái tư thế quyển sau đó lắp một cái tựa như một cây cung lớn căng thẳng sau đó cả người đều tựa hồ muốn tại cái này lắc một cái trong lúc đó bắn ra đi ông cũng liền tại cái này lắc một cái trong lúc đó toàn thân hắn phát ra lốp bốt bạo hưởng tựa như giang đậu đây là toàn thân g ầ n cốt trong nháy mắt đều hoạt động thanh âm như tinh tế đếm chỉ phát ra một trăm âm thanh chân chính muốn làm đến đem toàn thân tất cả xương cốt đều luyện đến phát ra hai trăm linh bốn âm thanh cái kia phải là luyện cốt viên mãn mới có thể làm đến còn phải là học được thích hợp nhất luyện cốt trúc cơ thần công mới có thể lục thanh bình tiền thân tại gia đồng cảnh giới dừng lại hồi lâu công phu sớm đã có tràn ra tới xu thế lần này được kim trung cháo hoàn mỹ trúc cơ ra đồng cảnh một lần phát lực xương cốt liền vang lên một trăm âm thanh trong nháy mắt đặt chân tại thiết cốt cảnh trung kỳ hắn lúc này làn da tại phát lực trong nháy mắt cũng đã hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt lục thanh bình thoải mái cười một tiếng tại cái này tiên võ giang hồ thế giới không có cái gì so với đột phá cảnh giới thực lực đại trướng càng làm cho hắn chuyện vui nhưng mà ngay lúc này gió núi nương theo lấy một đạo thanh lanh tiếng nói ngựa khí ngưng trọng chuyển tới bộ này trúc cơ công phu không tệ so với ta thiên tông trúc cơ pháp đều tốt hơn lục thanh bình nội tâm chấn động lại có thể có người một mực tại bên cạnh hắn những ngày này luyện công vì cẩn thận đều là mỗi ngày đổi địa phương khác nhau núi đá kết quả lại còn là bị người phát hiện càng là nói ra so với thiên tông trúc cơ pháp tốt hơn lời nói chẳng lẽ là bị vừa rồi chính mình cái kia vừa kêu dẫn tới mình đã tận lực khống chế nhỏ r ộ n g hẳn là sẽ không chuyển ra trăm mét bên ngoài thế mà trùng hợp như vậy bất quá hắn chợt liền sắc mặt bình thản nhìn sang phát hiện thì thế nào thiên tông chi lớn không đến mức cùng hắn như thế một cái van bối không qua được mới đúng nhưng mà coi như lục thanh bình lần theo thanh âm nhìn sang thời điểm hắn không khỏi thất thần một cái trước mắt chưa từng thấy dạng này người người này thực sự quá đẹp nếu như là nữ nhân còn miễn hắn kiếp trước mạng lưới phát đạt cái gì nữ nhân xinh đẹp yêu ma quỷ quái chưa thấy qua nhưng nhìn người đến này nơi cổ họng có hơi kết nghiễm nhiên là cái nam nhân liền không thể không khiến hắn sửng sốt thất thần một lát nơi xa người kia từ trong rừng đối diện đi tới một thân trường sang màu trắng cũng là đi chân trần tóc dài rối tung rơi như thác nước rủ xuống hắn màu da trắng nõn khoe môi rõ ràng ngũ quan so với nữ nhân còn muốn tú mỹ tinh xảo nhưng mà không có gì ngoài cái này chín phần tú mỹ bên ngoài vẫn nhiều hơn một phần lãnh nghị kiên cường cái này tựa như vẽ rồng điểm mắt chi bút cái gọi là thượng thiện nhược thủy thủy thế trí nhu kỳ thực trí cương dùng để hình dung cái này nam nhân sợ là lại chuẩn xác bất quá nam nhân lớn lên như thế xinh đẹp thật sự là có chút quá mức bất quá lục thanh bình sau một khắc liền trở lại niệm đến l ặ n g lặng nhìn cái này xinh đẹp nam nhân có chút chắp tay nói không biết là thiên tông vị sư huynh nào xinh đẹp nam nhân tiếng nói thanh đạm thiên tông lý đình chu nơi g ư đây hẳn không phải là thiên tông đệ tử à. lục thanh bình vừa nghĩ tôn đại trí cùng mình nói thiên tông đệ tử bên trong cái nào gọi lý đình chu một bên thuận miệng trả lời tại hạ lục thanh bình tạm thời tại quý tông làm khách tên gọi lý đình chu xinh đẹp nam nhân nghe vậy lục thanh bình cũng không phải là thiên tông đệ tử tựa hồ trong lòng minh bạch thiếu niên này vì sao có thể dạng này tự nhiên nói chuyện cùng hắn hắn đưa mắt nhìn lục thanh bình một lát sau đó chậm rãi k h ô n g người nói thật có lỗi trùng hợp thấy được ngươi lệ công lục thanh bình nghe vậy trong lòng cũng là bưng lỏng có thể thật có lỗi nói do cũng là hiểu lễ phép hắn cũng liền không có ý định để ý nói lý huynh k h á c khí là tại hạ môn võ công này sợ đòi quý tông đệ tử cho nên mới đến vắng vẻ nơi ở ngược lại để ngươi chê cười lý đình chu nghi hoặc một chút nhìn về phía thiếu niên hỏi vì sao lại bị chê cười dạng này chúc cơ thần công ngay cả ta đều chế không được nhìn thấy võ công như vậy ta có chút bội phục ngươi mới đúng thế mà có thể sáng chế võ công như vậy thật sự là lợi hại lục thanh bình nụ cười trên mặt cứng ngắc ở sau một khắc trong lòng của hắn không khỏi nhà ránh ta chỉ là khách khí khách khí mà thôi cái gì gọi là ngươi cũng chế không được võ công như vậy nhìn xem thật đẹp mắt một người ai biết là cái tiểu bạch si chương 40, huyền thiên thăng long đạo cùng chân vũ đại lực thần thông trong lúc lục thanh bình trong lòng oán t h ầ m làm sao huyện chuyển để thanh niên này không cần nghiêm túc như vậy lý đình chu lại tò mò nhìn lục thanh bình ngươi môn công pháp này tên gọi là gì làm lý đình chu hỏi ra câu nói này thời điểm lục thanh bình sắc mặt tối s ầ m hắn sai cái này s á c thực chính là một cái đơn thuần đến ngốc tiểu bạc si thanh niên này hiển nhiên một điểm kinh nghiệm giang hồ đều không có dáng vẻ pham là hiểu một điểm người giang hồ tình cảm lõi đ ờ i cũng sẽ không ngay thẳng như vậy đến hỏi nhà khác võ công đường đi nhất là dưới tình huống như vậy còn đuổi theo hỏi không thả nếu như nói vừa rồi lý đình chu nói chính mình cũng chế không được đến kim trung cháo thời điểm hắn còn từng có trong nháy mắt cho rằng đối phương là nói đùa như vậy hiện tại lục thanh bình xác định cái này lớn lên hết sức xinh đẹp thanh niên chính là một cái giang hầu ngớ ngẩn cái gì cũng đều không hiểu thế là lục thanh bình rõ ràng khục một tiếng nói môn này thần công tên gọi là k i m cương bất phôi thần công ngươi muốn muốn học lời nói ta ngược lại thật ra cũng có thể dạy ngươi nhưng ta cũng không thể ăn thiệt thòi ngươi tùy tiện bắt các ngươi thiên tông công pháp đến cùng ta đổi một chút là được rồi lúc nói lời này hắn thầm nghĩ tuy nói người này có chút ốc nhưng ta đây cũng là không tính lừa gạt đi công bằng giao dịch nha đối phương có thể có nhãn lực nhìn ra kim trung cháo c h â n quý nói rõ ngoại trừ đạo lý đối nhân xử thế phương diện có chút ngớ ngẩn bên ngoài trong bụng hẳn là có chút hàng ta dạy cho ngươi kim trung cháo ngươi t ù y tiện cầm thiên tông vạn kiếm quy tông truyền cho ta mọi người cả hai cùng có lợi ai cũng không thiệt thòi không phải ngay tại lục thanh bình nội tâm nói t h ầ m n g h ĩ hắn xuất ra vạn kiếm quy tông đến đổi có phải hay không có chút hy vọng quá xa vời lý đình chu một câu để hắn lần nữa nằm mơ ban ngày ngâm nước nóng thế nhưng là ta cũng không luyện võ cái này chúc cơ thần công đối với ta vô dụng nghe vậy không luyện võ lục thanh bình cảm thấy ngoài ý muốn sau đó hắn mới một lần nữa nghiêm túc xem kỹ lý đình chu chỉ thấy cái này xinh đẹp quá phận thanh niên quả nhiên một thân gân cốt lỏng thân thể gầy yếu xem ra cạnh cùng luân hồi thế giới liêu giật phảng phất tay c h ó i gà không chặt chờ chút không luyện võ cùng liêu giật rất giống lục thanh bình trong lòng thoáng qua một cái trước mắt vừa nghĩ đến cái gì lúc này lý đình chu nhẹ nhàng nói câu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói thần công kia mặc dù đối với ta vô dụng thế nhưng là vừa rồi ngươi luyện công bị ta nhìn thấy trùng hợp để cho ta nhớ kỹ ngươi đập huyệt vị phương pháp cùng quyết khiếu chiếm ngươi tốt lớn tiện nghi cũng không thể cứ tính như vậy nghe tin bất ngờ cái gì ngươi nhớ kỹ lục thanh bình giật mình nói liên vừa rồi cái kia một hồi ngươi liền học được võ công của ta lý đình chu nhẹ gật đầu chỉ có một bộ phận cho nên cũng không khó nhớ mà có cái này một bộ phận phía sau chỉ cần tốn thời gian cũng có thể thôi diễn đi ra ta là nên cảm thấy ngươi là đang khoác lắt đ ầ u hay là nên cảm thấy ngươi là đang khoác lắt đ ầ u nhưng mà nhìn thấy thiếu niên hiếp mắt đánh giá hắn lý đình chu nghi ngờ hỏi ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy lục thanh bình ho nhẹ một chút nói không có việc gì không có việc gì ngươi nhìn một chút liền học được là bản lánh của ngươi ta cũng không thể đánh lấy lại hướng ngươi đòi lại học thì học đi về phần tiểu lục tin mấy phần đối phương học xong chỉ có có trời mới biết lý đình chu lại lắc đầu nói sư tổ có lời không thể thiếu người nhân quả tự nhiên ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi vừa rồi ngươi nói không sai chúng ta có thể trao đổi một chút ta thấy được ngươi kim cương bất phôi thần công nên trả lại cho ngươi một cái đồng dạng trúc cơ thần công này cũng rất công bằng Tại lục thanh bình n g ạ cuối nhiên ánh mắt dưới. Lý Đình h dưới. mắt Lý c chăm chú cương công, thế nhưng là ngươi kim cương bất phôi thần kim m suy u tư, bất ngươi nói, là n so t h ê n tông t r ú cùng cơ pháp còn tốt, ta đưa nó bổi thường cho Lục cuối c ngươi, ngươi pháp thưởng thiệt Thanh Bình nó vẫn ăn tốt, ta tỏi. đưa bổi là kịp phản ứng tiếp lời lên đường ngươi có thể thay cái cái khác cho ta cái này lại là chó ngáp phải r ồ i cuối cùng vẫn là xong rồi lý đình chu lúc này nói ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất môn công pháp này có thể đáng giá bên trên ngươi k i m cương bất phôi thần công chân vũ đại lực thần thông nghe xong liền không chỗ nào chê bộ dáng mặc dù chỉ có tầng thứ nhất nhưng hàng tốt dù là thiếu đâu lục thanh bình lộ ra khuôn mặt tươi cười nói được à vậy chúng ta trao đổi một chút ngươi nói cho ta chân vũ đại lực thần thông nội dung ta cũng không để ngươi ăn thiệt thòi ta cho ngươi biết cái này k i m cương bất phôi thần công toàn bộ nội dung được lý đình chu hài lòng gật đầu cũng không phải nhìn chúng kim c h u n g cháo. mà là không nợ người khác nhân quả đối với hắn rất trọng yếu đón lấy hắn trước đem chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất nói cho lục thanh bình dung hợp tiền thân tinh thần trí nhớ tăng nhiều lại tay cầm viên kia ngọc giản rất nhanh liền thông qua ngọc giản ghi chép xuống lý đ ỉ n h chu miệng tụng chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất khi hắn hoàn toàn nhận cái này thần thông công pháp nội dung lúc hơi xem tâm thần vô cùng ngưng trọng đây tuyệt đối là một phần không kém gì kim trung cháo giá trị thần công đại lực thần thông phải biết võ giả đơn giản nhất công sát phương phải nhất thức, bất quá chỉ là tốc độ cùng lực lượng. Hán thần thuật hiện thần thông, không nhược như không thể chỉ không kém chiến giả giản bảo biết tại lại cái đại liền điểm, coi bất sát tốc tốc trên tay võ vô về công cùng lượng. song cũng đơn độ đao đã độ, đao, đó, này lực lực có có có lược. sau Sau quá là là kém lục thanh bình nghiêm túc đem kim trung cháo nội dung cũng nói cho lý đình chu làm một hồi công bằng trao đổi lý đình chu cũng không biết nhớ hay không nhớ chỉ ở lục thanh bình sau khi nói xong nói câu nhớ kỹ lúc này lục thanh bình đặt mông ngồi ở trong núi trên tảng đá đọc qua cái kia chân vũ đại lực thần thông nội dung nhìn một lát hắn khen không nghĩ tới các ngươi thiên tông luyện kiếm tu đạo thế mà còn có dạng này suy nghĩ khác người võ công chân vũ đại lực thần thông hắn sau khi xem mừng rỡ nghe nói luyện tới cảnh giới cao thâm nhưng có thần ma c h i lực nhưng nơi này chỉ có tầng thứ nhất bất quá hiệu quả đã có thể coi là thần công lý đình chu lại lắc đầu nói đó cũng không phải thiên tông võ công mà làm ấy năm trước sư tổ cầm về chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất bản thiếu để cho ta thôi diễn bởi vì đến tiếp sau công pháp không có chương đường để cho ta cũng không có đầu mối chỉ thôi diễn ra tầng thứ nhất toàn cảnh cái gì lục thanh bình không khỏi giật nảy cả mình ngươi nói cái này chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất nguyên lai vẫn là tàn g trường hiện tại nội dung là chính ngươi thôi diễn đi ra lý đình chu nhìn xem lục thanh bình có chút kỳ quái nhưng vẫn là nói đúng vậy a lục thanh bình không nói chuyện nội tâm lại vô ý thức lẩm bẩm nói ngươi là người hình con bướm sao hắn là cần dựa vào con bướm mới có thể đem b ả n thật tàn vật ngược dòng tìm hiểu thành hoàn chỉnh bộ dáng người thanh niên này lại là dựa vào chính mình thôi diễn ghi lại một quyển không thua tại kim trung cháo thần công được nghe cái này rung động nội dung hắn nhìn về phía lý đình chu ánh mắt hoàn toàn khác nhau trước đó lý đình chu nói những cái kia trong lòng hắn khoác lác lời nói hiện tại là như thế trói mắt những lời kia lại tất cả đều là thật không phải khoác lắc sao người thanh niên này đến tột cùng là thiên tông bên trong người nào lý đình chu lúc này lại nói ta chỉ là có thể thôi diễn mà thôi bằng chính ta bây giờ còn chưa biện pháp sáng chế dạng này thần công ngươi cũng đã có thể sáng chế kim cương bất phôi thần công dạng này công pháp thôi diễn công pháp cái này đã rất biến thái có được hay không còn có ta làm như thế nào hướng ngươi giải thích không phải mỗi người trên người võ công đều là hắn tự sáng tạo chuyện này đâu lục thanh bình khỏe miệng co giật hắn cuối cùng quyết định không cùng nớ ngẩn so đo lục thanh bình vững tin hắn là gặp loại kia tu đạo giới mấy ngàn năm khó gặp kỳ tài chỉ là cái này kỳ tài cùng nớ ngẩn thường thường tại cách nhau một đường đông nhiên trong lòng của hắn khẽ động chân vũ đại lực thần thông tầng thứ nhất tàn trương lục thanh bình cẩn thận hỏi ngươi cũng đã biết chân vũ đại lực thần thông chân chính lai lịch cái kia nói được nửa câu lục thanh bình vẫn là nhịn được lòng ngưng ỡ ấy giống như vậy chân quý tàn trương khẳng định là dấu ở thiên tông tàng kinh các nơi ở chính mình cùng lý đình chu trao đổi võ công ai cũng không t h ể t t ò i nhưng nếu là s u ố i r i ụ c lý đình chu đi trộm t à n trường chỉ sợ cũng tính chất không đồng dạng lý đình chu hoàn toàn nghe không ra lục thanh bình chưa hết chi ý chỉ đơn thuần trả lời trước một vấn đề nói nghe sư tổ nói môn thần thông này xuất từ hai trăm năm trước một cái tên là huyền thiên thăng long đạo tông môn chương bốn mươi mốt ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài ngay sau đó lý đình chu liền đem liên quan tới chân vũ đại lực thần thông phía sau huyền thiên thăng long đạo c ố sự nói đơn giản sư tổ nói cái này huyền thiên thăng long đạo là hai trăm năm trước từng tại đại long hồ chi bắc thoáng hiện tông môn tuy nói chỉ là thoáng hiện nhưng ở trên diêm phủ đại địa lưu lại ảnh hưởng cũng là to lớn đến cực điểm chỉ bất quá bởi vì này tông môn g i ã tâm khổng lồ lại mưu toan nhất thống phật đạo giáo nghĩa cứ thế dẫn tới phật đạo chấn áp rất nhanh liền mai danh nhận tích trên mặt đất về sau mới có từ huyền thiên thăng long đạo địa chỉ ban đầu đản sinh bây giờ đạo môn tri nhanh núi võ đang một mạch núi võ đang một mạch lục thanh bình ánh mắt c h ấ p động không nói gì tiếp tục nghe đối phương nói cái này chân vũ đại lực thần thông chính là năm đó huyền thiên thăng long đạo bị hủy diệt sau lưu lạc r a võ kỹ chân vũ đại lực thần thông chỉ là huyền thiên thăng long đạo bốn môn võ kỹ trong đó một loại còn có ba loại theo thứ tự là tam âm lục yêu đ a o b ắ c đấu thăng long quyền cùng huyền dương phá hư quyết nghe sư tổ nói chân vũ đại lực thần thông nguyên bản có hết thể bốn tầng tầng thứ tư đã vượt ra khỏi đại tông sư võ giả cảnh giới cẳng có hy vọng hơn tiếp tục bị cái kia huyền thiên tông long đạo chủ lệ thần t u sáng chế tầng thứ năm thông hướng tiên phật cảnh giới đáng tiếc cuối cùng lưu lạc thiên tông chỉ có tầng thứ nhất tàn t r ư ờ n g bị ta khôi phục cái khác ba tầng liền lý đình chu nói đến đây môn công pháp lai lịch mà lục thanh bình cũng là ở một bên lâm vào ngạc nhiên ngoại trừ đối với cái kia hai trăm năm trước thăng long đạo chủ lệ thần tú cảm thấy kính nể g h bên ngoài còn có một cái điểm để hắn trầm tư núi võ đang lại là một cái trong trí nhớ quen thuộc nơi ở cũng không biết trên núi kia có hay không một vị vang dội cổ kim võ lâm đại tông sư họ trương cái này càng ngày càng nhiều cùng địa cầu văn hóa trọng hợp sự vật để hắn hiểu rõ càng nhiều lại vô hình bắt đầu quen thuộc có loại không cảm thấy kinh ngạc kỳ diệu tâm lý thiếu niên chuyển những thứ này tâm tư chợt bị lý đình chu ánh mắt bừng tỉnh cặp kia con ngươi cắt nước vẻ mặt nhìn xem hắn nhưng không nói lời nào lục thanh bình bị nhìn có chút không được tự nhiên liền hỏi ngươi có chuyện gì sao lý đình chu trầm mặc một hồi lắc đầu nói không có chỉ là không biết cùng ngươi lại nói chút gì lục thanh bình tâm tư khẽ động lập tức hiểu tâm tư này đơn thuần thanh niên đoán chừng bình thường cơ hồ không có cái gì cùng người khác nói qua lời nói thế là hắn ánh mắt mọc lên một phần ý cười vậy ta cho ngươi thêm nhìn xem đao thuật của ta như thế nào cũng là một môn đỉnh cấp đ n g nhất võ công chúng ta đổi lại một môn hắn nếm đến ngon ngọt nhưng mà nghe được đao thuật hai chữ lý đình chu hơi biến sắc sau đó hắn như tị xà hạt ta không thể xem đao thuật cùng binh khí có liên quan cũng không thể nhìn lục thanh bình có chút ngơ ngẩn làm sao phản ứng lớn như vậy nhìn thấy lục thanh bình không giải thích ánh mắt mẹ hoặc lý đình chu có chút trầm mặc một lát sau nói sư tổ nói ta c h â u đ á o chưa thành lúc không thể bị một hai đồ vật tạo hình phải gìn giữ bản tâm vừa rồi ngươi cái kia võ công ta xem không có việc gì bởi vì ta không luyện võ nhưng đao và kiếm ta về sau chúng quy là muốn cầm kiếm cho nên còn chưa tới đụng binh khí thời điểm lục thanh bình nghe như có điều suy nghĩ vừa rồi hắn liền phát hiện thanh niên này trên người có cùng liễu giật không sai biệt lắm đặc chất lại tại tư chất phương diện lại cao hơn liễu giật ra quá nhiều thế gian này tu hành cùng chia sáu cảnh thiên về khác biệt lúc trước cũng đã nói lục thanh bình nhớ tới kiếm đạo một mạch cùng nho ra có một bộ cực kỳ tương tự phương pháp tu hành đó chính là chú trọng tại khí khí đã là lý lý đã là tâm đem bọn hắn đạo lý cùng lòng d ạ dung hợp là một liền đúc thành ở trong tay mọi việc đều thuận lợi văn nhân đa bút kiếm tu phi kiếm mặc dù lục thanh bình đối với ở trong đó tu hành đạo lý cũng chỉ là vẹn vẹn biết r a lông nhưng không trở ngại hắn nhìn ra một điểm cái này lý đình chu hiển nhiên chính là tại tu cảnh giới một khi cảnh giới vừa đến tựa như những cái kia làm nửa đời người học vấn lao nho một khi lên niệm núi sông chấn động tu vi như tại chỗ lên n ư ỡ n g cao ốc cấp t ốc lập địa thành thánh kỳ quái thiên tông lại có ngựa như thế một vị đệ tử mà ngoại giới xưa nay không biết lục thanh bình so sánh kinh ngạc chuyện này lý đình chu mắt quang ba động bình tĩnh nói ta cùng thiên tông đệ tử khác khác biệt ở tại núi bạch liên bên trên cho nên không muốn người biết núi bạch liên chính là cái kia tôn đại trí đặc biệt dặn dò qua không cho phép chính mình đến gần núi bạch liên lục thanh bình tựa hồ minh bạch cái gì nói cho nên núi bạch liên bên trên cũng chỉ có một người lý đình chu lắc đầu nói trừ ta ra còn có ba người có cầu sư thúc tổ còn có hai cái bế quan sư thúc lục thanh bình ánh mắt bên trong đ ố n g nhiên nhiều hơn nhỏ xíu thương hại hắn rốt cuộc minh bạch thanh niên này vì sao như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế chắc là bởi vì hắn tu hành phương thức đặc thù đưa đến thiên tông những lao g i a hỏa kia cho hắn một người vòng một ngọn núi lại có cái gì chưa thành tài phía trước không thể đụng đao kiếm q u ý củ đến mức để thiên tông đệ tử k h á c cũng không được tới gần nơi này thanh niên lâu dài xuống một mình ngươi tại núi bạch liên ở bao lâu lục thanh bình hỏi lý đình chu nghe vậy xứng sở sau đó trả lời sinh ra ngay tại trên núi a lục thanh bình nghe vậy miệng hà trương không nói gì mặc dù những cái kia cấp cao nhân như thế bồi dưỡng lý đình chu khẳng định có đạo lý của bọn hắn hắn một cái mới luyện cốt cảnh giới văn bối cũng không có tư cách đi nói nguyên thần đại chân nhân dạng này giáo dục đệ tử phương thức phải chăng sai lầm nhưng liền đối với một người tới nói cả một đời từ lúc sinh ra tới liền bị quy định tại trên một ngọn núi trên một ngọn núi khác người coi như gặp cũng không thể cùng hắn tiếp cận để tránh hỏng lý đình chu tu hành có lẽ thiên tông là tại bồi dưỡng tương lai một cái có thể nhân vật chấn động thiên hạ nhưng nếu như đổi lại lục thanh bình lời của mình là tuyệt đối chịu không được loại hoàn cảnh này tựa hồ nhìn ra lục thanh bình ý nghĩ trong lòng lý đình chu nói ngươi tạp nghiệm quá nhiều lục thanh bình lung lay cổ đến chính mình đơn thuần rảnh rỗi quan tâm người ta thích thú quả nhiên mỗi người t r í hướng đều là khác biệt hôm nay chúng ta gặp phải cũng coi là duyên phận ta cũng không phải các ngươi thiên tông đệ tử dù sao chỉ cần không cho ngươi xem đao kiếm cái gì khác liền không quan trọng thôi xem ở hai ta trao đổi võ công phân thượng ta mời ngươi ăn bữa cơm đi tại cố hương của ta a nếu là nhận biết cá nhân không sai lời nói liền mời hắn ăn cơm thiếu niên nói xong cũng rời khỏi sau một lúc lâu tại chỗ nổi lên một đống lửa lý đình chu nhìn xem thiếu niên thành thạo bắt đầu nướng thịt lấy r a gia vị hắn ánh mắt liền giật mình nhìn xem con t h ỏ kia lâm vào một chút hồi ức một hồi về sau lục thanh bình nướng xong thịt chính mình kéo xuống đến một hối cái khác đều đưa cho lý đình chu nói đúng rồi tôn đại chí sư huynh không phải nói bạch liên núi p h ụ cận đều có cấm pháp à ngươi là thế nào xuống núi lý đình chu cái mui mấp máy một chút tay kéo xuống đến một thịt thỏ, trả kéo khối phá, xuống đến lúc ờ i liền nhiên nói, ngươi phá trận pháp, không sợ bị phát hiện ngươi cầm có Lục nạc trộm trận thể Thanh trận phát xuống. Bình không xuống n pháp phá, phá pháp, bị sợ i l ú này lý đình chu cắn một cái thịt chờ hắn đem thịt nuốt xuống về sau nhìn xem lục thanh bình nghi ngờ nói trở về thời điểm sửa tốt không phải sẽ không bị phát hiện lục thanh bình xững sờ sau đó theo bản năng cho lý đình chu dựng lên một cái ngón tay cái mẹ nó thật là một cái thiên tài một hồi hai người giải quyết xong bữa cơm này lý đình chu nhìn s ắ c trời một chút nói ta phải đi về gặp lại hôm nào trò chuyện tiếp ba lục thanh bình khoát tay áo gặp lại sao lý đình chu nghe vậy hắn trầm mặc một lát cuối cùng nói gặp lại lục thanh bình nhìn xem thanh niên áo trắng phiêu nhiên lại rời đi tiện tay lấy r a ngọc giản yên lặng nghiền ngẫm chân vũ đại lực thần thông đ ỗ n g nhiên hắn vua hót một cái vừng tình nói tiểu bạch si có thể phá núi bạch liên cấm pháp nói không chừng cũng có thể cầm ta vụn trộm mang xuống núi k h ô n g b ị n g ư ờ i k h á c b i ế t Chương 42, lần này đi giang hồ xử lý hai chuyện núi bạch liên bên trên không giống với núi thanh l i ê n vài tòa huy hoàng đại khí cung điện nơi này chỉ có mấy gian đơn giản nhà tranh một cái áo trắng chân trần tú mỹ thanh niên chậm rãi xuất hiện nhà tranh cái khác trong tầm mắt một tòa nhà tranh bên trong có một cái thân mặc áo bào màu vàng hình thể hơi mập màu tóc xám trắng lao nhân nhìn thấy thanh niên trở về đứng thẳng tại chỗ chờ đợi thanh niên đến gần sư thúc tổ thanh niên đến gần về sau túi người hành lễ vị này chính là thiên tông một cái khác tu hành có thành tựu cầu ngọc hổ béo lao đạo vớt d â u ráng tươi cười ngây thơ vui tươi hớn hở hỏi trở về ừ m thanh niên nhẹ nhàng trở về một chữ đột nhiên béo lao đạo hít mũi một cái nghi hoặc nhìn thanh niên nói ngươi ăn thịt rồi đúng dưới chân núi rảnh rỗi du lịch thỉnh thoảng lặng hồi đáp béo lao đạo cười gật đầu ừng rất tốt rất tốt kỳ thật hắn cũng không biết cái này thịt nướng rất tốt ở đâu chỉ bất quá từ khi năm năm trước đến nay bọn hắn liền không dạy được lý đình chu chỉ có thể để đạo thai chính mình đi tu hành bọn hắn ai cũng không phải tu đạo vật liệu cũng không giúp được một tay chỉ có thể ở một bên nhìn xem tự nhiên cũng nhìn không ra thịt nướng bên trong đạo tới vậy đệ tử trở về phòng nghỉ tạm lý đình chu nói béo lao đạo nhẹ gật đầu nhìn xem lý đình chu đi hướng nhà tranh bóng lưng đột nhiên hắn hỏi không có trộm đi xuống núi thôi không có trả lời hắn là lý đình chu không có chút nào gợn sóng yên lặng n ư ớ khí béo lao đạo không nghi ngờ gì cũng không cảm thấy lý đình chu sẽ nói láo chỉ là béo lao đạo vớt d â u nghĩ ngợi nướng thị thỏ t ba chữ này suy nghĩ phảng phất bị chuyện nào đó xúc động nhìn xem lý đình chu nhà tranh về tới trước đây thật lâu đi qua đứa nhỏ này sinh ra tới ngay tại thiên tông sinh ra liền cùng người bình thường không đồng dạng từ nhỏ liền thâm tình đa tình đối với trên đời vạn vật đều ôm lấy một viên yêu quý tâm nhất là đối với sinh mạng càng là quý trọng đến cực hạn đứa trẻ thời điểm lý đình chu thường xuyên đem trong rừng núi một ít chim nhỏ thú nhỏ ôm trở về đến nuôi dưỡng nhưng cầm thú mệnh ngắn mỗi khi bọn chúng già đi thời điểm đứa trẻ liền khóc ròng ròng nhìn thấy tiểu động vật thụ thương tựa như chính hắn thụ thương đây là một cái sinh ra liền đối với thế gian vạn vật có mang đại ái người cũng chính bởi vì vậy liền bọn hắn những thứ này không thể nào tin mệnh người cũng đích cái cũng cho chân chi cũng chỉ là một chương vẽ lên một cái to lớn đạo chữ. tin tưởng trưởng Thiên tông phân tông mang tinh truyền dường quang thiên tông nhất lên lớn giáo thật tìm trở một thai. thuật thừa, phát vật, một một to kiếm kiếm đi diệu loại kiếm đại. Lưu lao là là ra, đạo đạo đủ đem hạ về vẽ quý bốn tuổi lý đình chu nhìn xem cái này đạo chữ đi vào đạo thiên địa hắn trời sinh chính là đạo thai tấm kia năm trăm năm không ai có thể nộ g ra đạo chữ kết quả tại lý đình chu mười lăm tuổi thời điểm liền đối với hắn vô dụng cho nên mười lăm tuổi về sau ai cũng không dạy được hắn chỉ có thể để hắn một người hành tàu ở sông núi tự nhiên trong lúc đó mà cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng cao gặp một đ ô n g hoa một cọn cỏ một chim một thú tổn t h ư ờ n g vì đó cảm động lây chỉ có thể coi là đạo thai nảy sinh thiên đ ị a bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu thiên đ ị a bất nhân đối xử như nhau đối với vạn vật c ơ đũa cả nắm công bằng thiên đạo vô tình mới là trí tình mười mấy năm qua lý đình chu tâm cảnh cải biến đại biểu cho hắn cảnh giới tăng lên nhưng người đều là cảm tính c h i vật trên con đường tu đạo lại sao có thể công bằng như không gợn sóng mặt kính bất cứ người nào tại trên con đường tu hành kiểu gì cũng sẽ gặp được mấy cái đặc thù người gặp phải mấy món đặc thù sự tình từ đây liền bắt đầu có nhân quả có ràng buộc có bằng hữu liền có không bỏ xuống được đây đối với truy cầu thiên đạo đạo thai mà nói chính là kiếp chính là bạch mi chân nhân tu vi cũng không thể giúp người độ đạo kiếp hắn có thể làm liền chỉ có tận lực đem khả năng này thu nhỏ đến không cho nên lý đình chu không cho phép xuống núi bạch liên coi như xuống núi các đệ tử đời ba cũng không cho phép tiếp cận hắn làm như vậy chỗ tốt chính là có thể làm cho lý đình chu từ đầu đến cuối lấy trẻ sơ sinh kiếm tâm không nhiễm phạm trần cho đến hỏi hiện tại xem ra trưởng giáo chân nhân quyết định này làm không tệ câu ngọc hổ lao đạo cười vớt d â u cái này mười mấy năm qua lý đình chu cảnh giới từ đầu đến cuối tại vững bước lên cao hơn nữa là lấy bọn hắn mắt trần có thể thấy tốc độ trèo lên như lý đình chu hiện tại liền dẫn khí nhập thể lời nói e sợ có thể đạp đất chứng thành võ đạo đại tông sư có thể đó căn bản không phải thiên tông mục tiêu thiên hạ kiếm tông thiên hạ mới là mục tiêu của bọn hắn vì sao năm đó thiên hạ kiếm tông muốn lấy thiên hạ hai chữ bởi vì từ lúc sáng tạo tông lên thiên hạ kiếm tông liền giã vọng thành t i ể u thế gian thứ tư cửa đại giáo lấy kiếm truyền giáo thiên hạ thụ chúng sinh kính phục mà muốn truyền dạy thiên hạ bằng vào kiếm thuật là không đủ cho nên liền có cái này căn bản nhất kiếm đạo nhưng lấy kiếm cầu cao mạc thiên đạo há lại tầm thường phàm nhân có thể thành sự tình cho nên liền chỉ có tìm đúng người hiện tại lý đình chu chính là người kia lấy đứa nhỏ này tốc độ bây giờ đợi một thời gian hỏi với trời chỉ là vấn đề thời gian béo đạo nhân vuốt d â u lâm vào trầm tư nhớ ngày đó hắn đã từng hỏi qua như thiên đạo bất nhân đối xử như nhau cái kia thiên hạ kiếm tông đối với hắn về sau phải chăng cũng không khác biệt như lý đình chu thật đến đại ái vô tư thiên đạo cảnh giới môn phái tông giáo trong lúc đó đối với hắn lại có gì khác nhau nhưng mà bạch mi chân nhân nói phật giáo nói tứ đại giai không phật pháp không không phật pháp chính là phật môn lập căn chi dựa vào bọn hắn cái gì đều không cầu vẫn còn đang cầu xin phật pháp đồng lý Lý đình chu tu chính là thiên hạ kiếm tông đạo liền tự nhiên cùng thiên hạ kiếm tông là một thể thiên hạ kiếm tông đạo chính cái cũng trúc cơ, chính chỉ có cái hán Hiện hoa nhi thần hoàng thất, nữ nàng người trong đương liền này là là đạo. đầu đâu đại tại kia triệu gia triệu gia bắt một trai một gái, cái này nữ hoa có tương í khí m mệnh kiếm quý quả thực là bầu còn vận, cách, thực h đeo đạo trời là ta tông. Một cái tương cái lai kiếm nối thiên đạo tuổi trẻ trường giáo một cái hết lần này tới lần khác gánh vác kiếm đạo khí vận người trong hoàng thất tuy nói trên khối đại địa này từ xưa đến nay còn chưa từng sinh ra nữ đế nhưng có lẽ sau này liền có tông giáo cùng vương triệu tương hợp lo gì thiên hạ kiếm tông không thể tiến thêm một bước câu ngọc hổ nhìn qua tối nay ngôi sao lẩm bẩm nói hy vọng ta lão ra hỏa này có thể nhìn thấy một ngày này nha ngày thứ hai trong rừng núi lục thanh bình thật xa đã nhìn thấy một cái áo trắng chân trần tú mị thân ảnh đứng ở nơi đó xem ra thanh niên này quả nhiên là một người cô độc quá lâu thật vất vả gặp gỡ hắn như thế một cái có thể nói chuyện hắn cười đi qua hôm qua quên một sự kiện tiểu bạch khụ khụ lý sư m i n h ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi nếu là có thể phá cái kia núi bạch liên cấm pháp có thể hay không không kinh động thiên tông người vụ trộm đưa ta xuống núi lục thanh bình nói t h ẳ n g hỏi lý đình chu quay đầu hỏi n g ư ơ i muốn xuống núi lục thanh bình nhìn thoáng qua lý đình chu nói ta cũng không phải c ấ p ngươi thiên tông người ta phải xuống núi có cái gì kỳ quái lý đình chu nghe vậy nhẹ gật đầu nói cũng đúng có thể hắn chợt lại hỏi nói tại sao muốn lén lút mang n g ư ơ i xuống núi lục thanh bình trợn t r ắ n g mắt nói ngươi vì cái gì vụng trộm xuống núi bạch liên ta liền tại sao muốn vụng trộm xuống núi đã tại cái này qua nửa tháng cái kia trấn bắc vương tùy thời đều muốn đến đón mình đối với lục thanh bình tới nói hắn đánh sớm định quyết tâm không còn liên lụy cái này hai nước ở giữa sự t ì n h trấn bắc vương thế tử cái thân phận này để hắn tiền thân tại m ộ ư ơ i năm trước bị mang đến bắc đường làm hạt nhân mới có hắn xuyên qua tới một đường r ế t chạy ra bắc đường huyết lệ sử trả về cái kia có thể đem nhi tử giao ra trấn bắc vương phủ tương đương với cầm vận mệnh của mình lại một lần giao cho người khác không kinh động người khác đưa người xuống núi sao có thể lý đình chu nhẹ gật đầu lục thanh bình vui vẻ nói đáng tin cậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tại trên thế giới này cái thứ hai bằng hữu bằng hữu lý đình chu tìm kiếm lấy hai chữ này một lát sau hắn lại hỏi dưới núi là dạng gì lục thanh bình bị hỏi đến s ứ n g sở hắn lúc này mới vừa xuyên qua tới hơn ba tháng ba tháng trước một mực tại đ à o v o n g nào biết được dưới núi thế giới cụ thể là dạng gì nhưng hắn nghiêm túc nói dưới núi chính là giang hồ lý đình chu khẽ nhữ mảy giang hồ lục thanh bình nói ngươi ở trên núi làm thần tiên gọi là tu hành ta đi dưới núi khoái y ân cửu liền cứ gọi giang hồ lý đình chu nói ta cảm thấy tu hành rất tốt ta tại sao muốn vượt vào h ư n g t r ậ n lục thanh bình bất đắc dĩ nói hai ta không đồng dạng k h á c so với hắn nói xong câu đó về sau quay đầu nhìn về phía dưới núi trong lòng lẩm bẩm nói đã đi tới thế giới này dù sao cũng phải tìm cho mình chút chuyện làm kiếp trước tầm thường hai mươi mấy năm hiện tại đi vào như thế cái thế giới đã ông trời cho ta như thế cái có thể sống không đồng dạng cơ hội vậy cái này một thế liền sống đặc sắc chút lý đình chu ở một bên hỏi hiện tại đi sao lục thanh bình hoàn hồn hơi sửng sốt một lát trả lời nhìn một mình ngươi tại núi này bên trên không một người nói chuyện cũng thật đáng thương tốt xấu chúng ta cũng coi như bằng hữu vừa nói xong cũng đi có chút không đủ nghĩa khí lại tăng thêm ta còn muốn lại đi nhìn xem tiểu nha đầu kia hai ngày sau đi được lý đình chu gật đầu vừa c h i ề u lục thanh bình sau khi trở về đi một chuyến kiếm chủng yên lặng cho tiểu cô nương đánh cái không tiếng động gọi sau đó hai ngày thiếu niên vì đủ huynh đệ nghĩa khí một mạch cho lý đình chu nói rất nhiều cố sự để hắn mở mang hiểu biết tiểu t ử ngốc này ở trên núi cái gì cũng không biết hắn bắt lấy cơ hội này thật tốt cho đối phương bù lại một chút hồng trần thế tục đồ vật trên diêm phù đại địa đồ vật hắn không rõ ràng trên địa cầu cố sự còn chưa đủ nhiều không cái gì tiểu thuyết mạng tiểu thuyết võ hiệp tùy tiện hái đi ra mấy thiên đều đủ tiểu tử này lĩnh hội thời gian thật dài ngày đầu tiên giảng kim cổ lương ôn hoàng ngày thứ hai giảng thần ki đường hồng đầu đến ngày thứ ba lý đình chu đưa thiếu niên xuống núi một chút cũng không có kinh động thiên tông đưa ra thiên tông ngoại cảnh lý đình chu thế mà còn quan tâm cho chỉ dẫn một đầu dễ dàng đi đường dưới trời chiều lục thanh bình đ e o đao rời khỏi thiên tông ánh mắt của hắn sáng tỏ người sống một đời đơn giản danh lợi hai chữ lần này đi giang hồ xử lý hai chuyện chuyện thứ nhất gọi khoái ý ân cửu chuyện thứ hai gọi danh dương thiên hạ thiếu niên lẩm bẩm nói trước làm kiện thứ nhất chương bốn mươi ba vương gia ta muốn giảng đạo lý núi thanh l i ê n bên trên bạch bạch bạch tiếng bước chân gấp rút tôn đại trí vô cùng lo lắng xâm nhập kiếm đạo điện kết quả đi vào vừa vặn trông thấy trưởng giáo chân nhân cùng hoàng sư thúc tổ riêng phần mình sắc mặt thâm trầm không nói lời nào mà lúc này đây bạch m i chân nhân đem trong tay một phong viết thư bông xuống nhìn về phía tôn đại trí hỏi chuyện gì nôn nóng như vậy tôn đại trí nhìn một chút hai vị sư tổ sắc mặt há to miệng cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói cái kia tiểu thế tử không thấy nghe vậy hai người lập tức biến sắc trước đem trước mắt sự tình bông u xuống riêng phần mình ngưng tụ lại nghiêm mặt không thấy chuyện lúc nào hai người đồng thời đặt câu hỏi tôn đại trí k h ô n g người cười khổ nói đoán chừng đã có hai ngày đệ tử đã để sư huynh đệ đầy khắp núi đồi đi tìm tìm nửa ngày không có kết quả mới đến bẩm báo hai vị sư tổ hai ngày thời gian đủ lâu nhưng truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì cái kia thế tử tổng yêu hướng trong núi chạy bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu niên này lại sẽ đào tẩu tiếp tục phái người cẩn thận tìm kiếm bạch mi chân nhân ngữ khí ngưng trọng nói một câu tôn đại trí nghe vậy có chút há mồm chớ không người đáp phải lui ra đợi đến tôn đại trí rời khỏi sau chống trải tĩnh mịch kiếm đạo điện bên trong bạch mi chân nhân một lần nữa cầm lên lá thư này mày nhắc lại hoa màu hán tử nam nhân thở dài nói cái kia thế tử sự tình cũng không quan trọng hẳn là không nghĩ về vương phủ dù sao ban đầu là bị cái kia hắn cha ruột đưa đến h ổ làng chi huyệt trong lòng có kết cũng có thể lý giải ngược lại là phong thư này bạch mi đạo nhân thản nhiên nói nên tới kiểu gì cũng sẽ tới dứt lời hắn đem trong tay viết thư bóp hóa thành cho bụi ngay tại giấy viết thư hóa thành cho bụi một khắc có ngàn vạn kiếm khí va chạm ra đem cái này kiếm đạo điện bên trong chiếu giống như kiếm khí thế giới nhưng mà bạch mi chân nhân vị trí chỗ ở lại không một kiếm khí đ ụ n g vào giống như c h ấ n hải của trụ ngàn năm bất động hoàng lương nhìn xem điện này bên trong va chạm kiếm khí không khỏi t r ầ mặc tin mặc dù đã hủy nhưng khi bên trong nội dung hắn cũng nhìn qua đ ế từ đông hải bạch đế thành diệp thái bạch tin sách trường mi t r â n nhân túc hạ mến đã lâu tiên tên cực trông mong gặp mặt mười lăm tháng tám làm xin đến chỉ giáo tại sông ngư long câu ngao m ỏ m đá phía trên túc hạ t r â n nhân nhất định không đến nỗi làm ta thất vọng l à khoản là diệp thái bạch ba chữ đây là một phong kiếm thiếp khiêu chiến thiên tông trưởng giáo t r â n nhân tại mười lăm tháng tám ngư long nước lớn chi ngày hội chơi tại câu ngao m ỏ n đá bên trên một trận chiến giấy ở giữa tàng kiếm ý hậu bối lại lấy ngang hàng tương xứng phong mang tất lộ kẻ đến không thiện mà khi phong thư này truyền đến thiên tông đồng thời e sợ đã c h u y ể n khắp dưới núi giang hồ đi trong trốn võ lâm nhân bảng người số một kiếm trọn trên núi thiên tông bạch mi chân nhân có lẽ tại giang hồ người võ lâm trong mắt trận chiến đấu này cảnh giới tranh lệch xa nhưng làm có thể cảm nhận được cái này giấy ở giữa kiếm khí hai người mà nói khắc sâu rõ ràng hết thể đến tột cùng là có chuyện gì đợi kiếm khí dần dần tiêu chư sau ta hôm nay liền muốn xuống núi trước gặp hắn một mặt bạch mi chân nhân đứng dậy thản nhiên nói sư huynh ngươi hoàng lương không hiểu bạch mi chân nhân mắt nhìn phía trước thâm trầm ánh mắt xuyên thấu qua kiếm đạo điện phảng phất rơi vào trong giang hồ một cái nam tử áo trắng t r ê n thân cái kia như kiếm đứng ở giữa thiên địa nam nhân không nói ta trước xuống núi cái kia võ giả nếu là lên núi lấy nhi tử liền từ ngươi đến chiêu đ á i đi lao nhân nói xong đi ra kiếm đạo điện hoàng lương hoảng hốt nhìn xem cái này trăm năm qua vẫn luôn tại chính mình trong suy nghĩ uy vũ cao lớn thương kiện thân ảnh người đem khó khăn nhất sống đều ôm lấy ta ứng phó một cái mọi d ợ lại sợ cái gì hắn tự lẩm bẩm qua đi lại nhìn về phía trên đất giấy vụn cho bụi lâm vào một phen vẻ u sầu cùng h ồ i ức diệp ra đây là hơn năm mươi năm trước một cọc thù hận đi thời điểm đó sư huynh còn không có tiếp nhận trường giáo sư phụ cũng còn chưa có chết chính mình sư huynh đệ còn tại trong giang hồ sông sáo trường giáo sư huynh hắn thở nhỏ láo luyện thành thục nhị sư huynh vui vẻ vui cười đối xử mọi người vô cùng tốt trong tông sư huynh đệ cùng đệ tử đời ba đều ưa thích hắn ta nha không có gì năng khiếu vốn là vậy nông gia hải tử tiểu sư đệ tống xuân phong cùng chúng ta ba cái cũng khác nhau nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là chúng ta mấy cái bên trong thiên tư nhất là gia trọng c h i người ngay tại hắn ba mươi lăm tuổi thời điểm xuống núi cuối cùng là gặp thiên tông cả đời này người đối diện kiếm tông hai nhà gặp nhau mấy trăm năm thù hận tất nhiên là hết sức đỏ mắt tiểu sư đệ thật đúng là cho thiên tông mặt dài a hắn làm ấy trăm năm đến nay một cái duy nhất tại hành tẩu giang hồ thời điểm lấy thiên tông đệ tử thân phận đánh bại kiếm tông đệ tử người dĩ vãng đều là người ta đánh chúng ta chúng ta đánh không lại về sau kiếm tông cái kia đệ an bại không cam lòng phía dưới tìm một cái đều là kiếm tu giúp đỡ liên thủ đem tiểu sư đệ t ù vì phế đi cái kia kiếm tu họ diệp đông hải bạch đế thành bên trong người kỳ tai ngút trời tống xuân phong a năm sau chết bệnh tại núi bạch liên nhà tranh bên trong la năm trưởng giáo sư huynh xuống núi đi bạch đế thành lấy đi một cái mạng hái đi một thanh kiếm kiếm k i a tên là bạch đế đồng nhiên hắn cầm kiếm này bên trên kiếm tông lấy máu g i ậ n tiến nguyện sông chịu kiếm tông đại s á t kiếm trận lấy chịu m ộ ư ơ i tám kiếm phá đại s á t kiếm trận làm đại giá từ kiếm tông trong tay cầm lại cái kia kiếm tông bại hoại đầu lâu người sớm bị kiếm tông giết chết nhầm thọ chỉ vì thu hồi cái kia bại hoại đầu lâu vì tiểu sư đệ tối điện nguyên lai、like、ta nhớ được rõ ràng như vậy đâu hoàng lương tự nói bây giờ hoàng hốt đã năm mươi năm đi qua diệp ra từ tiên tổ diệp bạch đế về sau cuối cùng tái xuất một vị tung thế chi tài vì cái kia năm mươi năm trước một cỏ cân đoán vì diệp ra ra truyền trí bảo bạch đế kiếm đưa ra một trận chiến mời là cái này giang hồ h oan h oan tương báo nhưng hắn đối với sư huynh có lòng tin tựa như năm mươi năm trước nhậm thọ xuống núi liên tiếp xông qua thiên hạ hôm nay hai đại kiếm đạo thánh địa lúc đồng dạng lúc ấy hắn liền tin tưởng sư huynh có thể làm huống chi lần này một cái vừa có thành t i ể u diệp thái bạch có thể s o qua kiếm tông đại s á t kiếm trận trên núi khẩn cấp tìm người tiến hành hừng hực khí thế dưới núi trong giang hồ đầu cũng là vỡ tổ không chỉ là diệp thái bạch khiêu chiến tin tức còn có cái khác mấy cái tin tức cùng nhau như đất bằng như kinh lôi một vang lại vang lên ngay tại dưới núi giang hồ náo nhiệt tạc thiên thời điểm sau ba ngày ngày hôm đó núi thanh liên trên núi nên đón trùng trùng điệp điệp hắc giáp đại quân c h ừ n g hai ngàn người đội ngũ khí huyết khói báo động giống như lốt lên s ô n g thẳng lên trời đồng thời một tiếng chân sơn nhạc g ầ m thét dung chuyển thiên tông hai ngọn núi lao tà mau nghe nói ngươi đem con trai của ta ném đi còn không cho ta cút ra đây một tiếng n à y hống như cự thần nổi trống lay núi động nhạc một ngày này thiên tông tất cả bế quan tu luyện đệ tử đời hai tất cả đều xuất hiện như lâm đại địch núi bạch liên bên trên cái kia tú m ị thanh niên chính ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn một viên cây trúc làm một tiếng này hống truyền khắp dây núi trong lúc đó chim bay cùng bay g i ã thú sợ rít gào thời điểm cây trúc chập trần ở giữa thanh niên cũng là trong lòng run lên vô vô ngực lẩm bẩm nói cha ngươi thật là h ủ y phong một lát sau hắn hơi do dự cần phải cũng không biết là ta thả ngươi đi đi mà tại như lâm đại địch bạch ngọc quảng trường trước đen nghị t h ấ n bắc quân hai nghìn tên tinh nhuệ nhất bắc địa lang kỵ giáp trụ đen sâm sắt khí ngập trời tất cả thiên tông đệ tử mặc kệ là đời thứ hai vẫn là ba đời đều sợ hãi không thôi l ù i ra phía sau ngay lúc này như anh nông dân tử hoàng lương chậm rãi bước đi tới ho nhẹ một tiếng nói lao t ạ p m a u không ở ta cái này tóc vàng mà tại bớt nói nhảm con trai của ta đâu lục khởi phẫn nộ quát hoàng lương bồi lên khuôn mặt tươi cười nói vương ra trước đừng tức giận ngươi nhìn l à như thế chuyện gì chúng ta thật tốt phân tích một chút ngài nói chúng ta thiên tông ăn ngon uống sướng chiêu đái thế tử điện hạ hắn vì sao muốn chạy đâu trong lúc này khẳng định là có cái lý nhi không phải lục khởi sắc mặt tối đen lập tức mắt hổ chừng một cái ngươi mẹ hắn có ý tứ gì ngươi nói con trai của ta là không nguyện ý gặp ta cái này lao tử cho nên mới chạy sao hoàng lương vẫn là không sợ người khác làm phiền mà nói v ư ơ n g ra chúng ta muốn giảng đạo lý ngươi nhìn thế tử không muốn trở về đi khẳng định là có đạo lý chúng ta muốn biết rõ ràng nguyên nhân này tự nhiên là dễ tìm không phải lẽ nào lại như vậy các ngươi làm mất rồi nhi t ử ta còn dám cùng ta giảng chó má đạo lý lục khởi vốn là t r ộ t dạng lúc này bị phân tích càng t r ộ t dạng lập tức thẹn quá hóa giận gào thét ra hắn giận dữ dậm chân đem chọn ngọn núi đều dẫm đến run rẩy ngươi lại cùng bản vương giảng cái đạo lý thử một chút mà xem như đưa tới thiên tông như thế gà cho không yên thiếu niên thế tử lúc này đã sớm tại bên ngoài mấy ngàn dặm muốn làm hắn tiến vào giang hồ kiện thứ nhất khoai uy ân cựu sự tình giết người chương bốn mươi b ố còn nhớ ta không giang hồ chính là một tòa hồ nước lớn hồ này bên trong đã có tôn khô cá trùng cũng có long dao ngao thận tôn khô cá trùng là tầng dưới c h ố t nhất những thứ này võ lâm nhân sĩ là người buôn bán nhỏ mà những cái kia dao long nao g lớn chính là giang hồ tu đạo giới lừng l ấ y nổi danh thái đấu cấp các nhân vật thường thường những quái vật khổng lồ này nhẹ nhàng như người liền sẽ trong giang hồ gây nên sóng to gió lớn như như tiếng sấm trở thành các võ lâm nhân sĩ nói chuyện say x ư a mới nhất để tài nói chuyện thí dụ như gần nhất trong giang hồ liền phát sinh mấy món đại sự đại đường thủy lục pháp hội kết thúc sau do đại đường phủ thiên sách một lần nữa biên soạn sắp xếp một thời kỳ mới nhân bảng để đã một năm chưa từng biến động qua nhân bảng tăng thêm tiến vào mười ba tên màu mới tự nhiên cũng liền thay thế đi mười ba tên nguyên bản nhân bảng bên trên nhân vật cái này mười ba tên nhân bảng nhân vật bên trong có mệnh hỏa đại tông sư cảnh một người là bắc đường năm nay vừa đột phá tới đại tông sư đ ỉ n h phong bùi gia r a chủ bùi củ bùi gia cũng là bắc đường cảnh nội lục đại cổ lão thế gia một trong chứ hắn gia còn có huyền quan cao thủ bốn người võ đạo trúc cơ cảnh tám người đều là bắc đường một đời tuổi trẻ tuân tú đây là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai cũng cùng nhân bảng có quan hệ hơn nữa là chặt chẽ tương liên không biết bắc đường mới sắp xếp cái này nhân bảng là vô tình hay là cố ý mới lên bảng bắc đường rất nhiều cao thủ thanh niên có hơn phân nửa danh vị sắp xếp đều tại nam tùy cảnh nội cao thủ thanh niên đỉnh đầu ngay tại phần này đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ vô cùng trọng yếu bảng danh sách hiện thế nửa tháng sau có nam tùy một vị thanh niên thâm nhập bắc đường lấy kiếm đâm liền mới lên bảng lại tại đỉnh đầu hắn hai vị bắc đường thanh niên t u ấ n tú gần như chỉ ở trước sau không đến thời gian nửa tháng bên trong chẳng những đem thứ tự của mình từ nguyên bản năm mươi bảy vị tăng lên hai vị càng là xinh xinh đem mới từ thủy lục pháp hội bên trên ngăn nắp xinh đẹp hai đại bắc đường cao thủ thanh niên vô tình dẫm lên dưới chân người thanh niên này năm nay mười lăm tuổi xuất từ đông hải bạch đế thành tên là diệp thương hải bây giờ nhân bảng thứ tự thứ năm mươi lăm vị sau đó là chuyện thứ ba chuyện thứ ba chẳng những cùng nhân bảng có quan hệ cũng cùng vừa vặn nâng lên đông hải bạch đế thành diệp ra có quan hệ võ lâm nhân bảng người số một diệp thái bạch sẽ tại mười lăm tháng tám ngư long nước lớn này g tại sông ngư long câu ngao mỏm đá bên trên kiếm quyết thiên tông trưởng giáo bạch mi chân nhân so với trước hai cái tin tức tin tức này quả thực là hành động thiên hạ diệp ra cùng thiên tông kiếm tông cũng trở thành hiện nay trên đời tam đại kiếm đạo thánh địa hai đại thánh địa kiếm đạo người mạnh nhất thế mà muốn quyết chiến tại câu nao mầm đá như thế tràn ngập đối trọi gây gắt một việc trọng đại có thể nào không dạy người nhiệt huyết sôi trào mặc dù khoảng cách mười lăm tháng tám còn có hơn một tháng nhưng là đã có không ít giang hồ võ lâm nhân sĩ sớm chạy tới sông ngư long thậm chí có bắc đường đủ loại cao nhân cũng đều nghe hỏi tại hướng bên này mà đến chỉ vì mắt thấy đương thời đ ỉ n h tiêm kiếm khách nhất quyết loại này tin tức nóng hổi phía dưới đến mức rất nhiều người đều vô ý thức không để ý đến hai người ở giữa bối phận cùng tranh l ệ n h cảnh giới có lẽ là bởi vì diệp thái bạch chiếm cư nhân bảng người số một đã mười năm lâu mười năm qua h uy áp lấy người trong võ lâm quá lâu để cho người ta tại mọi thời khắc đều kính ngưỡng lấy vị này truyền kỳ kiếm khách lại có thiên tông không lắm nhập thế nguyên nhân dạy người căn bản không thể trước tiên nhớ tới diệp thái bạch kỳ thật mới chỉ là đại tông sư cảnh giới khoảng cách bạch mi chân nhân m u ố n trả hai cái cảnh giới chân chính là một hồi dưới núi võ giả cùng trên núi thiên thần quyết đấu tràn đầy đối lập cảm giác mà đổi thành một số người đang suy nghĩ diệp thái bạch cảnh giới thời điểm lại phát tràn ra đi tư duy nghĩ càng nhiều nhưng cái này đều đã không thể thay đổi hai người mười lăm tháng tám quyết chiến đã thành cố định sự thật cuối cùng là thứ tư sự kiện lúc đầu nếu như không có mười lăm tháng tám câu ngao m ỏ m đá chi chiến lời nói cái này thứ tư sự kiện nhất định là gần nhất thời gian náo động nhất tin tức thậm chí xa xa lấn át nhân bảng tuyên bố đáng tiếc nó chú định bị diệp thái bạch cùng bạch mi chân nhân ánh sáng che giấu bởi vì cái này thứ tư một chuyện nhân vật chính đã chân thật tại nhân bảng bên trên bị diệp thái bạch đẻ ép ộ t mươi năm chuyện nguyên nhân gây ra là thiên hạ đao khách cộng tôn đao đạo khôi thủ lão cán đao cái côn lôn thế mà muốn giao đao lui trưởng đao minh ở h à n g hai đồng thời đưa tin giang hồ đồng e m tìm kiếm đảm nhiệm thiên hạ mới tiếp thiên tài, thiên kê kỳ khôi. phú có hạ đao đạo đao đ ra bỏ thời bất kỳ cái gì đao thuật kỳ giai kỳ tài đều có thể hướng thiên hạ bất luận cái gì một chỗ đao minh hội bên trong thu hoạch thử đ a o lệnh lấy thu hoạch được tương lai chính thức tranh đấu đao khôi tư cách người giang hồ vì cái côn lôn thở dài cả một đời bị diệp thái bạch cái này nhân tài mới nổi đ é p nhân bảng thứ hai lưng đeo hơn m ộ ư ơ i năm làm chuyện gì đều không vòng qua được cái kia người số một đến già năm thọ nguyên gần sống không được mấy năm cuối cùng nhịn không được muốn giao đao muốn dùng cái này âm thanh chấn giang hồ làm cái oanh động thiên hạ trậu vàng rửa tay sự kiện lớn cuối cùng lại có thể hoàn thành một hồi để hậu nhân nói chuyện say x ư a tân hỏa tương truyền lấy danh truyền hậu thế kết quả vẫn là bị diệp thái bạch cùng bạch mi chân nhân quyết chiến tin tức đè ép một đầu không biết vị kia l á o cán đao hiện tại phải trăng tại mài đao đường lớn tiếng chửi mẹ sau đó bị tức đến phun máu ba lần đây đều là người giang hồ ác ý suy đoán dù sao cái này bốn cái m à n h động tin tức cái nào đều đáng giá bọn hắn nhắc tới mấy tháng mà bất quá khí nhưng cũng chỉ có như thế đây chính là giang hồ tầng dưới c h ố t nhân vật niềm vui thú cùng bất lực bọn hắn tại phía dưới liền hoàng đế đều có thể mắng nhưng chú định nhân vật chính vĩnh viễn không phải bọn hắn ngược lại tại tòa nào đó trong huyện thành nhỏ lục thanh bình từ thiên tông xuống núi tiến vào giang hồ sau nghe nói cái này bốn cái tin tức lại kinh ngạc phát hiện lại có ba cái đều cùng mình có quan hệ nhân bảng xếp hạng tạm thời cách hắn còn quá xa thế nhưng diệp thương hải luân hồi thế giới bên trong diệp sĩ an trước khi chết căn cứ người sắp chết lời nói cũng thiện tâm lý chuyên môn nhắc nhở qua chính mình muốn về sau cẩn thận người này lại không nghĩ rằng sau khi ra ngoài cái này phải cẩn thận tuổi trẻ kiếm khách cứ như vậy dữ dội một người đơn độc đi bắc đường đánh ngã bắc đường vừa bài xuất tới dọa tại đỉnh đầu hắn hai cái thanh niên tuần tú tiếp theo là diệp thái bạch cùng bạch my chân nhân đại chiến lục thanh bình nghe được tin tức này thời điểm liền càng thêm bất khả tư nghị hắn trước mấy ngày còn tại thiên tông bên trên tùy thời đều có thể trông thấy cái kia lao lông trắng tại thiên tông bên trên tin tức gì đều không nghe nói kết quả vừa mới xuống núi liền nghe nói lao lông trắng muốn cùng diệp thái bạch đánh nhau diệp thái bạch nghe nói mười năm trước liền tiến vào võ giả đại tông sư cảnh giới mười năm không động một trận chiến này lục thanh bình nội tâm suy nghĩ lại chỉ có thể là tùy tiện ngẫm lại dù sao hai người này hiện tại với hắn mà nói đều vẫn là không thể với tới thái đấu cấp nhân vật không tới phiên hăn đối với việc này phát biểu ý kiến ứng ì ngược lại là cái kia thứ tư sự kiện lao cán đao thoái vị thiên hạ muốn sinh mới đao khôi nổi danh có môn lộ lục thanh bình n é t miệng cười một tiếng nhìn một chút bên hông đao chuyến này đi vào giang hồ vì chính là sống ra một cái đặc sắc người sống một đời danh lợi hai chữ tiền hắn đời trước không thiếu đời này liền cầu cái vang danh thiên hạ trước định vị nhỏ mục tiêu cầm xuống bắc cảnh sáu châu đao minh thử đ a o lệnh trước lúc này ban đêm huyện thanh hà tuy nói là không nhỏ huyện thành lại tại ban đêm cũng là q u ặ n cũ m ẽ chỉ có những cái kia đại hộ nhân gia trong nhà mới có thể đèn đuốc s a n g trưng bất quá trên đường phố một ít tử quán trong ký viện ngọn đèn liền dầu ngược lại là so với cái kia đại hộ nhân gia bên trong càng sáng hơn chu phủ chu hán nguyên năm nay năm mươi tám tuổi hán trung n h ê n hóa, đến bây giờ không có t à i giá số tuổi này đã nhanh đến sảng khoái tằng tổ niên kỷ nếu như cái kia hắn mười sáu tuổi tiểu tôn tử có tiền đồ lời nói hắn có hy vọng tại sáu mươi tuổi đại thọ trước làm được bốn đời đồng đường có mấy cái lao nhân có thể có dạng này phúc phận bất quá người đã già liền lo lắng nhiều nghĩ tổng yêu nhớ tới sự tình trước kia trong phòng hơi vàng dưới ánh nến hắn h i ế p hai mắt còn tại nhìn xem một quyển sách nhìn một chút chẳng biết tại sao nhìn về phía bệ cửa sổ ánh mắt lộ ra một chút hồi ức lại vô hình nhớ tới một năm kia cây kia xà nhà đầu kia lụa trắng cùng cái kia nữ nhi nhưng hắn chỉ là đục ngầu ánh mắt chấp động một lát liền s ắ c mặt như thường không suy nghĩ thêm nữa tiếp tục lật xem cái này bản cổ thư nhưng tại giây phút này đột nhiên ba một tiếng cửa sổ đột nhiên vừa mở có một trận âm phong thổi tới chu hán nguyên hơi xứng sở sau đó hít sâu một hơi chống đỡ cái bàn đứng lên đi hướng cửa sổ chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại nhưng lại tại hắn đi tại cửa sổ trước mặt một cái trước mắt đ ỗ n g nhiên trong phòng ánh đến diệt sạch lại một khắc liền ngay cả ngoài cửa sổ ánh trăng đều che lại bị mây đen che khuất trong viện cây cối lại càng không biết vì sao nhìn qua có chút âm trầm hô một trận gió thổi qua chu hán nguyên trong lòng không hiểu khẩn trương liền muốn về trước đi đem đèn thắp sáng nhưng mà giờ k h ắ c này một đạo sâu kín lạnh giọng truyền vào còn nhớ ta không chương bốn mươi lăm một đ a o xuống ý niệm thông suốt trong phòng ánh n ế n đột nhiên toàn diện trong viện bóng cây âm trầm chu hán nguyên bên hai lại truyền đến một thanh âm còn nhớ ta không lao nhân trong nháy mắt tìm đập nhanh hơn nhưng mà ngay tại hắn quay người lại cách hắn không đến một t h ư ớ c trước mặt khuôn mặt một khuôn mặt người một chương hắn nửa đ ê m t ỉ n h ngộng thì thường sẽ ngộng thấy mặt vẫn là như vậy tuổi trẻ liền như là hắn năm đó rời khỏi huyện thanh hà năm đó nhưng bây giờ cũng là mười phần trắng bệnh một đôi ánh mắt sâu kín nhìn c h ầ m chằm hắn giờ k h ắ c này chu hán nguyên toàn thân giống như rơi vào hầm băng thần s á c sợ hãi b ò đầy sắc mặt cơ hồ muốn ngạt thở trông thấy gương mặt này hắn theo bản năng liền muốn hoảng sợ gào thét đi ra l i ế u l i ế u nhưng mà sau một khắc cổ họng của hắn cấp tốc bị một cái lạnh buốt bàn tay nắm chặt nắm vớt hắn khí quản để hắn không thể lớn tiếng kêu đi ra sắc mặt trắng bệnh lạnh buốt l i ê u giật ánh mắt bình thản quả nhiên còn nhớ rõ ta a n g ư ơ i đến tột cùng là làm sao có thể đây là n g ộ u chu hán nguyên khí quản bị nắm chỉ có thể chật vật phát ra tiếng hán ngày thường chấn tĩnh trầm ổn vào lúc này hoàn toàn biến mất toàn thân thấm nước ướt đ ấ m sợi dâu run run lời nói không có mạch lạc hoảng sợ thì thảo làm sao có thể ngươi đang nghĩ ta không phải tại mười mấy năm trước liền bị ngươi phái người sát hại tại bên ngoài sao vì sao lại tại trải qua mười mấy năm sau tối nay nhìn thấy ta liếu giật thanh â m phiêu miểu nhặt giống như là khói lại tại chu hán nguyên trong lòng như đòi mạng chết phủ ngươi là chu hán nguyên trong mắt hoảng sợ càng sâu con ngươi của hắn thích chặt quỷ trên đời này có quỷ cũng không phải là cái gì quái lực loan nói nhưng cũng không phải là người người sau khi chết đều sẽ trở thành quỷ chu hán nguyên không rõ vì cái gì liễu giật sau khi chết mười một năm mới đến tìm hắn nhưng hắn hiểu rõ một chút tối nay hắn không muốn chết cho nên lúc đầu cũng không phải là ta muốn giết ngươi là ta cái kia con rể hắn muốn ta giết ngươi n g ư ơ i đều là hắn phái đi à ngươi ngươi nể tình nữ nhi của ta cùng ngươi là nể tình các ngươi chí ít còn nể tình ta là lại... huyện nhi cha chu hán nguyên mặt già bên trên gân xanh lộ ra hoảng sợ cầu xin tha thứ lời nói run run rầy rầy năm mươi tám tuổi hắn đang có nhìn bốn đời đồng đường quay đầu lại thế mà lại chết tại lấy mạng ác quỷ trong tay nhưng mà giờ k h ắ c này liêu giật sắc mặt dừng một chút chậm rãi nói xem ra đây hết thể quả nhiên là sự thật vậy ta liền không làm sai thanh âm của hắn cũng đột nhiên thay đổi biến thành càng thêm thanh thúy giống như một thiếu niên chu hán nguyên cỡ nào c a y độc lập tức đã nhận ra không thích hợp xuống chút nữa xem xét cái này liễu giật dưới chân tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lại là có bóng dáng ngươi không phải liễu giật ngươi là ai chu hán nguyên k h à n giọng giống to liễu giật chậm dai nói ta đích sắc không phải liễu giật nhưng là một cái cùng liễu giật có sinh tử giao tình bằng hữu lúc đầu không dám kết luận chính là ngươi lão nhi này cùng trước đó hướng châu mục công tử đem hắn sát hại cho nên mới lừa dối một chút ngươi hiện tại xem ra hắn một thanh kéo xuống trên mặt mặt nạ ra người là một cái thiếu niên anh tuấn thản nhiên nói ta mặc kệ các ngươi những thứ này đại hộ nhân ra môn đăng hộ đối phải chăng có đạo lý ta chỉ biết là một sự kiện giết người thì đền mạng liêu giật là bằng hữu ta ngươi vì sợ hắn trở về ảnh hưởng cái kia việc hôn sự liền phái người đem hắn sát hại ở trên đường nhưng lại không biết hắn dù cho là bỏ mình cũng hóa thành quỷ hồn chạy về hắn một cái quỷ hồn còn có thể hồi hương trên đường nghĩa bạc vân thiên tiếu trừ núi cổ lan quỷ h o ạ ngược lại là ngươi một cái người sống sờ sờ đầu tiên là g i ế t liêu giật tại hồi hương trên đường sau lại làm cho chính mình con gái ruột treo xà tự vận ngươi để dựa vào một hơi chỉ vì trở về huyện thanh hà gặp lại con gái của ngươi một mặt nghĩa quỷ l i ê u giật chết cũng không thể toại nguyện thật sự là địa phủ trống giống ác quỷ ở nhân gian luân hồi điện cố sự bên trong l i ê u giật đến đến chu phủ ngoài cửa đột nhiên nghe huyền nhi tin g ữ hai hàng nhiệt lệ lan xuống trong nháy mắt lòng dạ tan hết hồn phi phách tán tại tru phủ ngoài cửa người hại chết liễu giật bức tử nữ nhi càng làm cho liễu giật sau khi chết làm quỷ đều không thể toại nguyện hồn phi phách tán chuyện xưa của hắn lúc đầu không người biết được sự tích của hắn cũng trên thế gian vắng vẻ vô danh nhưng nhân duyên tế hội để cho ta gặp hắn lại không cách nào thay đổi gì nhưng ít ra ta còn có thể vì hắn vì chính ta làm chuyện này thiếu niên nói xong một đao giơ lên chu hán nguyên hoảng sợ kêu to phái người g i ế t liêu giật chính là ta cái kia con rể ngươi vì cái gì không đi tìm nhưng mà một đao kia ngang bôi mạ qua một đao dưới vì chính mình ý niệm thông suốt vì liêu giật báo lại tàn thủ trong phòng có máu tươi tràn ra ngoài cửa sổ rơi đ ầ y đất lục thanh bình nhìn xem ngã trên mặt đất chu hán nguyên nhẹ nhàng tự nói ngươi chết ngươi con rể sẽ đến phúng viêng a không cần ta tìm dứt lời hắn thật sâu hô hấp nhìn thoáng qua ra luân hồi điện t r ư ớ c mua mặt nạ ra người bên trên liễu giật khuôn mặt nhẹ nhàng tự nói có lẽ là ta xen vào việc của người khác nhưng người nào gọi ta ý khó bình đi vào thế giới này liền hai chuyện chuyện thứ nhất khoái ý ân cửu cái gì gọi là khoái ý ân cửu đã ý niệm thông suốt thật sự là hắn không biết trong lịch sử liễu giật có thể hắn cùng luân hồi điện hình chiếu ra liễu giật quen biết hai ngày một đêm nếu không phải liễu giật bọn hắn người đi đường kia có lẽ không cách nào còn sống đi ra cho nên hắn sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là muốn để cho mình ý niệm thông suốt cho dù việc này đã qua mười một năm hắn cũng muốn giết cái này cố sự bên trong hai người hiện tại một người đã chết còn lại một cái trong đêm tối chẳng biết lúc nào chu phủ đ ỗ n g nhiên truyền ra rít lên một tiếng lập tức cả tòa khổng lồ phủ viện bên trong người đều từ trong nhà đi ra một tiếng thê hống cha ra ra lao ra nhưng mà Phong chuyện bên bộ trong ngoại trừ bộ kia giả nua trừ t giả kia i khi hãi ngoài, không có người nào. Là ai giết cha thể trước chết mắt ta? t hắn ánh không cha cùng có vẫn bên nào. r là Là sợ n niên nhân ngửa lên thanh hắn g gào thi trời thể, thét, âm ôm mặt của u n vang ra chu c phủ. h u y này rất nhanh liền truyền khắp huyện thành nơi đó lớn nhất thế gia tông tộc chu phủ lao thái gia lại bị người đêm khuya g i ế t tại trong phòng rất nhanh chuyện này liền truyền khắp huyện thành thành nhỏ bách tính tất cả đều suy đoán không hiểu đồng thời lao nhau thật to gan tặc nhân a nghe nói chu phủ thứ gì cũng không thiếu chính là chu lão thái gia bị người một đao giết chết đây là trả thù à. chu phủ cựu nhân đến tột cùng là ai làm chuyện này à? quá lớn mật chu lão thái gia nhi tử cùng con rể vậy nhưng đều không phải là quân châu dễ trêu nhân vật à. nam t h ủ y có ba mươi sáu châu lại bị k a n h đảo phân nam bắc bắc cảnh giá lạnh nam cảnh ấm áp bắc cảnh sáu châu quân châu lương châu thục châu thương châu thanh châu bà châu Thục châu cùng bắc đất ư tương người ờ thời. n liên, nhiều dây núi, nhiều hiểm trở, chính là ngăn bắc nơi hiểm yếu. Ngay quân đồng g giết trở, tại tiểu thế tử tại là hiểm hiểm châu yếu. dây bắc đ thục dây núi núi thanh l i ê n bên trên bẩm báo vương gia đã có thu hoạch có người trông thấy cùng thế tử điện hạ diện mạo tương tự một thiếu niên đi ra đất thục dây núi về sau tiến vào quân châu địa vực hoàng lương lau mồ hôi lạnh vì cái này khí huyết đỉnh phong người đàn ông trung niên châm đầy một ly trà nam nhân nghe vậy hổ khu chấn động ánh mắt bên trong lấp lóe kích động Hắn t r ợ t đứng dậy quát to nhanh chóng truyền lệnh lệnh quân châu nục sai người giúp l á o tử tìm nhí tử bắc cảnh sáu châu lục khởi đóng quân bốn trăm ngàn đại quân ở đây cơ hồ có thể nói là bắc cảnh vua không ai hoàng lương lập tức cười nói đã như vậy việc này không nên chậm trễ v ầ n đạo lập tức đưa vương ra xuống núi nhìn các ngươi phụ tử sớm ngày đoàn tụ lục khởi nhẹ gật đầu đột nhiên hắn nói công chúa đâu mấy ngày nay vì sao bản vương cũng không thấy công chúa đi ra hắn suýt nữa cầm đầu này con cựu nhỏ quên công chúa nàng đã bái nhập ta thiên tông hiện đang ở kiếm trùng trúc cơ hoàng lương ho một tiếng giải thích nói xuống núi phía trước bản vương gặp nàng một mặt đi lục khởi há to miệng sau đó ngự khí vắng lặng nói hắn nói câu nói này thời điểm đ ố n g nhiên già hơn rất nhiều toàn thân m ỏ i mệt giờ k h ắ c này muốn gặp năm đó hai đứa bé kia một trong số đó lục khởi cùng lên núi trước phách lối ba khí tưởng như hai người năm đó là chính mình tự tay nhìn xem hai đứa bé này từ chính mình c h ấ n thủ biến cảnh đi hướng bắc đường cho nên hắn muốn gặp nhưng cũng không mặt mũi nào dám gặp công chúa còn như thế huống chi con trai hắn truy cứu nguyên nhân hắn người phụ thân này thiếu bọn hắn lạc dương hoàng thất cũng thiếu bọn hắn thậm chí toàn bộ nam tùy bách tính đều thiếu nợ bọn hắn chương 46, lục hời núi xanh sương mù bốc lên sương khói phiêu miểu trên vách đá có ướt gác dọ xương không ngừng nhỏ xuống một cái bóng lưng vĩ nạn g hùng vũ nam tử chính gác tay đứng tại trước vách đá một đôi tang thương còn có mang theo một chút bá khí ánh mắt rơi vào vách đá bên trong mười lăm tuổi thiếu nữ t r ê n thân nàng chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó mặc cho ngàn vạn kiếm khí xuyên thân thể mà qua bất động không dao động thậm chí liền tâm thần đều cùng ngoại giới ngăn cách hoàn toàn chìm vào tại phía kia kiếm khí thế giới bên trong mỗi một sợi kiếm khí xuyên thân thể đều có thể để tiềm lực của nàng cao hơn một tầng cũng ma luyện thể chất của nàng rèn luyện ra mọi việc đều thuận lợi phong mang khiến cho thiếu nữ này cả người chính là một thanh phong mang tất lộ thần kiếm uy vũ trung niên nhân lại không nhìn những cái kia kiếm khí chỉ là nhìn thiếu nữ kia thân ảnh hình dáng lẩm bẩm nói ngươi cũng lớn như vậy à không biết hắn biến thành d ạ n gì g hắn nhìn chăm chú lên thiếu nữ tựa hồ từ thiếu nữ trên thân trông thấy năm đó thành lạc dương một năm kia từ trong thành lạc dương đi ra ba cái thanh niên nam nữ s ô n g sáo giang hồ cuối cùng hắn thành c h ấ n thủ biên cương bắc cảnh c h ấ n bắc vương hai người khác một cái thành hiện nay hoàng đế năm đó thiếu nữ kia thì là đời trước tùy quốc hoàng hậu hắn lờ mờ từ triệu thanh dương trên thân nhìn thấy ba mươi năm trước vị kia thiếu nữ áo đỏ cái bóng cũng liền tại c h ấ n bắc vương gác tay đứng tại trước vách đá nhìn xem thiếu nữ bóng lưng lâm vào chuyện cũ trầm từ lúc thật xa chỗ một lần trước bên trong hai cái đạo sĩ xa xa nhìn xem nơi đó không dám tới gần hai người chính là bây giờ thiên tông tối cao b ố i phận hoàng lương cùng cầu ngọc hổ cầu ngọc hổ l a o đạo vớt d â u thở dài cái này vương ra một lò ngáy náy mười năm nhìn vừa rồi dáng vẻ liền có thể nhìn ra hắn cảm giác sâu sắc thua thiệt hai đứa bé cho nên gặp nhau lại không dám gặp cũng may thanh dương toàn tâm trúc cơ không thì vết ngoại vật để hắn cũng có thể không cần trực diện ngày xưa tự tay đưa tiễn công chúa hoàng lương nói cứ việc lúc đầu phụng hoàng mệnh đưa ra thân tử đổi lấy hai nước mười năm hòa bình để điểm, đối thể thể lục lòng có quốc khởi khó không không bình nhưng như sinh thập thời nói, biên năm trong an, mộng soạn trí vân ớ i khởi giá lục đánh đúng trọng t m vô c ù g Vân mộng sinh vốn là xuân thu văn nhân sau nhập tùy m à sĩ đảm nhiệm sử quan chị u hoàng thất chi mệnh biên soạn xuân thu c h i thập quốc trí tiếp tục tam quốc sụp đổ mà mười quốc lên lịch sử đến tùy đường cùng nổi lên thiên hạ hai điểm mà kết thúc tự nhiên làm tiêu diệt xuân thu mười quốc số một sau một nước tạo thành hiện tại tùy Đường cùng trong ồ n binh thần lục khởi, không thể không sách lớn tại thể thậm chí tại liệt một t khởi, bức sách chí lục lấy mực, chuyên môn nổi lên lục khởi liệt chuyện lên môn nổi phần. Trong một liệt đó đối với lục khởi một đời tiến hành kỹ càng tổng kết cùng phân tích lấy đơn thương độc mã r a lạc dương đến xuân thu loạn chiến ở giữa từ tiểu binh mà lên lại đến cuối cùng đ ổ diệt thúc quốc hoàn thành xuân thu chiến quốc trong lúc đó chân chính lấy một nhà c h i quân diệt quốc truyền kỳ thúc quốc là lục khởi lĩnh nguyên bản hai trăm ngàn lang kỵ mà diệt một mực từ thuộc nam diết tiến vào thuộc trung quá độ giết phá đất thục nơi hiểm yếu một năm kia mới ba mươi lăm tuổi lục khởi tự tay đem thục đế một thương đóng đinh tại vị ương cung phía trên biển vàng đây hết thảy đều là lục khởi cùng hắn hai trăm ngàn lang tốt gây nên ở trong không có nam tùy bất luận cái gì binh lực gia nhập nhưng mà chính là như vậy một cái bê nghệ thiên hạ binh bên trong thánh giả lại tại lão niên không thể không tiếp nhận hoàng đế chi mệnh đem chính mình thân tử đưa đi nước khác làm vật thế chớp không một chút nam tử nhiệt huyết phảng phất thời kỳ xuân thu lục khởi cùng tùy đường thời kỳ lục khởi căn bản chính là hai người trước một cái là chiến vua bất thắng binh bên trong chiến thần cái sau phảng phất là một tên hèn nhát đây là mười năm trước tùy đưa hạt nhân hướng đường lúc người trong thiên hạ đối với lục khởi đánh giá nhưng mà vân n g ọ n g sinh lại nói lục khởi là trời sinh binh đạo thiên tài cuộc đời của hắn đều là vì chiến trường mà sinh binh pháp hai chữ tại trên tay hắn được thần hồ kỳ thần diễn dịch nhưng mà thực là đến lao niên binh pháp của hắn tư tưởng mới chính thức đại thành binh giả sự tỉnh không phải một thành một ao sự tỉnh không phải là một quân một trận chiến sự t ì n h mà là một nước một mai kia sự t ì n h b i n h vì nước mà sinh trượng vì nước mà đánh đến lao niên lục hời mới chính thức đem binh pháp quân sự tư tưởng đại thành hiểu rõ chiến tranh nội hạch o kỳ thật chính là hai quốc gia quốc lực đọ xước nhất thời chi thắng bại vẹn vẹn binh ra tiểu đạo trượng một khi đánh liền làm cho đối phương vân quốc đánh liền có thể để thiên hạ nhất thống mới thật sự là binh gia đại đạo cho nên binh pháp tư tưởng đến cuối cùng trực tiếp thăng lên đến quốc gia độ cao. mười năm trước tùy đường hai nước lục khởi hai trăm ngàn đại quân vừa diệt xuống t h ủ quốc tự thân nhưng cũng chỉ còn lại năm mươi ngàn tàn trúng ngay lúc đó tùy triều trên dưới binh lực không đủ một trăm ngàn mà trái lại bắc đường có được tám trăm ngàn hổ lang c h i quân đang muốn nam nghiêng khi đó như sinh một trận chiến kết quả làm như thế nào quá đơn giản thôi diễn tùy nhất định vong thiên hạ sẽ bị đường nhất thống nhưng mà có lẽ là thượng thiên trợ tùy bắc đường lúc ấy lại có quốc thể biến động đ ờ i trước lý hoàng bị tù thái tử bị giết bây giờ đường hoàng đoạt vị mà lên bắc đường trên dưới r u n g chuyển không cách nào xuôi nam nhưng nam tùy h nhưng cũng vừa mới diệt một nước không có bản sự đi cắn bắc đường một ngụm vậy sẽ chỉ ra tốc chính mình diệt vong dù sao bắc đường quốc còn tại như sinh ngoại hoạn trước phải cướp bên ngoài thế là ngay tại hai nước vô cùng ngăn ý tình huống dưới tùy đô đưa ra tùy hoàng duy nhất công chúa để đổi lấy hòa bình bắc đường lại vẫn không yên lòng lại muốn binh thần lục khởi c h i tử mới bằng lòng l i ê n tâm lúc ấy lục khởi vì sao muốn đáp ứng quyết định như vậy hắn chẳng lẽ không phải không có thống khổ dày vò chẳng lẽ không phải tâm như sắt đá ca nguyện đưa ra thân tử nhưng hắn cuối cùng vẫn là đưa ra ngoài vì sao chính là hắn hiểu được binh ra chiến tranh căn bản ở chỗ quốc lực xò đấu lúc ấy nếu không cố hết thể một trận chiến gia quốc thiên hạ đều vong trái lại lấy hạt nhân đổi lấy thời gian tùy quốc biên pháp mười năm qua nam tùy tại cái này tâm phảng phát sinh trưởng ở cùng nhau quân thần hai người ra sức chấn áp xuống hoàn thành rực rỡ hẳn lên thuế biến đệ trình hạt nhân năm thứ hai tùy đế cùng thừa tướng hàn thương nghị biến pháp tri cương thường đổi làm nông công thương lấy làm dân giàu cải cách quân công pháp chế lấy cường binh thống nhất pháp lệnh cả nước đều theo như thế mới có thể đại xuất thiên hạ nhưng mà mới là đầu thứ nhất thi hành tựa như đi thuộc đạo khó như lên trời thường đổi làm nông tại lúc ấy Lập tức h i ệ năm lên phản thanh vô số đối thứ ba thừa tướng lần nữa cải cách quân công do trấn bắc quân trước đ ổ i chính là lục khởi dưới trướng cùng hắn sung phong lớn nhỏ chiến dịch mấy trăm l ê n l á o binh l á o tốt nhóm cũng sinh bất ngờ làm phản lúc này lại là lục khởi hắn nhập quân doanh thiết huyết chấn áp Tự tay có h theo chính mình trinh chiến xa trường bộ hạ cũ đầu lâu, mới khiến cho pháp lệnh thuận lợi thi、triển. Chính là hiện é m mới cái cũ quốc c đi lợi triển. tại, dưới đầu trường Tùy trên vẫn xa bộ lâu, là quá nhiều hận không thể uống lục khởi chi huyết, gặm hàng tử khanh ra thịt người. gặm lục chi Có khởi thịt thể tử ra sự thực là t ù y quốc lại tại trong mười năm này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem quốc lực mạnh không chỉ gấp mười lần nếu không có trong mười năm này dấu tài nước giàu binh mạnh ở đâu ra dù cho có được tám trăm ngàn hổ kỵ đến bắc đường cũng không dám dễ dàng hạ miệng tranh tranh đại tùy nếu như nói m ộ ư ơ i năm trước tùy đường một trận chiến thiên hạ tất nhiên thuộc lý r a như vậy hiện tại thì căn bản dù ai cũng không cách nào kết luận đây chính là lục khởi m ộ ư ơ i năm này làm ra cho nên vân n g ọ n g sinh làm thập quốc chí chuyên môn vì lục khởi làm lục khởi liệt chuyện cuối cùng phần cuối dùng một câu chỗ bảo tướng tài người viết nho tướng viết đại tướng viết tướng tài viết chiến tướng lục khởi chi tướng tài ngàn năm chi thịnh chưa chi có vậy có thể viết xoái tướng đem người trị binh xoái giả trị quốc hoàng lương cầu ngọc hổ hai đạo nhân nhìn xa xa lục khởi tại t r ư ớ c vách đá đứng nửa canh giờ cuối cùng cái này để b ắ t đường vô cùng e r è để nam tùy cảnh nội một ít người cũng tương tự hận đến cắn răng nghiến lợi vừng ra xoay người đi hướng hai người trầm giọng mở miệng nghe nói nhà ngươi trưởng giáo muốn cùng đông hải kiếm khách một trận chiến vì báo đáp hắn tiếp về hai đứa bé để hắn trở về nhìn một chút lao tử một quyền này bản vương cùng hắn liền thanh toán xong nói xong không đợi hai người kinh hãi lục khởi đã đứng thẳng tại trên sườn núi lên tay nhấc t r ư ờ n g nắm tay lập tức núi thanh l i ê n trên bầu trời bị mây đen bao phủ t r u n g quanh quần phong gào thét hai người quần áo phân phật cơ hồ thấy không rõ l ắ m trên sườn núi kia uy vũ nam tử chỉ ở giờ khác này một quyền kia ấn trùng trùng điệp điệp như quần quận sắp xếp dưới quyền ấn như thực chất nhìn chăm chú đem không khí t r u n g quanh khí lưu đều hút vào tiến vào trong một quyền r a vê anh quần quận dậy sóng nơi xa một toa núi nhỏ cơ hai ộ sụp đổ, lưu l một ngày trượng rõ n g q u ề n ấn. m ộ sau núi này n dưới, thanh k i g niên bên trên hoàng lương đứng xa nhìn tầng mây đột nhiên trong mắt vui mừng sư huynh trở về hắn lập tức đến đến trước điện không đủ ba cái hô hấp Khuôn mặt bên trên đều là phong trần chi sắc bạch, bạch là... mi chân nhân đột nhiên đã nhận ra thiên tông bên trong tràn ngập một loại nào đó cực kỳ to lớn dương cương ý niệm không khỏi biến sắc cái kia võ giả hủy đi nhà chúng ta rồi hoàng lương nghe vậy kém chút s ợ ở vội vàng nói không có không có nhiều lắm là chính là đem b á o n ổ i lúc đem đỉnh núi dâm đến rút rẫy sư huynh ngươi phát giác được cái kia cổ phái nhiên hùng hồn dương cương q u y ề n ý chính là như thế hắn cấp tốc đem một quyền kia tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói tới vương gia nói chờ ngươi nhìn thấy một quyền kia chúng ta giúp hắn mang về nhi tử sự tình liền thành toan xong bạch mi chân nhân nghe vậy trên mặt mọc lên trang nghiêm nói một quyển kia ở đâu mười cái hô hấp sau hai người tới ngọn núi nhỏ kia một bên nhìn chăm chú lên phía trên ngọn núi kia đáng sợ quyền ấn giống như cự thần một quyền để cho người ta thấy mà sợ cái này một quyền ấn quá lớn trọn vẹn vài chục trượng nhưng trên đó đường vân lại rõ ràng như tranh vẽ kinh khủng hơn chính là mặc kệ là hoàng lương vẫn là cảnh giới cao hơn một tầng bạch mi chân nhân đều tại một quyền này lưu tại nơi này mênh mông quyền ý d ư ớ i cảm nhận được như là chuột gặp mèo đồng dạng kinh dị là loại kia trời sinh linh hồn đối với mặt trời dương cương kính sợ hoàng lương đã từng lấy thần nghiệm muốn cấp dò xét một quyền này kết quả vừa mới nô ra liền phảng phất chìm đắm vào một mảnh trắng xóa thiên địa như kim đâm lửa đốt quyền ý để hắn dọa đến lúc này không còn dám quan sát cái này một trên vách đá lưu lại to lớn quyền ấn lưu một quyền này ân tình hai tiêu bạch mi chân nhân tự lẩm bẩm lục khởi ta trọng. nhận người ấn、trọng. lúc đầu đã sớm nói chuyện hắn đem hai đứa bé nghĩ cách mang về do lục khởi đi hướng lạc dương hoàng thất nói tốt cho người đem thanh dương lưu tại thiên tông bái sư đây cũng là t h à n h toán xong kết quả hắn đi lên núi thanh liên lấy nhi t ử thời điểm còn chuyên môn vì chính mình lưu lại một quyền này mọi người phần lớn nhớ k ỹ lục khởi là nam tùy trấn bắc vương lại quên cái này võ giả cùng cái kia đại đường an như sơn đã sớm đi ra võ giả độ cao mới bạch mi chân nhân nhìn chăm chú hướng một vòng này q u y n ấn sau đó trầm mặc chốc lát nói quyết chiến lúc ta sẽ dẫn thanh dương cùng đi hoàng lương hình như có minh ngộ nói quan chiến đương thời mạnh nhất hai đại kiếm giả quyết đấu hoàn toàn chính xác đối với thanh dương có rất lớn viện trợ triệu thanh dương cùng lý đình chu khác biệt nàng trời sinh tính phong mang tất lộ lại là tím quý mệnh cách nhất định là hồng trần người cho nên chứng kiến các nhà kiếm đạo ngược lại đối với nàng viện trợ cực lớn người trở về đi trước khi quyết chiến ta liền ở đầy khô t o ạ n dứt lời bạch my t r â n nhân đã ở chỗ này vách núi trước ngồi xếp bằng đem nguyên thần nhảy ra dung nhập cái này một quyền ấn ở trong cũng liền tại bạch my t r â n nhân tại trước núi xem quyền thời điểm dưới núi quân châu quận lan lăng huyện thanh hà bản huyện lớn nhất tông tộc thế gia chu láo thái gia đã là sau khi chết ba ngày nơi đó dân tục sau khi chết ba ngày chính là phát tăng tại bên ngoài thời gian một ngày này liền thấy đến gần phân nửa huyện thanh hà đều có đốt giấy để tăng người chiến trống nhạc buồn vòng hoa bay khắp chu phủ bên ngoài huyện thanh hà chu phủ là hiện nay trên đời thập đại cổ lao thê ra một trong chu ra một nhánh nho nhỏ phân tộc mặc dù ở xa huyện t h a n h nhỏ nhưng lại cơ hồ chiếm cứ quận lan lăng hơn phân nửa tơ lụa sinh ý chu hán nguyên sinh ra một đứa con hai nữ đại nhi tử chu trấn nam ba mươi tuổi liền nhận lấy chu ra sinh ý bây giờ một mình đảm đương một phía tại quận lan lăng bên trong là diện mạo không nhỏ nhân vật đại nữ nhi trước kia treo cổ tự tử chính là một kiện bê bối sớm đã bị người quên lãng Nhị nữ nhi gả cho tiền quân châu mục con trai của Dương Thượng Dương Ninh. Tiền cho châu thuộc bị triều trai triều gả mục của t ù y tiêu diệt, quân châu mục dương Thượng tự một tộc đi ra ngoài khởi hiến giữ cái gia quân châu Dương mình nâng ấn, hướng lục khởi hiến hàng, giữ được một cái gia tộc bình mục lục được ra an. Về sau những thứ này tiền triều di thần mặc dù bị trục xuất đổi lại tùy triều màu mới nhưng mà có tiền triều nội tình tích lũy lui ra quân châu mục dương ra vẫn là quân châu cảnh n ộ i một cái gia tộc cự phách đồng thời bởi vì tiền triều bối cảnh nguyên nhân miếu đường phía trên đã mất bọn h ắ n chỗ mới tùy về sau dương gia liền đem trong gia tộc đặt ở giang hồ trên võ lâm liên đối lấy trước kia chuyên tâm học văn dương ninh cũng ở phía sau luyện thành một thân võ công lại không nói chu gia trên giang hồ giao tiếp quan hệ cho nên lần này chu hán nguyên chi tăng sự tới quận lan l a n g bên trong to to nhỏ nhỏ nổi danh họ nhân vật tuy là báo thủ nhưng chu trấn nam vì tận hiếu đạo vẫn là đem chu hán nguyên tăng sự làm cực kỳ to lớn chu phủ trong môn ngoại trừ bốn phương tám hướng đến đây phung viếng tân khách bên ngoài thành nhỏ bách tính cũng không ít chu phủ ngoài cửa triển khai dòng nước tiệc rượu muốn làm mỏng ân ngăn chặn hương dân miệng lưỡi không muốn ở sau lưng nhai nói chu p h ủ bị báo thủ t r o n g âm lưu màn chu ra một nhà mười ba miệng ngồi quỳ chân tại linh đường phía trước bọn hắn một cái khác quận tộc huynh đến giúp đỡ chiêu đ á i quý khách nhạc buồn thảm thiết người chu trấn nam quỳ gối ở trong linh đường mắt hổ đỏ bừng ba ngày vẫn là không có tiếp nhận trận này biến cố lúc này c h ậ t nghe lấy chu phủ ngoài cửa truyền đến giọng nữ khóc giống chu trấn nam lập tức nghe được là tiểu m ộ thanh âm Xinh xắn phụ nhân. chính là chu phủ cô ra dương ninh cùng chu hán nguyên nhị nữ nhi chu như tiến vào linh đường về sau chu như đã quỳ gối ở linh vị trước n ẹ n ngào khóc giống không thể dương ninh một mặt trầm thống cho nhạc phụ linh vị bên trên nén hương sau đó vô vô chu trấn nam bà vai nói yên tâm nhạc phụ mối thủ ta tất báo dứt lời Hán vươn người đi ra lập i đi việc đại viện, Ninh n đường, tăng dọn hương thân phụ lão. Hôm nay ta Dương h chu phủ chấm chư phụ hôm đây vào vị lão, quát, ta lễ l ở tức h không tìm được cái kia giết chết nhạc phụ ta người, ta thể không sau nửa kia ta ta qua. này người, đời, được cái giết tìm t Lập bỏ chu phủ trong hành lang một mảnh gõ nhịp tán thưởng giang hồ tân khách đều t r ư ở n g nghĩa phát ra tiếng dương đại hiệp một mảnh hiếu tâm cái kia sát hại chu lão tiên sinh ác tặc thiên địa không dung thiên địa sáng tỏ khó chứa gian ác người kia tuyệt trốn không thoát công đạo người nào không biết dương đại hiệp võ công trấn lan lăng cái kia đại ác nhân đền tội ngày không xa vậy chính là liền quận lan lăng quan phủ đều có bộ đầu phụ âm thanh quát chư vị yên tâm ta đại tùy luật pháp thiết lệnh rõ ràng giết người thì đền mạng chu thái công án này nhất định phá kẻ giết người cũng đem chịu luật pháp chế tài chạy không khỏi cửa chợ đi một lần nhưng mà ngay tại cái này một mảnh lên án giết người ác tặc thanh âm bên trong đột nhiên một đạo khiến cho mọi người đều s ư n g sở sau đó khác biệt tiếp theo tại giữa ban ngày đều sinh ra mồ hôi lạnh thanh âm vượt trên rất nhiều người âm thanh trong linh đường quỳ chu trấn nam cùng dương linh vợ càng là toàn thân run lên trong n g á y mắt nhận ra p h ụ thân đúng là chu hán nguyên thanh âm chỉ bất quá thanh âm kêu bên trong nội dung cũng là làm bọn hắn sắc mặt sau đó đại biến đặc biệt thay đổi giờ khắp này chu phủ đại đường đều tĩnh lặng lại thậm chí liền chu phủ bên ngoài huyện thanh hà bách tính tiệc cơ động bên trên đều yên lặng nghe cái này không biết từ chỗ nào truyền đến âm t r ầ m lại thạch phá thiên kinh nội dung liêu liêu lúc đầu cũng không phải là ta muốn giết ngươi là ta cái kia con rể hắn muốn ta giết ngươi ngươi đều là hắn phái đi à ngươi ngươi nể tình nữ nhi của ta cùng ngươi là nể tình các ngươi chí ít còn nể tình ta là huyện nhi cha ngươi không phải liễu giật ngươi là ai a phái người giết liễu giật chính là ta cái kia con rể ngươi vì cái gì không đi tìm là chu hán nguyên hoảng sợ lời nói bọn hắn đều đã hiểu đây là chu láo thái gia thanh âm trong chu phủ bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt rung động tứ phía liếp nhìn chu c h ấ n nam lúc này từ linh đường đứng dậy gầm thét bốn phương là ai tại giả thần giả quỷ dương ninh cũng hử lạnh một tiếng quát to hạng giá áo túi cơm cút ra đây một tiếng lãnh đạm thanh âm thiếu niên chuyển vào trong chu phủ bên ngoài trên đời này có quỷ cứu phương viên bách tính tại trong nước lửa cũng có người giết người ở ngoài ngàn giảm hại nữ tại gang tấc trong nhà chính là liền q u ỷ cũng chưa thả qua không phải muốn tìm hung thủ giết người ạ ta tới làm gì tìm nói xong chỉ thấy chu phủ ngoài cửa lớn xuất hiện một cái anh tuấn thiếu niên mặc áo đen trong tay cầm một khối ngọc hình dáng sự vật cái kia truyền khắp quanh mình thanh âm chính là từ trên đó truyền ra đồng thời còn tại văn vọng là đêm đó lục thanh bình giết chu hán nguyên lúc ghi chép lại hai người đối thoại chương bốn mươi tám như thiện ác không báo vậy liền ta đến chu phủ việc tăng lễ hội trong nội viện cơ hồ tập kết mấy trăm kêu giang hồ nhân vật tam giáo cửu lưu nhiều lấy làm ăn phú thương làm chủ đến từ quận lan lăng các phương ngoài viện thì là huyện thanh hà b á c tính lúc này cái này mấy trăm người tất cả đều ánh mắt đều không rời c h u y ể n nhìn xem chu phủ cửa ra vào hắc y ý thiếu niên kia cùng bàn tay hắn bên trên cái kia còn tại chuyển ra lời nói khối ngọc chu há nguyên n con rể dương ninh trông thấy lục thanh bình trong tay ngọc giản về sau chính là trong lòng nhảy một cái ánh mắt mọc lên mãnh liệt cẩn thận k i ê n kỵ thầm nghĩ Chuyên Ngọc giản, tiểu tử này lai lịch Ngọc không phần tiểu này này, Giản, đơn giản.、Ngọc、giản vật này, phần lớn là trên núi n âm g lai tử vật là ưu ờ i t h à nhiên m ớ có có Công có c thể vật, trong trốn võ lâm rất ít h sự võ dưới núi năng gặp. lâm u y này có thể thông qua ngọc giản đem hai người lời nói ghi chép lại đủ để chứng minh bối cảnh của hắn thâm hậu lập tức trời sinh tính đa nghi dương ninh liền híp mắt trầm giọng nói người đến tột cùng là ai lại cầm cái kia ngọc giản đ à n g trang thần lừa gạt quỷ cái gì hôm nay là ta nhạc phụ đại tăng ngày nhà ai môn hạ tiểu tử an hùng tâm báo tử đảm dám đến q u ấ y dày vong người hắn nhìn ra ngọc giản bất phàm muốn trước thăm dò ra thân phận của lục thanh bình lại làm tiến một bước dự định chu trấn nam mặc dù lên cơn giận dữ giờ khác này cơ hồ đã kết luận chính là lục thanh bình giết chết phụ t h â n hắn thế nhưng là tại dương ninh sau khi mở miệng vẫn là không thể không tạm thời đẻ xuống lửa giận để dương ninh trước thăm dò thiếu niên thân phận dù sao nhiều năm như vậy sinh ý trên trận l a lộn nếu là hôn bất lận lời nói hắn sớm đã bị sinh ý vòng người đã chết lục thanh bình nhìn lướt qua dương ninh thật sâu nhìn xem hắn đem tâm lý đối phương sở nhất thanh nhị sở nhẹ nhàng cười nói hôm nay ta vốn là không chỉ là vì giết người mà đến vẫn là vì cho một cái khắc vong hồn chính danh mà đến đã ngươi muốn nghe ta nói lời nói vậy ta ngay ở chỗ này đem phát sinh ở mười một năm trước một cọc sự tình nói cho các ngươi nghe một chút cũng gọi nơi này bách tính biết đến tột cùng là ai cứu được các ngươi tại trong nước lửa hắn không nên không tên không họ hắn nên bị thế nhân ghi khắc chuyện xưa của hắn cũng nên bị chuyển sướng đây mới là lục thanh bình hôm nay mục đích quan trọng nhất ngươi nói bậy bạ gì đó dương ninh sắc mặt đ ộ n g dung lập tức quát to còn không mau báo ra tên của ngươi lai lịch nhưng mà lục thanh bình cũng đã mở miệng đưa lưng về phía chu phủ trong nội viện mặt xem chu phủ bên ngoài huyện thanh hà bách tính mười một năm trước huyện thanh hà có một đọc sách người hắn từ huyện thanh hà đi ra đi xa đến d ĩ n h xuyên thư viện cầu học hắn đã từng tại cái này chu phủ đại tiểu thư chu huyền nhi là thanh mai trúc mã ước định cả đời người này tên là liễu giật liễu giật du học phía trước hai người hưng ơ thuận chu trấn nam cùng dương ninh đã sắc mặt tái xanh hắn làm sao mà biết được làm sao có thể chính là liền chu gia nhị tiểu thư cũng đều sắc mặt trắng bệnh nàng không dám tin nhìn xem bên ngoài phủ thanh niên kia giống như tận mắt nhìn thấy đem năm đó sự kiện kia nói ra còn đứng n g a y đó làm gì nhanh bắt lại cho ta cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng dương ninh sắc mặt xanh đỏ biến nào lập tức hét lớn một tiếng cho dù lúc này hắn như cũ duy trì một k i a lý trí không tự mình xuất thủ mà là muốn chuyến này theo hắn mà đến một đám võ giả lên trước thăm dò rõ ràng thiếu niên này hư thực đến tột cùng đến từ địa phương nào tiểu tử ngầm miệng lập tức một đám dương gia võ giả liền quát lớn vào tới nhưng mà cùng lúc đó chu phủ bên ngoài bách tính đã vỡ tổ lục thanh bình lời nói chính giảng thuật tại liêu giật ở trên đường bị cái này chu gia chu hán nguyên cùng con rể làm hại nhưng mà hắn cho dù bỏ mình cũng một lòng chấp nghiệm hóa thành quỷ phải chạy về đến phó cùng chu gia tiểu thư ước hẹn đường tắt cổ lan núi hoang v ư ố n g tiểu tử còn không ngầm miệng một cái mạnh mẽ võ giả đã một quyền oanh sát hướng về phía lục thanh bình cái h ố t lục thanh bình lại phảng phất cái h ố t mở mắt con người bước chân hướng về sau dừng lại thân thể đồng thời l o i lên cánh tay phải liền hướng về sau mới vung ra tựa như nổi chống c h i chủ y cửa ra vào lập tức kình phong lóe lên vê anh một tiếng hét thảm cái kêu mạnh mẽ võ giả chỉ là từ phía sau lưng vừa đối mặt lục thanh bình thân cũng không chuyển liền một q u y ề n đập bay hắn trong miệng hắn lời nói lại vẫn từ giảng thuật không ngừng dù cho bỏ mình vì quỷ tâm niệm giai nhân đem gả liễu giật vẫn không quên vì dân trừ hại tiếp nhận núi cổ lan trừ quỷ chức trách lớn ngoài cửa huyện thanh hà bách tính đã sắc mặt động r u n r u n động không thôi cái này cố sự mà trong môn những cái kia võ giả mặc dù bị lục thanh bình tiện tay một q u y ề n đánh lui một cái ra đồng võ giả chấn nhảy một cái nhưng t r ợ t riêng phần mình trên mặt đều sinh ra tàn khốc cùng lên một loạt nguyên lai、like、là cái thiết cốt cảnh đồ danh con cùng một chỗ bắt lấy hắn hết thể tám tên võ giả trong đó có hai đại thiết cốt cảnh cao thủ đồng thời lấn người hướng về phía trước từ bốn phương tám hướng mà lên muốn bắt lại lục thanh bình trong nội viện dương ninh cũng neo mắt lại từ lục thanh bình vừa rồi một q u y ề n kia để hắn cũng nhìn ra thiếu niên này nội tình là võ đạo trúc cơ thiết cốt cảnh tu vi bất quá ánh mắt của hắn lại nhìn chăm chú vào thiếu niên bên hông trôi đ a u kia dương ninh mặc dù là từ hai mươi tuổi mới bắt đầu vứt bỏ văn học vũ nhưng là hắn thiên phú không kém mười năm qua lại có gia tộc tài nguyên cung cấp thời gian mười năm đã là võ đạo trúc cơ đại viên mãn cao thủ đ ạ t đến luyện tủy thay máu rực rỡ hẳn lên cảnh giới nhưng dù vậy hắn vẫn là chú ý cẩn thận muốn nhìn ra thiếu niên này nội tình mới yên tâm tự mình xuất thủ có bối cảnh t i ể u tử đều có một bản lĩnh đòn sát thủ hắn cũng không muốn thuyền lật trong mương b à ảnh cửa ra vào tám cái võ giả cùng lục thanh bình đã đấu ở cùng nhau nhưng cho dù chiến đấu bên trong lục thanh bình còn tại yên lặng mở miệng giảng thuật liêu giật cố sự người đọc sách này trừ đi quỷ họa để núi cổ lan âm khí tan hết lại không quỷ vương để nơi đó một lần nữa trở thành người sông có thể thông qua địa phương lại không ngại lạc đường trong núi thời điểm bị ác quỷ bắt đi nuốt gan nguy hiểm hắn cứu được phạm vi ngàn dặm không biết bao nhiêu m á c tính nhưng mà hắn nhưng lại không biết chính mình kỳ thật sớm đã bị chu hán nguyên cùng dương ninh giết chết tại trên đường thật vất vả diệt quỷ vương trở lại thôn quê lại tại đứng ở chỗ này thời điểm lục thanh bình chân vũ đại lực thần thông phát lực lập tức đánh bay một cái thiết cốt võ giả chân đạp mặt đất khung cửa trầm tính nói mười một năm trước liêu giật quỷ hồn liền đứng ở chỗ này b ị ai tiêu tán bởi vì hắn ủng hộ hắn biến thành quỷ cũng không tiếc phải trở về tâm niệm tại hắn đứng lên chu phủ cửa ra vào một khắc này tản bởi vì cái kia đã hẹn mặc kệ hắn sau đó phải chăng có học tạo thành nữ tử không ngờ đã bị nàng cha đẻ làm cho treo xà treo cổ tự tử hương tiêu ngọc vẫn lục thanh bình càng nói lòng dạ càng giận lực quyền lại càng ổn chân vũ đại lực thần thông như có thần trợ c h ọ n vẹn tám cái võ giả lại bị hắn một người quét ngang liên miên bay rứt ra ngoài lúc này nghe xong hoàn chỉnh liễu giật chuyện xưa huyện thanh hà bách tính tất cả đều xôn xao rung động liễu g ậ t là đứa bé kia à. ta còn nhớ do hắn mười mấy năm trước huyện chúng ta có tiền đổ nhất nghèo khổ hải tử năm đó hắn tin chết c h u y ề n về nói là chiến loạn thời kỳ gặp được phỉ binh làm sao thế mà kỳ thật là bị chu phủ lão thái ra cùng con rể hắn chỗ phái người sát hại bởi vì liêu giật cùng chu lão ra đại nữ nhi chính là t h à n h mai trúc mã ta cũng nhớ kỹ lúc đầu định ra cùng dương ra hô nước nhưng thật ra là cái kia đại nữ nhi à. được nghe những thứ này ồn ào nghị luận trong phủ dương ninh phụ nhân t r ụ t như tay chân run rẩy sắc mặt trắng bệnh nhưng là nhất lệnh bên ngoài phủ dân chúng động dung chính là thiếu niên này nói liêu giật bị bọn hắn sát hại về sau thế mà biến thành quỷ hồn vẫn chạy về huyện thanh hà chỉ vì gặp lại cái kia huyền nhi tiểu thư một mặt thậm chí liêu giật còn tại trên đường trừ bỏ một mực truyền thuyết núi cổ lan quỷ vương ban đầu là chiến loạn niên đại tùy thuộc còn chưa nhất thống cho nên những thứ này lệ quỷ hại người sự t ì n h hai cái vương t r i ề u đều không có dư lực đi quản không nghĩ tới đúng là liễu giật đứa bé kia trừ bỏ quỷ vương thời gian đối với lên à, theo trước khi huyện người nói chính là mười một năm trước đ ố n g nhiên có một lần có người lạc đường tiến vào cổ lan núi hoang cuối cùng sống sót mà đi ra ngoài lúc ấy vẫn là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình cuối cùng mới hiểu được một mực nháo quỷ địa phương nguyên lai không có quỷ vật lúc đầu tưởng rằng bồ tát thiên thần hiền linh không nghĩ tới lại là liễu giật trừ bỏ quỷ vật liễu giật đứa bé kia bị chu hán nguyên cùng dương ninh giết chết sau biến thành quỷ còn làm như vậy một kiện đại hảo sự cuối cùng lại những người dân này lòng đầy cam phẫn bị thiếu niên cố sự dẫn động nội tâm lập tức có người lớn tiếng mắng chu gia dương gia các ngươi thật là x à i lang tâm trên đời lại có các ngươi dạng này người các ngươi không nên xưng là người trong phủ dương ninh đã tức g i ậ n đến sắc mặt trắng bệnh đồng thời rung động không thể tưởng tượng nổi thiếu niên này làm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy các ngươi đừng nghe hắn h ầ ngôn loạn ngữ trương bộ đầu tiểu tử này chính là giết ta nhạc phụ hung thủ các ngươi còn không lấy xuống hán dương ninh đối với quận lan lăng tổng bộ đầu lớn tiếng nói cái kia tổng bộ đầu vừa rồi cũng tại quan sát giờ khác này hắn âm thanh lạnh lùng nói người thiếu niên chuyện xưa của ngươi giảng được rất đặc sắc nhưng là coi như chuyện này là thật cũng không tới phiên ngươi đến chủ trì chính nghĩa ta đại tùy tự có luật pháp mạng người án liền trở về ta truy bắt nha môn quản g ngươi giết chu lao thái g i a chúng ta liền muốn truy bắt ngươi quý án nhưng mà lục thanh bình lại thản nhiên nói nghe nói mười lăm tháng tám có đông hải diệp thái bạch cùng thiên tông bạch mi t r â n nhân đem quyết chiến tại câu ngao mầm đá đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ có người chết bọn hắn ai chết đều là mạng người quan trọng lại không biết ngươi truy bắt nha môn có dám truy bắt bọn hắn bất kỳ một cái nào quy án ngươi tổng bộ đầu bị tức đến giận tí mặt lục thanh bình cười một tiếng dài ta cũng không như ngươi vậy bao lớn quy củ ta chỉ biết là rất đơn giản quy củ liễu giật cố sự không nên là như vậy kết cục nó không có đạo lý hành hiệp trượng nghĩa làm được là ngoài vòng pháp luật c h i hiệp trượng chính là ngoài vòng pháp luật c h i nghĩa làm là vương triều luật pháp không làm được chủ thân là vương triều luật pháp thân không được oan từ xưa đến nay hiệp dùng v õ phạm cấm nếu là đại tùy luật pháp chính nghĩa liền không có hắn hôm nay đến lớn mật đều lên cho ta bắt lấy hắn tổng bộ đầu hét lớn một tiếng rút đao ra khỏi vỏ mang theo tùy hành lan l a n g bộ khoái bốn người ngang nhiên thẳng hướng lục thanh bình dương ninh rốt cuộc nhịn không được cùng một chỗ thẳng hướng lục thanh bình hắn liếc qua tổng bộ đầu trương lâm đó là cái luyện tạng cấp võ giả lại tăng thêm hẳn cái này võ đạo trúc cơ viên mãn coi như cái này lai lịch bí ẩn thiếu niên khẳng định cất dấu chuẩn bị ở sau cũng nhất định có thể bắt lấy hắn cho nên dương ninh nghiêm nghị cười lạnh tuổi con nhỏ ngươi mới thấy qua bao nhiêu sự đ ờ i liền dám học người giảng đạo lý ấm vang đao va chạm nhau thanh âm trương lâm biến sắc hắn luyện tạng cảnh một đao lại bị thiếu niên vững vàng ngăn trở lục thanh bình mắt sáng ngời nói ta đích sắc còn không có gặp bao nhiêu việc đời có thể ta biết có một số việc không nên là cái dạng này trên đời người làm việc cần phải thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo người tốt liền nên có h ả o báo tốt quỷ cũng thế người xấu liền nên có báo ứng liền nên vì làm những chuyện như vậy trả giá đắt đây là ba tuổi tiểu nhi đều hiểu được đạo lý dương ninh nhìn thấy trương lâm một đao kia bị ngăn trở trong lòng khẽ biến lục thanh bình vượt cấp một đao để hắn vững tin thiếu niên quả nhiên cất dấu cái này một chuẩn bị ở sau nhưng chỉ bằng điểm ấy liền muốn đến hành hiệp trưởng nghĩa dương ninh trong lòng ổn hắn nghiêm nghị cười một tiếng võ đạo trúc cơ đại viên mãn khí huyết sôi trào giống như một nồi đốt đỏ lên dung nham tựa như núi lở một trưởng hùng hồn đánh ra xông thẳng lục thanh bình vậy ta liền thay đại nhân nhà ngươi dạy dâu ngươi trên đời này lão thiên gia nó chính là thiện ác không báo nghe vậy lục thanh bình trong mắt lệ quang l o ạ lên hư lạnh một tiếng trần vũ ra sức vận tải giữa hai chân một cước đá bay trương lông sau đó cầm đao thẳng hướng dương ninh hắn yên lặng phun ra bốn chữ vậy l i ề n ta đến như thiện ác không báo vậy liền ta đến ba trò chuyện một ít lời sách mới mở lâu như vậy lập tức một tháng đã mười ba vạn chữ cùng mọi người tâm sự đi ta cũng thường xuyên sẽ nhìn bình luận khu bình luận khu xuất hiện nhiều nhất thanh âm chính là bắt t r ư ớ c vết tích vết tích quá nặng người khác cái bóng quá nặng những thứ này ta đều thừa nhận có thật nhiều thiết lập đều là từ những tiểu thuyết khác bên trong mang tới nhưng là muốn khiêng thiết lập chuyện này cái kia cơ bản liền nói không rõ ràng quyển sách này lịch sử bối cảnh thiết lập ta phần lớn tham khảo lịch sử vì sao lại có nhiều như vậy chỉ tốt ở bề ngoài nhân vật cùng sự tình đây là một cái c h ụ sẽ không như thế sớm nhất kỳ xuất tới ta cảm thấy mọi người nói càng nhiều hơn chính là quyển sách cảnh giới thiết lập luân hồi điện thiết lập ta thừa nhận ta tham khảo con mực nhất thế c h i tôn thiết lập cảnh có lục chi phải giang hồ phương diện có phong thiết lập, lục địa thần tiên, lập địa thành thánh. Nhưng, phải biết nhất thế chi tôn luân hồ hỏa thiết thế hồi thiết giới điệu điệu biết lập, lập lập, kỳ thật vẫn liền à từ t lớn ớ hạn khủng bố tới, mà Z lớn vô bố mà thậm một là lớn l hạn khủng bố, thậm chí là bắt nguồn từ Nhật Bản vô chí chơi. Kỳ thật Kỳ bố, bắt từ trò cái i cùng những năm này tu chân văn chủ thân văn hồng hoang văn đồng dạng tu chân văn từ phiêu miệu c h i lữ bắt đầu tiểu thuyết mạng bên trong co kim đan nguyên anh hóa t h ầ n chủ thân văn có luân hồi thế giới xuyên qua phó bản hồng h o a n g văn có phật đạo thánh nhân cũng có tốt lợi dụng được những thứ này lưu phái thiết lập viết ra đồng dạng tốt tiểu thuyết thí dụ như phi p h ạ m hồng h o a n g tiên lịch kinh tủng nhạc viên những thứ này văn bên trong cũng xuất hiện thánh nhân kim đan nguyên anh luân hồi không gian vậy ngươi lại muốn làm sao phân biệt đâu liên quan tới tiểu bạch si vấn đề có nói giống như cới hạ xuống g i a n nam kỳ thật nói vẫn là thiết lập tu thân dưỡng tính lập địa thành thánh cái này thiết lập kỳ thật cũng không phải là phong hỏa một mình sáng tạo trước đây thật lâu thần cơ tại lửa thời điểm cũng đã bắt đầu có dương thần đại nho tu thân dương tính một khi độ lôi k i ế p thiết lập cho nên từ quyển sách ở trong tìm tới một ít tương tự thiết lập đến ghét bỏ lời nói ta cũng không có cái gì có thể nói bởi vì sáo lộ chính là chuyện này cho dù là bạch kim đại thần cũng đang dùng người khác sáo lộ cùng thiết lập ta có thể bảo đảm tương tự thiết lập dưới trong quyển sách này đầu thật nhiều cố sự đều là chính ta bản gốc là được thiết lập tham khảo cố sự cơ bản bản gốc cuối cùng chính là nhân vật chính nhân vật thiết lập vấn đề nhân vật chính kiếp trước mười mấy phòng có lẽ các ngươi xem như đó là cái ngạnh trò đùa nhưng đây quả thật là chính là kiếp trước của hắn bối cảnh cho nên hắn đối với tiền không có cái gì quá lớn truy cầu đi vào thế giới này về sau tiếp nhận xuống xuyên qua sự thật đem tâm tình của mình chuyển biến chính là muốn đ ờ i thứ hai sống đặc sắc một điểm cái gì gọi là sống đặc sắc chính là không để cho mình trong lòng phiền muộn chính là ý niệm thông suốt chính là khoai y ân k i ự u có ân bảo vệ ân có thủ báo thủ nếu như không làm được những thứ này hắn cùng đời thứ nhất khác nhau ở chỗ nào có thể được xưng tụng sống đặc sắc cả thậm chí ta liền theo đuổi của hắn đều không có hướng cao đại thượng t r ư ở n g sinh phương diện nói phi thường phù hợp người bình thường danh lợi truy cầu hắn chính là nghĩ trong giang hồ s ô n g ra một cái thành i ự u ngẫu nhiên muốn lấy hậu nhân gặp phải hắn có thể để hắn một tiếng đại hiệp đây chính là một cái bị trung quốc cổ điển võ hiệp văn hóa hun đúc qua trạch nam mà thôi tại trên địa cầu hắn không có gì năng lực làm những thứ này nhưng ở cái này đời thứ hai hắn đã trở thành tiểu thuyết võ hiệp ở trong nhân vật ân liên tùy tiện trò chuyện những thứ này đa tạ mọi người một đường đến nay ủng hộ quyển sách này trước mắt đến thành tích cũng không tệ lắm bản thân ta bộ hai bản gốc thử nghiệm yêu cầu cũng không cao ta phi thường hài lòng sách mới hiện tại cái thành tích này đã mười lăm n g h n cất chứa đa tạ mọi người túi đầu chương bốn mươi chín từng giết q u ỷ vương lại giết tác nhân dương ninh khí huyết hùng hậu một thân tu vi đã đến võ đạo trúc cơ cảnh giới đại viên mãn hán cao hơn lục thanh bình hai cái cảnh giới liền xem như hiện nay trên giang hồ cấp cao nhất thiên tài cũng chưa nghe nói qua có mấy cái có thể vượt hai cảnh giới giết địch nhất là võ đạo trúc cơ hoán huyết viên mãn nhục thân đã cùng võ giả bình thường nhục thân không cùng một đẳng cấp cho nên dương ninh phát hiện lục thanh bình chỉ là cất dấu có thể vượt cấp giết người thần đạo thuật nội tâm vô cùng ngọn nguồn định một cái tay không như núi lợ tư thế đã chụp đi qua lục thanh bình phát giác được một t r ư ờ n g này chi khủng bố uy lực lại ánh mắt t h i n lặng không chút nào thấy bối rối hắn một cước đá bay võ công thường thường lan lăng tổng bộ đầu sau đó dương đao không sợ dứt khoát hướng phía dương ninh bổ tới trong chu phủ bên ngoài lúc này đã loạn cả một đoàn mặc kệ là tân khách vẫn là trong chu phủ quyến gia đình tất cả đều lẫn mất xa xa nguyên bản cái bản ghế chỗ liền chỉ còn lại cái này giao chiến mấy người bọn hắn kính mắt cũng không nháy nhìn xem dương ninh một t r ư ờ n g vô hướng lục thanh bình một chừng này mang theo không khí đều phát ra nổ đùng hô hô nổ tung nhưng mà thiếu niên một đao mà qua Xoạn. dương ninh võ đạo trúc cơ cảnh một t r ư ờ n g lại bị thiếu niên một đao kia bổ trúng máu tươi chảy ra may hắn nhanh chóng rời chuyển lòng bàn tay không phải vậy bàn tay cơ hồ muốn bị c h ả n rơi t dương ninh khẩn cấp biến sắc nhanh chóng lãnh mình trong lòng cả kinh nói đao thật là nhanh bốn chữ này bên trong ẩn chứa hai trọng hoàn toàn khác biệt ý tứ đầu tiên lục thanh bình đao pháp nhanh chóng hắn bình sinh hiếm thấy một đao kia tới dương ninh tự cho là có thể tay không nhập dao s á c cũng tự kiềm chế cao thiếu niên hai cái cảnh giới tu vi ưu thế có thể dễ dàng đoạt lấy thiếu niên binh khí đem bắt giữ kết quả đao quang kia l ó e lên đúng là ngay cả hắn cũng thiếu chút đều phản ứng không kịp một cái trước mắt thiếu niên đao không cách nào hình dung nhanh càng thêm để hắn vừa rồi đều chạy ra mồ hôi lạnh chính là lục thanh bình trong tay thanh này hoành đao sắc bén vô cùng thiếu niên chẳng những đao phát nhanh trong tay hắn trôi này đao càng là một thanh tuyệt hảo lợi khí đến mức hắn võ đạo trúc cơ viên mãn nhục thân cũng không dám anh kỳ phong mang phải biết ra đồng cảnh giới võ giả liền có thể tiếp nhận người bình thường đao bổ đ ố a chặt mà chỉ ở làn d a lưu lại một đạo vết trắng h u n g chi võ đạo trúc cơ viên mãn hoán huyết cảnh võ giả da thịt trình độ cứng cáp đã sớm không thể tưởng tượng nhưng người hay là bị một đao kia xé rách bàn tay dương ninh trong mắt đã hung quang thoáng hiện thiếu niên đủ loại thủ đoạn càng phát ra bộc lộ ra hắn xuất thân không đơn giản bối cảnh người bình thường khẳng định không có cách nào đạt được ngọc giản cùng loại này lợi khí thần đao trong trước mắt lục thanh bình đã lạnh lùng liên tục bổ ra mười mấy đao tất sát ngươi có thể đã có đề phòng dương ninh như thế nào lần nữa anh kỳ phong mang hắn quyền phong l ă n g liệt như phong lôi gào thét lấy mưa rào xối xả tư thế kéo theo không khí áp bách mà đến muốn bắt tu vi ưu thế hoàn toàn đẻ chết rầm rầm ngắn ngủn hai ba cái hô hấp trong chu phủ viện gạch ngói vụn văng khắp nơi t r u n g quanh cái bàn băng ghế mảnh gỗ vụn bay tán loạn cái kia tổng bộ đầu trương lâm sợ hãi nhìn xem giao thủ quá trình bên trong hai người vậy mà tìm không thấy cơ hội thích hợp nhúng tay vào đi viện trợ dương l i n h thiếu niên đao pháp quá nhanh để toàn thân cơ hồ bao phủ tại một tầng trong ánh đao dương l i n h quyền phong càng là gào thét khủng bố chấn động không khí đều oanh oanh cuốn lên khẩn thiết bụi đất tung bay tiểu tử mặc kệ ngươi đường đi vì sao việc đã đến nước này ta cũng không sợ ngươi chết đi dương ninh hét lớn một tiếng tiếng nói bên trong hiển thị rõ tàn nhẫn ỷ vào tu vi ưu thế quyền phong của hắn không ngừng mà sẽ rách lục thanh bình ánh đao cũng có mấy quyền đều đập trúng lục thanh bình thân đao phát ra cạch kèn kim thiết thanh âm người càng già gan càng nhỏ dương ninh luyện võ mười năm đến võ đạo trúc cơ viên mãn đã là tốc độ thật chậm nhất là gặp lại biết qua càng mạnh một tầng cao thủ về sau liền càng minh bạch trong giang hồ nước sâu một ít có bối cảnh người không thể chê vào cho nên từ lục thanh bình tiến đến hắn một mực chú ý cẩn thận nghĩ đến dò nghe thân phận của lục thanh bình có thể lục thanh bình từ đầu đến cuối giọt nước không lọt thế là chính là dương ninh cũng nhịn không được thiếu niên này đao pháp lăng lệ đồng thời hôm nay thuần túy chính là hướng về phía tới mình muốn vì năm đó cái kia quỷ chết t o à n báo thủ hắn nào còn dám có bắt sống ý niệm này lại để hắn chính mình cũng nguy hiểm vê anh chết đi quyền phong chấn động trực tiếp cuốn lên bụi đất đem lục thanh bình đều tung bay ra ngoài một t r ư ợ n g dương ninh lập tức nhún người nhảy lên trọng quyền đập về phía thiếu niên chán hôm nay liền đánh chết tươi n g ư ờ i giờ khắc này không khí chung quanh tựa hồ ngưng kết ngoài cửa khẩn trương quan sát dân chúng đủ loại biến sắc làm sao cuối cùng thế mà còn là ông trời không có mắt người xấu không có đạt được báo ứng lại là báo thù cho l i ễ u giật người thiếu niên này muốn bị dương ninh một quyền đấm chết dân chúng phần lớn sắc mặt đỏ lên nhưng bọn hắn lại bất lực chỉ có thể đối với cái này thế đạo cảm thấy thật sâu tuyệt vọng người xấu không đáng sợ đáng sợ là người xấu còn so với ngươi còn mạnh hơn vẫn còn so sánh ngươi có thế lực chu phủ nội quyến gia đình cùng trương lâm bộ đầu nhóm phảng phất đều đã nhìn thấy thiếu niên này bị dương ninh một quyền nện xuyên c h á n đánh ra h ố c não tới một màn ai lại phải cho dương ra rửa sạch ngay tại trương lâm thở dài cái này dù sao cũng là tội phạm giết người muốn nhưng mà cái gì chỉ thấy trong v i ệ n từ trên ngựa bị dương ninh một quyền oanh sắt lục thanh bình trên thân lộ ra một cỗ cực kỳ lăng lệ lực lượng để ở đây tất cả mọi người cảm giác được linh hồn phát r u n nói chính xác cỗ lực lượng kia ngay tại cái kia trong một trước mắt từ lục thanh bình hướng dương ninh chỉ tới đầu ngón tay sinh ra kia là một đạo hơn một trượng mà dài giống như thực chất kiếm khí tại không tiếng động chỗ sinh như kinh lôi sinh ra ngay sau đó tại tất cả mọi người rung động sợ không dám tin ánh mắt xuyên thủng dương ninh ngực để hắn cái kia khủng bố một quyền đứng tại lục thanh bình trước mặt ba thước lại không có thể đi vào kiếm khí thiên nhân huyền quan cao thủ trương lâm chờ bộ đầu tất cả đều nghẹn ngào hô to mặt mũi tràn đầy rung động dương ninh sắc mặt trắng bệnh túi đầu nhìn xem ngực to bằng cái bát thấu thể huyết động phổi cơ hồi hoàn toàn bị xuyên thủng hắn không dám tin thì thảo làm sao có thể bà ảnh dương ninh ngã xuống khí tức hoàn toàn không có chỉ có hai mắt t r ợ to vẫn chết không nhắm mắt giờ khắc này chu ra trong đại viện yên tĩnh sau đó dương ninh thê tử Chu như khàn giọng khóc lớn dương lang chu phủ bên ngoài bách tính cũng là phát ra dung trời gieo họ tốt giết đến tốt giờ khắc này lục thanh bình nhìn xem ngón tay của mình đầu ngón tay vẫn có một chút còn sót lại chi khí trong lòng của hắn tự nói lúc đầu ngươi dùng hắn đến trạm quỷ vương cuối cùng đến trong tay ta phục hồi như cũ về sau ta dùng nó đến báo thù cho ngươi cũng coi là từ nơi sâu xa tự có định số đồng dạng một đạo kiếm khí từng giết âm phủ quỷ vương bây giờ lại giết dương gia n á c nhân bao kiếm c h í nhưng là lúc luân liêu này chia chủ chỉ có liêu giật có chu đầu đồ điểm, động đi đồ muốn qua quỷ thời hắn hồi thể tại kiện giật ra, vật vật. Vật v trong sát mở bị bên sự ơ về sau, lục i liền đi kiếm ề n trong Nhưng l đã đó mất khí. thanh bình ra luân hồi về sau dùng con bướm lần nữa ngược dòng tìm hiểu một chút lấy kiếm túi bản thể hóa thành cho bụi làm đại giá lại đạt được hoàn thành một đạo có thể bị hắn trưởng không kiếm ý chân khí ẩn thân ở trong cơ thể mình có thể tùy ý bắn ra cũng là không hổ là chúc cơ viên mãn v õ giả Một trận chương i ế n này thu hoạch không nhỏ.、Lục、thanh Bình nhìn thoáng qua trên thu đất hoạch qua Lục d năm i thi thể, xoay người, hướng phía ngoài cửa đi、đến. Ngoài n trận hướng đến. tính lúc này cho hắn tránh h thể, phía bách cho xoay cửa cửa lúc mươi giang hồ chính là ân đoán tình cựu nhìn xem lục thanh bình đã muốn rời đi ngay một khắc này tại chu phủ rung động sợ không thôi cả đám bên trong bộ đầu trương lâm trong lòng sợ hãi nhưng lại nhịn không được hét lớn tiểu tử thiên hạ này không phải ngươi có thể muốn làm gì thì làm coi như ngươi nói những sự tình này thật sự thiên hạ nhiều như vậy chuyện bất bình ngươi còn có thể cả đám đều quản tới sao lục thanh bình quay thân đối với hắn tự nhiên mà vậy nói thiên hạ nhiều như vậy chuyện bất bình ta đương nhiên không q u ả n được nhưng ta kinh lịch một chút sự tình bị ta nhìn thấy biết liền không thể không quản trương lâm chấn nộ nói ngươi trước hết giết chu l à o thái g i a lại làm đ ỉ n h đám đông xuống giết dương linh coi như ngươi hôm nay rời khỏi không nói ta đại tùy truy bắt nha môn sẽ không bỏ qua ngươi chính là dương gia chu gia cũng sẽ không buông tha ngươi cái này huyện thành nhỏ chu r a chỉ là cái kia thiên hạ cổ lao thế ra chu ra một cái cổ lao chi nhánh nhưng coi như lại nhỏ hắn cũng là họ chu phát sinh chuyện như vậy làm sao có thể mặc kệ lục thanh bình thản nhiên cười một tiếng vác đao đi hướng phương xa đã nhập giang hồ ân đoán tình cừu chuyện đương nhiên giang hồ không phải một chỗ giang hồ là người cùng người ân đoán tình cừu hắn từ thiên tông xuống núi còn không tính đi vào giang hồ cho đến hiện tại hắn mới xem như chân chính đi vào cái này giang hồ hắn đã từ lâu làm xong nên đón những thứ này ân đoán tình cựu cũng đưa chúng nó hết thảy một đao chặt sạch sẽ chuẩn bị một đám bộ khoái nhìn chăm chú lên thiếu niên rời đi bóng lưng không dám truy sát đạo kiếm khí kia quá mức khiếp người ai không sợ chết còn dám bên trên cuối cùng thiếu niên biến mất tại thị trấn nhỏ bên trên hắn này đến trong vòng ba ngày chỉ vì giết hai cái người g i ả m một sự kiện đều làm xong tự nhiên nên rời đi đi làm chính mình sự tình cái kia thiên hạ mới đao khôi tránh cử chính là một cái rất tốt nổi danh con đường đao khách tổ chức không có giống thiên tông kiếm tông bạch đế thành diệp ra thành tựu như thế kiếm đạo thánh địa khí tượng bởi vì đao thuật nhập môn so sánh dễ khó thành khí hậu nguyễn côn nam đao cả đời thương bảo kiếm tùy thân dấu đao thương côn đồng kiếm côn pháp dễ nhất chính là ăn mày đều có thể cầm lấy một cây trúc trượng đùa nghịch đi ra cái bông hoa tiếp theo là đao hậu bối đơn lơi đao lấy bổ chém làm chủ lại khó thương giả khó khăn nhất kiếm đ n g giả cho nên đao khách trong giang hồ thuộc về thường thấy nhất một loại đao minh bên trong mặc dù truyền kỳ đao khách í t cũng là thế lực khá lớn một môn bởi vì đao pháp nhập m ô n dễ cho nên liền nhiều đao giả đến mức đao minh nhân số trong giang hồ thậm chí vượt trên ba cái kiếm đạo thánh địa hợp lại cùng lấy thiên về dùng thương đại đường phủ thiên sách ba ngàn tương sĩ trở thành trên giang hồ số người nhiều nhất nhất hôn tạp thế lực mặc dù không có hai cái trước lực ngưng tụ nhưng cũng là một cái quái vật khổng lồ Tại tùy triều nơi đường đều có đào các có mà i n h h t n viên. h l ụ căn Thanh Bình đã học được thiên hạ nhất thử thành trôi Bình học hạ Pháp, không minh phụ hông đẳng này sông sáo thành kiểu, đơn giản cô phụ bên hông trôi này đã được đào đi đào đào đào. cái cô c kiểu, sáo Mà xe cứ tin tức bắc cảnh sáu châu bên trong bất luận cái gì một châu đều có chuyên môn đao minh đ à o khách tổ chức đao quyết hán chỗ cái này quân châu cảnh nội liền có một hồi võ lâm đại hội tại tổ chức do quân châu đao minh tổ chức sàng chọn có tài tuổi trẻ đ à o khách vừa giết người quân châu cảnh nội đoán chừng sẽ truy nã ta như còn tiến về con châu có chút nguy hiểm nhưng cũng may có mạnh cô nương đáp ứng hỗ trợ liền lớn mật đi thử xem thiếu niên lên đường ra luân hồi không gian phía trước mạnh hàn thiền từng nói qua sau khi ra ngoài nếu vì liễu giật báo thủ đắc tội chu phủ về sau thế lực có thể truyền tin cho đan hà phúc địa nàng có thể giúp đỡ giết người đối với lục thanh bình tới nói không khó cho nên truyền tin là vì sợ có thế lớn k i n h người để cho mình không cách nào thoát thân thời điểm có thể mượn nhờ mạnh hàn thiền thanh thế dọa một cái đối phương tam giao chính tông dù sao cũng là thật là lớn một cái tên tuổi từ lúc trốn xuống thiên tông không muốn trở về vương phủ về sau cái này về sau trên giang hồ xử sự liền cần chính hắn vì chính mình tìm xong đường lui mới sẽ không chết yểu ở trên giang hồ mà liên tại thiếu niên rời khỏi sau trong ba ngày thị trấn nhỏ bên trên chuyện ngày đó đã truyền khắp bách tính ở giữa nghĩa quỷ liếu giật cố sự cuối cùng tại cái này thanh thiên bạch nhật phía dưới bị người ta phát hiện người đã chết có thể biến thành quỷ quỷ chết cái gì cũng bị mất nhưng kỳ thật thử vong chân chính là làm trên đời này tất cả mọi người quên ngươi thời điểm ngươi mới thật sự là chết rồi nhưng trải qua ngày ấy thị trấn nhỏ bên trên người một lần nữa nhớ lại cái kia tên là liêu giật người đọc sách mọi người nhớ ký hắn hắn lại lấy một loại phương thức khác thu được sinh mệnh sống lại tại bách tính ở giữa trà dư t i ể u hậu cố sự bên trong liêu giật tựa hồ lại còn sống tới nói không chừng về sau sẽ có người đem bản này nghĩa quỷ cố sự viết trong sách để hắn sống càng lâu mà liên tại l i ế u giật cố sự tại huyện thành nhỏ khuyết tán đồng thời đây đã là dương ninh bị g i ế t sau ba ngày quân châu quận lan lăng bên trong p h ủ thái thú gạch trắng ngói xanh sân nhỏ cực lớn hòn non bộ san sát còn có hoa vườn một gian màu sắc cổ xưa gian phòng dùng chính là rất tốt táo gỗ lê đ ò n rồng trong đó đàn hương lợn lờ có hai người trung niên ngồi đối diện nhau Trinh Hinh chúng ta vị kia mới tới châu mục đại nhân thật đúng là có chút không biết điều à tự cho là chỉ bằng hắn một người liền có thể đem cái này quân châu loạn tượng một tay tận quét một cái giữ lại sợi dâu văn sĩ trung niên nhàn nhạt thường trả lắc đầu cười nói quân châu nguyên là năm đó thuộc quốc cố đô tuy nói t ù y đã diệt t h ủ quan viên mười năm qua đều thay đổi một lứa lại một lứa nhưng là bản địa gia tộc từng cục bản căn rắc rối phức tạp thế ra hai chữ là từ lúc viễn cổ đến nay liền một mực đứng lặng tại tòa này trên mặt đất bất hủ phong bi thập đại cổ lao thế gia thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước vương triều đều vong một đời lại một đời nhưng mà thế gia như cũ cứng chắc cho dù tiền triều hủy diện bọn chúng vẫn sẽ lấy một loại hình thức khác tiếp tục tồn tại được xưng là chỉnh huynh chính là quận lan lăng thái thú trịnh mục chi hãn nhẹ nhàng cười nói vương nguyên đỉnh xuất từ âu dương tô cái kia cái gọi là thanh lưu nhất mạch một lời đạo đức liêm khiết thanh bạch nhưng mà trên đời này há có hắc bạch phân minh sự tình như thế loại người cổ hủ như thế nào đấu qua được bản địa hương lão lý huynh làm gì lo lắng hắn mặc cho quân châu mục thời gian sẽ không quá lâu đối diện vị này lý huynh tên đầy đủ lý văn lượng là quận lan lăng nội tỉnh lâu đời một đại gia tộc c h i chủ có thể là cùng thái thú lẫn nhau xưng huynh đệ đủ thấy hắn nội t ì n h chi sâu hai người trò chuyện với nhau ở giữa đông nhiên có người đến báo khởi bẩm thái thú đại nhân tập bộ ti tống đại nhân nói có chuyện quan trọng tới chơi trịnh mục chi phất tay mời t i ề n đến một lát sau một cái d â u quai nón sợi dâu thân cao tám thước hùng vũ nam tử t i ề n đến mắt nhìn hai người tựa hồ quen thuộc cũng không khách khí không người đưa lên một đạo sổ gốc nói huyện thanh hà phát sinh một cọc cán mạng lại là những người giang hồ kia gây nên lần này là một vị thiếu niên trịnh mục chi uống một ngụm trà nói cùng người giang hồ có liên quan án mạng không đi đệ c h ỉ n h khâm thiên ti ngược lại tới tìm ta án này là có gì quạc. gì kỳ đại đường bố tùy r í phủ thiên sách lấy giám sát giang hồ võ lâm nhân sát t giám giang Đại sĩ. lấy lâm võ cũng có đồng dạng cơ cấu tên là khâm thiên ti đồng dạng là do hoàng đế thân tín người chấp trưởng bất quá không giống với đại đường thiên sách phủ chủ an như sơn chính là đường hoàng trợ thủ đắc lực đại tùy khâm thiên ti đầu n g u ồ n cũng là trong cung điêu tự đại giám những thứ này hoạn quan tuy nói thể phách không được đầy đủ lại ngược lại là đối với hoàng đế trung thành tuyệt đối càng có thể tâm ngoan thủ lạc cho nên rất được đế hoàng tín nhiệm mà châu mục bình thường đều là hoàng đế thân mệnh cho nên cùng hoàng quyền đặc cách khâm thiên ti có không thể chia cắt quan hệ có lúc châu mục thậm chí có thể trực tiếp điều động khâm thiên ti tống sử ôm quyền k h ô n g người nói đại nhân tuệ nhãn sở dĩ đem án này quyền đưa tới chính là bởi vì thiếu niên kia hình dáng dấu hiệu cực tựa như vương phủ phát ra dụ lệnh tìm kiếm thế tử điện hạng hai người nghe vậy tất cả đều khuôn mặt có chút động trình mục chi liền nói ngay con trai của lục h ờ i hắn cấp tốc đem cái kia hồ sơ nhận lấy trấn bắc vương lục khởi c h i tử được người cứu trốn ra đại đường việc này mặc dù trên giang hồ không lắm nổi danh mà ở miếu đường trong lúc đó lại không phải một chuyện nhỏ trong đó chân tướng đã sớm làm quan nơi trốn điên truyền giờ k h ắ c này trịnh mục chi nhìn xem cái kia hồ sơ miêu tả giết người thiếu niên cùng cùng với đối ứng trấn bắc vương phủ cung cấp thế tử điện hạ miêu tả ngay tại trịnh mục chi kỹ càng nhìn thời điểm lý văn lượng đột nhiên trong lòng hơi động quay đầu hỏi tống bộ ty này giết người thiếu niên quyển văn án có t h ể từng r a q u ậ n lan lăng. Tống ti bộ k h ô n ràng g rõ cho l ắ mục nhưng lại chăm chú không người đáp, cũng không, trước phát hiện mánh khỏe, liền trước tiên đến bẩm báo đại nhân. Trình chăm chú phát khỏe, trước trước lại đại ti bẩm đáp, báo chi nghe được lý văn lượng thanh âm tra trộn miếu đường nhiều hơn mười năm hắn khiếu g i á c cỡ nào cay độc lập tức liền ngửi được lý văn lượng tiềm ẩn lời nói k h í p mắt nói lý huynh nói là nhưng cầm cái này thế tử làm văn chương dọn đi tôn này cổ hủ đại phật sao lý văn lượng cũng nhận lấy hồ sơ nhìn một chút cười nhạt vớt râu nói thiếu niên này tám chín phần mười chính là chỉ cần đem hắn hồ sơ bên trên hình dáng hơi đổi sau đó giao cho đi lên nói không chừng sẽ có kỳ hiệu trịnh mục chi nghe vậy ánh mắt tỏa sáng nhưng trợt nhớ tới lục khởi thủ đoạn thiết huyết dù cho là giữa ba ngày cũng không nhịn được cuộc sống phát lệnh nhưng hắn nhưng lại không nghĩ buông tha như thế một cái cơ hội tốt trong lòng suy nghĩ một lát trợt quay đầu đối với lan lăng bắt t i tống sử nói án này báo lên về sau ngươi phải tất yếu theo sát phải bảo đảm khâm thiên dám đuổi bắt thiếu niên kia lúc hữu kinh vô hiểm k h ô nghe t ể hiểm điểm, gây thương quạng gái. trọng thương ngươi yếu. một tóc rất tổn tới thiếu niên kia một chút điểm, phải biết hắn Hữu kinh chữ Như phải hậu h niên n quả. kia vô trịnh mục chi thanh âm nhàn nhạt, nhạt tống sử trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã rơi xuống không người run giọng nói cái này vậy vắn nhất thực sự là sau đó ta sẽ để cho người ta nói rõ với ngươi chi tiết đi làm là được trịnh mục chi âm thanh lạnh lùng nói các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé tại r trúc trúc, ư ớ c Châu thành, nơi đây làm lúc thục quốc quốc đồ, kiến trúc nguyên nga, có hoàng khí. Cổ thục núi Đăng Quân Thành, nơi kiến nguy nga, hoàng kinh thành phần lớn kiến trúc, vẫn hoàn chỉnh giữ. Võ đệ. đây đầu đô, tỉ t khí. làm vào thành trước đó cửa thành trên vách tường gián thiếp lấy rất nhiều truy bắt thông cáo một tấm trong đó phía trên viết chính là huyện thanh hà án mạng tỉnh tiết vụ án cũng kỹ càng giảng thuật kẻ g i ế t người hình dáng đặc thù tại chỉ trỏ người xếp bên trong có một thanh niên sắc mặt cổ quái chăm chú nhìn cái kêu miêu tả chính mình hình dáng đặc thù là trên r i ê n g phủ đại địa truy bắt nha môn bộ khoái cấp quá thấp đâu vẫn là cái này truy bắt thông cáo gián sai rõ ràng là chính mình bản án cái kia tội phạm truy nã miêu tả đơn độc bất kỳ hạng nào nói ra đều cùng hắn có chút tương tự nhưng khác biệt đặc thù cộng lại liền cùng hắn diện mạo như trước khác rất xa hắn diện mạo như trước thoạt nhìn cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi kết quả cái này truy nã bố cáo bên trên vậy mà nói tội phạm giết người năm hơn mười bảy mười tám tuổi chính là một thanh niên đao của hắn là bắc đường nổi danh hoành đao chế thức kết quả phía trên liền viết hung thủ âm trường đao màu đen ước hai thước bảy tám trái phải đơn giản truy nã chính là một người khác lục thanh bình sờ lên c ằ m nhìn xem cái này lệnh truy nã ở trong lòng vừa đi vừa về lời bình khả năng này là ít có tội phạm truy nã tại đối với mình lệnh truy nã nhà ránh tại nhà d á n h cái này trong lệnh truy nã căn bản không phải mình hắn thậm chí có loại cảm giác coi như mình hái được liễu giật diện mạo ra người mặt nạ e sợ người chung quanh đều không thể nhận ra hắn chính là người kia Cuối cùng, hắn vẫn là không có hái mặt nạ ra người không thể không nói luân hồi điện bán ra mặt nạ ra người chất lượng đỉnh cấp tốt đơn giản cùng lục thanh bình bản thân ra thịt hoa văn không có gì khác nhau nếu như không phải nhãn lực cực giai đại cao thủ căn bản đều không thể nhìn ra sơ hở hắn cũng không biết cái này tấm lệnh truy nã phía sau ẩn giấu đi quân châu triều đình ở giữa một ít t âm mưu ý đồ tính toán hắn cái này thế t ử điện hạ hãm hại cái nào đó trong trận doanh nhân vật tốt đạt tới một ít chính trị mục đích Mà những người kia chỉ sợ cũng không nghĩ chỉ kia tới, sợ lục thanh bình trên người cải ó di hình dung Dù đổi hồi điện người. đời loại ngoài nhiều hình phẩm chuyện cho trận này âm như tính toán, đầy càng nhiều quỷ không thể đoán được. Lục Thanh Bình luân nạ trên tổng tràn mớn, cũng trận này toán, tràn càng đoán đầy đủ đầy được. xuất quỷ quyệt mạo mặt làm âm sao, Lục ra c y biến dung mạo về sau thoải mái tiến vào quân châu thành này đến quân châu hai cái mục đích một cái là cầm tới quân châu thử đao lệnh một cái khác là đi cùng mạnh h à n thiền hẹn xong địa phương gặp một lần nhìn xem có thể hay không đạt được đối phương viện trợ rõ ràng hắn có thế tử thân phận còn muốn đi chính mình vì chính mình cân nhắc đơn giản cũng là bởi vì không tín nhiệm chấn bắc vương lục h ở i một cái cầm con trai mình đưa ra ngoài nhân vật mười năm không thấy thử hỏi lục thanh bình như thế nào sẽ tín nhiệm cái này vương ra cũng không để phòng chút nào đi ngoan ngoãn làm cái kia thế tử điện h ạ so sánh cùng nhau cái này hư vô mở ảo thế tử thân phận kém xa tít tắp hắn cùng mạnh hàn thiền tại luân hồi sự kiện bên trong kinh lịch sinh tử giao tình một cái là chưa từng gặp mặt có thể đem nhi tử đưa đi làm hạt nhân phụ thân một cái là sinh tử đồng đội đồng thời về sau có thể dựa vào nhau đối tượng nên tín nhiệm người nào liếc qua thấy ngay chính là chỗ này đi lục thanh bình đứng tại quân châu thành số một số hai đại t i ể u lâu lên cao lầu trước mặt nên nói nơi này không hổ là tiên võ huyền huyễn thế giới người bình thường đưa tin mặc dù không bằng t r ư ớ c thế điện thoại máy tính thuận tiện nhưng cũng có đủ loại siêu nhiên thủ đoạn thí dụ như từ xưa đến nay rất nhiều vương triều thiết lập biêu dịch chỉ cần giao phó tiền bạc liền có thể sử dụng may mắn trước đó đảo vong thời điểm tại trên những thi thể này vơ vét một ít ngân phiếu không phải vậy không nói dùng không nổi biêu dịch chính là liền cựu lâu này đều ở không dạy nổi lục thanh bình thở dài sờ lên muốn ngượng ngùng trong túi thầm nghĩ tuy nói giang hồ đại hiệp khoái uy ân cựu có tiền ăn được điểm trụ tốt đi một chút không có tiền liền thiên địa vì tịch sau lưng nhưng cũng không thể quá thẳng rồi may mắn nhìn luân hồi điện tạp vật hối đoái bên trong có ngân lượng một hạng giết chu hán nguyên thời điểm nên lấy chút đồ vật lại đi diêm phủ đại địa là cái thế giới chân thật tiền bạc loại chuyện này mặc dù rất tục cũng là trên thế giới át không thể thiếu một vật kim tiền là nhân loại trọng yếu nhất quy củ một trong liền xem như trên núi thiên thần cũng phải tuân thủ đầu này quy củ đến nuôi sống môn phái bên trong phổ thông đệ tử không có quy củ không thành p h ư ơ n g viên người hiểu quy củ cầm thú không hiểu cho nên lúc ban đầu bị tam giáo viện trợ đổi ra đại địa mới là yêu ma mà không phải người lục thanh bình có thể giết người lại không thể ăn cơm chùa không trả tiền ở quân châu thành không chỗ nào chê quán rượu ăn một bữa tiệc lục thanh bình liền tại hẹn xong căn phòng bọn người mãi cho đến ngày thứ hai cái này chân vũ đại lực thần thông tu hành có chút chậm chạp a lục thanh bình thu tính công trong lòng thầm nghĩ môn thần thông này vốn là vậy không trọn vẹn một tầng nó cũng không phải là chủ tu công pháp mà là một loại thần thông kỹ năng chỉ có căn cơ tu vi càng cao môn thần thông này mới có thể buộc phát ra c à n g lợi hại lực lượng đánh cái so sánh một phần tu vi thi triển chân vũ đại lực thần thông về sau có thể biến thành hai điểm tu vi mà nếu là hai điểm tu vi liền có thể biến thành bốn phần tu vi môn thần thông này tầng thứ nhất vốn là tiểu bạch si thôi diễn đi ra võ đạo trúc cơ cảnh thần thông về sau hắn cũng không có đầu mối muốn hoàn toàn phát huy ra môn này trong truyền thuyết thần thông uy lực ít nhất phải võ đạo trúc cơ viên mãn mới có thể ngay tại lục thanh bình suy tư việc này thời điểm đột nhiên cửa bị gõ hắn cấp tốc mắt sáng lên tay đệ t ạ i trên trôi đ a o hỏi ai chỉ nghe ngoài cửa truyền tới một như không cốc mới mưa nữ tử thanh âm nói võ đang tống vi vũ cùng sư đệ giang tiểu đông phụng đan hà mạnh sư tỷ chi mời tới đây tìm một vị gọi lục thanh tiểu huynh đệ lục thanh bình nghe vậy sắc mặt ngoài y mớn ư núi võ đang có thể nói ra hắn chỉ ở luân hồi không gian đề cập qua lục thanh hai chữ lại có thể chính xác tìm tới nơi này xem ra hai người chính là mạnh hàn thiền cho chính mình đưa tới trợ thủ tuy nói như thế hắn nhưng vẫn là tay đẻ trôi đao đi qua mở cửa lọt vào trong tầm mắt là một cái thân mặc quần áo màu trắng tuổi trẻ nữ tử tại bên cạnh nàng đứng một cái cùng lục thanh bình tuổi tắc không sai biệt lắm thiếu niên tống vi vũ trông thấy mở cửa là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên diện b ạ o hơi sững sờ ta chính là lục thanh hai vị trước hết mời tiến vào lục thanh bình trên mặt khuôn mặt tươi cười đưa tay làm mời tống vi vũ cùng sư đệ giang tiểu đông đi vào phòng nữ tử gáo trắng thẳng thắn nghi hoặc hỏi ngươi chính là lục thanh mạnh tỷ tỷ không phải nói ngươi là người thiếu niên sao lúc này thiếu niên giang tiểu đông mắt trợn trắng lên nói cái này cũng nhìn không ra à, mạnh sư tỷ nói bị giết người khẳng định là làm dịch dung tống vi vũ tức giận chừng sư đệ một chút sau đó hiếu kỳ nhìn về phía lục thanh bình mặt lại một chút cũng không nhìn ra lục thanh bình lại xem kỹ lấy hai người này mạnh hàn thiền để hai người này đến giúp đỡ đến tột cùng phải chăng có thể khiến người ta yên tâm đâu tựa hồ nhìn ra lục thanh bình điểm khả nghi tống vi vũ nói ta núi vo đang một mạch mặc dù không tính là đạo môn đại phái nhưng cũng là người trong đạo môn nếu là đan hà phúc địa mạnh sư tỷ phó thác việc này liền bao tại trên người chúng ta bất quá là giết hai cái ác nhân thôi giang hồ nhi nữ nên gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mạnh sư tỷ nàng không đến là bởi vì gần nhất đan hà phúc địa phát sinh một chút sự tỉnh không tiện thoát thân vừa lúc ở sau đó trong lúc nói chuyện với nhau lục thanh bình minh bạch nguyên lai mạnh hàn thiền lại là đan hà phúc địa bảy vị chân truyền đệ tử một trong mà nàng này tại đạo môn bên trong cùng mạnh hàn thiền quan hệ không tệ vừa vặn mang theo sư đệ tại đất thuộc phụ cận làm một chuyện sau đó mạnh hàn thiền xin nhờ nàng đến viện trợ lục thanh bình bãi bình giết người sau ảnh hưởng yên tâm chuyện này khó giải quyết chỗ đơn giản ở chỗ cái kia chu ra bảng l g i a đã ngơi cùng mạnh sư tỷ là bằng hữu có đan hà phúc địa cái tầng quan hệ này lúc ư ợ n nhất n g đ ị đầu mạnh sư tỷ nói muốn chúng ta đem ngươi mang đến đan hà phúc địa nàng sẽ đích thân ra mặt tìm một cái khâm thiên ti giúp ngươi đẻ xuống chuyện này nhưng không khéo chính là ta cùng sư đệ lần này đến quân châu còn có việc không có làm xong đến làm cho ngươi trước đi theo chúng ta đợi mấy ngày tống vi vũ hơi bề ngoài xin lỗi nói lục thanh bình nói tống sư tỷ quá k h á c h khí là ta cho hai vị thêm phiền toái mới lạ sau đó tống vi vũ nói ra bọn hắn muốn tại bên này làm sự tình chuyện thứ nhất là tìm bọn hắn xuống núi tới đây mất tích đại sư h ì n h chuyện thứ hai thì lục thanh bình ngạc nhiên nói các ngươi cũng nghĩ c ẩ m thử đao lệ tống vi vũ lắc đầu nói không phải ta là ta sư đệ thế nào ngươi cũng nghĩ cầm thử đao lệnh giang tiểu đông liếc qua lục thanh bình bên h ô g đao c h ậ t cười nói có ý tứ vậy chúng ta liền tránh không được trên lôi đài s o một lần tống vi vũ đối với lục thanh bình nói đao minh thử đao lệnh dù sao cũng là một cái võ lâm thịnh hội các nhà các phái người trẻ tuổi đều muốn mượn cơ hội này đang thử đao trên đại hội hiển lộ một chút diện mạo theo ta được biết lần này quân châu đao minh thử đao trong hội liền đã có bản địa thế gia bên trong tuổi trẻ thiên tài võ đạo trúc cơ cảnh có chu gia chu phảm lý gia lý thừa long triệu gia triệu hạo đều là luyện đao thiên tài còn có bản địa nổi danh đao khách chắc viễn tri tử trác hồng phi nhân vật đời trước đều muốn mượn cơ hội này để đồng lứa nhỏ tuổi hài tử bởi vậy đi vào giang hồ lục thanh bình đ ỗ n g nhiên trong lòng nổi lên cổ quái bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái này không cùng tiền thế tuyển tú tiết mục không sai biệt lắm nha q u n châu đao minh thử đao hội cùng một hồi cỡ nhỏ địa phương tuyển tú hội trường không có gì khác biệt hắn có thể nghĩ đến mượn nhờ cái này thử đao x ẻ ra tên xuất đạo người khác tự nhiên khẳng định cũng có thể nghĩ đến đều muốn cho chính mình hậu bối mượn cơ hội này khai hỏa nổi danh trận chiến đầu tiên nghĩ như vậy tới kỳ thật trong giang hồ nổi danh đại hiệp cùng tiền thế đại minh tinh cũng không có gì khác biệt khác biệt duy nhất chính là người giang hồ danh khí đều là đánh ra tới danh khí cùng tu vi hoàn toàn ngang hàng thực không dám dâu dếm ta cũng nghĩ mượn cơ hội này cầm tới một viên thử đao lệnh cho nên kỳ thật cũng không xung đột lục thanh bình ôm quyền cười nói tống vi vũ mỉm cười nhẹ gật đầu âm thầm xem kỹ lấy thiếu niên có thể cùng mạnh sư tỷ kết giao xem ra thiếu niên này bản sự cũng không nhỏ đoán chừng tiểu đông có lực địch nhưng mà trái lại cái kia giang tiểu đông ngược lại là không nhúc nhích chút nào mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm nghe con mới đ ể nhiệt huyết vào đầu cái nào không phải lão tử đệ nhất thiên hạ tâm lý lục thanh bình có người thành niên linh hồn đã nhìn ra thiếu niên này ý nghĩ trong lòng cười cười không nói gì sau đó lục thanh bình mời khách ăn cơm để điếm tiểu nhị đem đồ ăn đưa vào ban ăn ở giữa hắn cuối cùng hỏi từ nghe được núi võ đang ba chữ về sau vẫn muốn hỏi vấn đề chương năm mươi hai hùng hải tử lên cao trong lầu lục thanh bình biểu lộ lai lịch của mình dùng vẫn là luân hồi không gian cái kia một bộ Đối nghe ư xưng ờ i ắ hắn n trong núi thiếu niên.、Cho、nên,、Hán、quang minh chính đại cầu vấn, tống、cô、nương, trên núi, văn, không người núi đang là lẩu là. thiếu tha thứ tiểu đệ một mực tại trên núi, cô lẩu quả văn, không biết Cho g đại h cầu cô mực cô các quả đệ võ đang là. Nghe được lục thanh bình vấn đề tống vi vũ nghiêm mặt nói chúng ta núi võ đang mặc dù không thuộc đạo môn tứ đại phúc địa nhưng cũng là người trong đạo môn là hai trăm năm trước do trương tam phong tổ sư sáng lập đạo môn một mạch quả thật có trương tam phong nhưng lục thanh bình nghe vậy trong lòng vậy mà không hiểu yên lặng có loại núi võ đang có trương tam phong chuyện đương nhiên cảm giác nhưng mà giang tiểu đông lại n h ế t miệng hừ lạnh một tiếng nhưng mà người ta mấy đại phúc điệu căn bản là không có cầm chúng ta tính làm đạo môn một mạch ngay cả giang h ồ người võ lâm thị trong mắt cũng không có coi chúng ta là làm chính thống đạo môn chỉ coi là giữa đường xuất ra tống h vi vũ nghe vậy giận dữ nói im miệng giang tiểu đông túi đầu hừ hừ nhưng cũng không nói thêm gì nữa lục thanh bình hơi kỳ tống vi vũ đối với lục thanh bình ấ y n ấ y cười một tiếng nói kỳ thật cũng không có gì chỉ là theo như truyền thuyết lúc đầu tam phong tổ sư đã t ư ở n g phật đạo hợp lưu có một bộ phận phật môn tu vi căn cơ cho nên làm núi võ đang một mạch chúng ta cũng hầu như bị người nói nửa phật không ngờ lục thanh bình hơi hiểu rõ thông minh đình chỉ chủ đề nói thật có l ỗ i tại hạ vô ý tống vi vũ lại lắc đầu nói không sao chính chúng ta biết mình là đạo môn chính là tổ sư nói ra không tuần tự không phân tâm giáo đạo chính là đạo giang tiểu đông túi đầu không nói nói tới cái đề tài này tống vi vũ quay đầu nhìn thoáng qua giang tiểu đông thầm nghĩ sư phụ từng nói tiểu đông cùng đại sư huynh là chúng ta thế hệ này bên trong xuất sắc nhất hai người có lẽ tương lai đáng tiếc đại sư huynh nàng đột nhiên ánh mắt lộ ra tưởng niệm nhìn về phía ngoài cửa sổ đại sư huynh ngươi đến tột cùng đi đâu không có trò chuyện núi v õ đang xuất thân sự tình lục thanh bình cũng là tăng chút cái khác kiến thức thí dụ như biết trung nam phúc địa trưởng giáo gọi là tống tiên khách vị kia thiên hạ đệ nhất nhân thì tên tề vương tôn cứ như vậy ba người câu được câu không trò chuyện sau khi cơm nước xong ba người cùng một chỗ tiến về quân châu đa minh hỏi ý thử đa hội kỹ càng quy củ cùng lúc đó